Trường 1261 trên mặt sông, có hàng triệu con cá bay vọt ra khỏi mặt nước, từ hạ du hướng về thượng du bay vút lên. Xem ra ngư vương thật sự đã đi đấu với cây tử đằng kia rồi. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng cả kinh, nhìn lại phía con sông lớn, chỉ thấy hơn 10 dặm trên thượng du có một con cá lớn đi ngược dòng, thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt nước, uốn lượn ở bên trên bầu trời, vảy màu vàng óng ở dưới thái dương loè loè phát quang. Đúng là đèn lồng phi ngư vương mà Hàn Sâm đã gặp trước đây. Nguyên bản hàn sâm còn muốn tìm thời gian đưa Tần Huyên đi tới một chỗ an toàn trước, nhưng hiện tại lại không có thời gian rồi, triệu hồi ra kim Mao hống, kéo Tần Huyên cùng một chỗ lên trên lưng của kim Mao hống, liền truy đuổi theo con ngư vương kia. Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Tần Huyên vừa mới tiến vào trong không gian thứ ba tí hộ sở lần đầu tiên, nhìn thấy tình cảnh vạn thú lao nhanh như thế này, không khỏi có chút kinh nghi. Dị thú như thủy triều thoát khỏi sông lớn, còn có số lượng không thể tính toán cá bay đang bay múa ở bên trên bầu trời. Mang theo từng đạo ánh sáng màu vàng, tình cảnh thực sự quá kinh người. Con ngư vương kia tranh đấu với một thứ cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta cùng qua đi xem một chút, cũng có thể nhặt được món hời. Hàn Sâm đơn giản đáp, tôi đi theo sẽ có vướng víu gì hay không? Bằng không tôi chuyển tống về liên minh trước đi. Tần Huyên biết Hàn Sâm cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là nhân loại mạnh mẽ nhất ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. Nhưng mà cô mới vừa vận tấn trước tới, tranh đấu với sinh vật bình thường đều chưa chắc có thể thắng. Tình cảnh lớn như vậy, cô sợ sẽ liên lụy tới Hàn Sâm. Không có việc gì, chúng ta chỉ ở xa xa nhìn xem, tìm một cơ hội chiếm tiện nghi. Hàn Sâm cười một cái nói. Hiện tại ở chỗ này đang bạo loạn, để một mình Tần Huyên ở bên trong tí hộ sở đó chẳng khác gì đi chịu chết. Mặc dù có thể để cho cô truyền tống trở về liên minh, nhưng mà Hàn Sâm cũng không xác định được mình lúc nào mới có thể trở về. Liên dứt khoát mang theo cô cùng đi. Hơn nữa cũng sợ làm hỏng những dị sinh vật bạo loạn kia truyền tống trận. Sau này Tần Huyên một lần nữa truyền tống đi vào, cũng không biết là sẽ bị ngẫu nhiên đưa đến nơi nào. Dù sao Hàn Sâm cũng chỉ có ý định âm thầm tiềm phục, chờ quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân đi tới, mang theo cô cũng không có chuyện gì, đến lúc đó không cho Tần Huyên đi ra là được. Bảo Nhi muốn chạy tới chơi cùng những con cá bay kia, nhưng lại bị Hàn Sâm bắt được. Hiện tại còn không biết quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân ở chỗ nào, thực muốn ngồi trên lưng phi ngư vương, còn không phải là mới lướt qua đã bị người ra nhìn thấy đến lúc đó làm sao kiếm trác được gì ở xa xa đi theo phi ngư vương cũng may hiện tại phi ngư vương còn bơi rất chậm hẳn là khoảng cách tới hồ lớn cùng ngọn núi kia rất xa vô số cá bay đuổi theo ngư vương tình cảnh kia hùng vĩ không có cách nào hình dung kim mao hống ở bên cạnh bờ trong vùng núi non trùng điệp chạy vội nhưng mà trên lưng lại vô cùng vững vàng không có chút sóc này nào đang chạy băng băng đột nhiên nhìn thấy ở bên cạnh bờ có một con dị sinh vật dài mười mấy trượng bò lổm trông giống như là cá sấu Nhìn thấy kim mao hống đang điên cuồng chạy tới, vậy mà há miệng rộng ra, muốn một ngụm nuốt kim mao hống tính cả bọn hàn sâm vào. Hàn sâm thấy hình dáng con quái vật khổng lồ kia cực kỳ xấu xí, trên người là lân giáp u cục nặng nề giống như là kim loại, trong miệng mọc đầy hàm răng giống như dao găm, trên sống lưng mọc ra hai hàng gai xương, đỉnh đầu có một vòng gai xương giống như là vương miện. Chỉ là từ khí thế của quái vật kia nhìn lại, có thể khẳng định nó là sinh vật siêu cấp thần huyết không thể nghi ngờ. Bên trong miệng rộng kia của nó tạo thành một cái lỗ đen tựa như vực sâu, mang theo lực hút vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn trực tiếp hút bọn Hàn Sâm vào trong miệng. Không đợi Hàn Sâm ra lệnh, Kim Mao Hống liền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông vàng sáng lạn, hình thể mau chóng phồng lớn, trong nháy mắt đã giống như là một con cự thú trèo chống thiên địa. Nguyên bản con dị thú kia có vẻ vô cùng to lớn, lúc này ở trước mặt Kim Mao Hống lại giống như là một con thạch sùng bé nhỏ, bị Kim Mao Hống một cước giẫm nát ở dưới móng vuốt, lập tức hét thảm một tiếng. Hiện tại Kim Mao Hống đã mở ra bảy đạo khóa gen đã đuổi kịp Hàn Sâm, mặc dù Hàn Sâm cho nó ăn không ít thịt sinh vật siêu cấp thần huyết và sinh mệnh thủy châu, nhưng mà tốc độ phát triển của nó vẫn khiến cho Hàn Sâm hết sức giật mình. Hiện tại Kim Mao Hống mở ra khóa gen đã ngang hàng với động huyền kinh của Hàn Sâm, năng lực của nó tương tự như lúc ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, vẫn chỉ là có thể khiến cho hình thể biến lớn. Nhưng mà hiện tại Kim Mao Hống biến thành càng lớn, thể trọng cùng lực lượng của nó cũng mạnh hơn. Mở thêm một đạo khóa gen, thân thể càng lớn hơn Thể hình của Kim Mao Hống Sau khi mở ra bảy đạo khóa gen rất lớn Khí, lực cùng lực lượng mạnh mẽ So với Hàn Sâm cũng mở ra bảy đạo khóa gen đều mạnh hơn không ít Nhưng mà Hàn Sâm cũng không quá mất kinh ngạc Kim Mao Hống tựa hồ một mực có chút khác biệt Sinh vật ở trong không gian thứ nhất Của tí hộ sở Bình thường đều không có năng lực gì Chỉ là thân thể mạnh hơn một chút mà thôi Thế nhưng mà Kim Mao Hống lại có thể biến lớn nhỏ Chỉ một điểm này đã khiến Hàn Sâm rất hoài nghi, đến cùng thì Kim Mao Hống có phải là sinh vật siêu cấp thần huyết thuần chính trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, hay không? Hơn nữa sau khi tiểu thiên sứ ăn thịt Kim Mao Hống, vậy mà đã lấy được năng lực tiến hóa, chuyện này lại càng không tầm thường. Nhưng mà hiện tại cũng đã khó có thể truy nguyên, Kim Mao Hống có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đối với Hàn Sâm tự nhiên là một chuyện tốt. Kim Mao Hống mở ra bảy đạo khóa gen, dựa vào một thân cường lực, vậy mà cùng sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra chín đạo khóa gen kia chiến khó phân thắng bại. Miệng rộng của con dị thú kia tự hồ có thể nuốt cắn tất cả, nhưng mà hình thể của Kim Mao Hống thật sự là quá lớn, nó cắn lên trên người Kim Mao Hống, Kim Mao Hống cũng chỉ giống như là bị một con mèo nhỏ cắn một cái, mặc dù sẽ bị thương, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà dù sao thì Kim Mao Hống vẫn kém một chút, bảy đạo khóa gen muốn dung chuyển chín đạo khóa gen thì vẫn có chút khó khăn, cũng chỉ có thể tạo thành một ít vết thương nhẹ cho con dị thú kia mà thôi. Dù vậy đã đủ để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, phải biết Kim Mao Hống chỉ là thú hồn tọa kỵ, thú hồn tọa kỵ bình thường tối đa cũng chỉ có thể xông đụng một cái mà thôi, căn bản không có năng lực chiến đấu chân chính. Kim Mao Hống có thể dùng yếu chiến mạnh, đại chiến với sinh vật siêu cấp thần huyết, chuyện này thực sự đã có chút khiến người ta giật mình rồi. Lúc này Tần Huyên càng thêm giật mình, cảm thụ được lực lượng kinh khủng của lần đụng độ kia, giống như là núi cao đang va chạm, chỉ là va chạm sinh ra dư chấn, cũng đã khiến cho cô ta khó có thể chịu đựng dị sinh vật ở không gian thứ ba tí hộ sở đều mạnh mẽ như thế sao Tần Huyên thật không ngờ tùy tiện gặp gỡ một con dị sinh vật lại chính là sinh vật siêu cấp thần huyết trong lòng vô cùng chấn động tâm niệm của Hàn Sâm vừa động đem Kim Mao Hống thu hồi đang chiến đấu với dị thú vào trong hồn hải cũng không phải là Kim Mao Hống không địch lại dị thú mà là hình thể to lớn này của Kim Mao Hống thật sự quá bắt mắt Hàn Sâm không biết lúc nào quỷ dạ Xoa cùng huyết hà đế quân sẽ đến sợ bị bọn họ nhìn thấy không muốn lãng phí thời gian trực tiếp gọi tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch ra lôi điện quầng sáng màu xanh ra trời dưới chân kỵ sĩ phản nghịch triển khai đồng thời với làm dị thú suy yếu cũng tăng cường bản thân và tiểu thiên sứ tiểu thiên sứ trực tiếp vung kiếm chém về phía dị thú một kiếm để lại một vết thương dài đến mấy thước ở trên người dị thú máu tươi giống như là nước lũ tuôn ra dị thú ngửa đầu lên kêu thảm thiết kỵ sĩ phản nghịch lại bồi một cú đấm móc trực tiếp đánh vào cằm của nó khiến cho thân thể cao lớn của nó đều bay lên Tiểu Thiên sứ thật nhanh bay lên hiện ra bên cạnh dị thú kia, Thiên sứ đại kiếm trong tay lấp lóe không ngừng, trong nháy mắt đã chém dị thú thành vài khúc. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết thâm uyên cự thú, đạt được thú hồn thâm uyên cự thú, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm lập tức mừng như điên, không thể tưởng được vậy mà lại lấy được một cái thú hồn siêu cấp thần huyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha lúc trong lòng hàn sâm đang vui mừng tiểu thiên sứ đã bắt được ghen sinh mệnh tinh hoa sau khi thâm uyên cự thú tiểu biến lưu lại bay trở về bên cạnh hàn sâm hàn sâm tiếp nhận ghen sinh mệnh tinh hoa liền thu hồi tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch về vận khí không tệ vậy mà đạt được thú hồn rồi hàn sâm thu hồi ghen sinh mệnh tinh hoa cười nói với tần huyên ở bên cạnh thế nhưng mà tần huyên lại lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn hàn sâm lúc trước cô ta chỉ đoán đó là sinh vật thần huyết nhưng khi nhìn thấy ghen sinh mệnh tinh hoa tần huyên lập tức đã biết đó chính là sinh vật siêu cấp thần huyết một con sinh vật siêu cấp thần huyết lại dễ dàng bị hàn sâm chém giết như thế chuyện này quá khó tin rồi phải biết rằng hiện tại mặc dù nhân loại đã thu hoạch được siêu cấp thần gen, nhưng mà muốn săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn đừng nói là không gian thứ ba tí hộ sở coi như là ở trong không gian thứ hai tí hộ sở cũng phải vây công mới có thể săn giết ở trong không gian thứ ba tí hộ sở càng chưa từng nghe nói tới chuyện có người săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết mà hàn sâm lại có thể tùy tiện chém giết một con thậm chí chính hắn cũng không hề động thủ chỉ là thú hồn đã đủ giúp hắn thu phục rồi nghĩ đến thú hồn tần huyên lại nghĩ tới vừa rồi bọn họ cưỡi con thú hồn tọa kỵ kia vậy mà cũng có thể đấu bất phân thắng bại với sinh vật siêu cấp thần huyết tần huyên nhìn hàn sâm than nhẹ một tiếng hiện tại rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao cậu có thể đánh hạ được tý hộ sở đại đế thực lực của cậu đã xa xa vượt qua trình độ của người trong liên minh rồi hàn sâm cười nói chuyện này cũng không có gì cả Chờ gen của cô nhiều lên, mở ra khóa gen nhiều hơn, lấy được nhiều thú hồn. Đối với cô mà nói thì đây cũng là chuyện rất đơn giản thôi. Tần Huyên lại chỉ lắc đầu không nói thêm gì nữa. Mặc dù đã sớm biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng mà tận mắt thấy thấy hắn mạnh mẽ như vậy, cô vẫn có rất nhiều cảm xúc. Nhớ năm đó, ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, Hàn Sâm còn là một con gà khẩn trương. Đến mức liền dị sinh vật cùng nhân loại biến thân đều không phân biệt rõ, mà Tần Huyên lúc đó đã là chúa tể một phương bên trong tí hộ sở. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, Tần Huyên lại phát hiện ra mình đã hoàn toàn không theo kịp bước chân của Hàn Sâm nữa rồi, người đàn ông này đi thật sự quá nhanh quá xa. Nghĩ đến chuyện năm đó, Tần Huyên theo bản năng sờ lên cái mông của mình, trên mặt hơi đỏ lên. Hàn Sâm tự nhiên không biết Tần Huyên đang suy nghĩ gì. hắn nói với Tần Huyên nói ra, theo tôi được biết, có dị linh mạnh mẽ đang giỏng ngó ngư vương. Chúng ta vẫn lặng lẽ đi vòng đi, miễn bị những dị linh đó phát hiện ra. Đây là địa bàn của cậu, tất cả mọi chuyện cậu tự tính toán đi. Tần Huyên phục hồi lại tinh thần nhìn Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm mang theo Tần Huyên rời khỏi đường sông đi vòng về phía ngọn núi có hồ lớn, miễn bị bọn quỷ dạ xoa nhìn thấy. Trên đường Hàn Sâm giết mấy con sinh vật thần huyết cho Tần Huyên ăn, để cho cô bổ sung thêm một ít thần ghen, tiện tăng cường một ít thể chất. Về phần siêu cấp thần ghen, về sau chậm rãi bổ sung là được, chỉ là thịt của sinh vật thần huyết cũng đã ăn không hết rồi, hiện tại không cần phải đi ăn thịt của những dị sinh vật cấp thấp đó. Thấy Hàn Sâm tiện tay diệt sát sinh vật thần huyết Trong lòng Tần Huyên càng thêm mùi mùi, người đàn ông này đã phát triển đến trình độ khiến cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng, mình nhất định phải càng thêm cố gắng mới được, nếu không chỉ sợ liền bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Trên đường đi vừa giết vừa ăn, khiến cho thần gen của Tần Huyên tăng lên nhanh chóng, mặc dù là lúc ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, cùng không gian thứ hai tí hộ sở, có cao thủ trong gia tộc giúp đỡ, Tần Huyên cũng chưa từng thể nghiệm qua tốc độ thu hoạch gen như vậy, thu hoạch thần gen quả thực đơn giản giống như là hô hấp uống nước vậy. Hơn nữa Hàn Sâm lại cho Tần Huyên một ít thú hồn biến dị và thú hồn thần huyết không dùng được, để cho chính Tần Huyên cũng có thể thử săn giết dị sinh vật. Chỉ là sau khi nhìn Hàn Sâm săn giết dị sinh vật cao cấp, chính Tần Huyên lại đi săn giết dị sinh vật cấp thấp, mặc dù rất cố gắng săn giết, cũng có biểu hiện rất không tệ, nhưng như thế nào cũng có cảm giác thành tựu. Hàn Sâm ở trên đường luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa của Thâm Uyên cự thú xong, thêm gen sinh mệnh tinh hoa của Băng Lang thần lúc trước, khiến cho siêu cấp thần gen của Hàn Sâm đã cao tới 81 điểm. Viên mãn đã dễ như trở bàn tay. Mặc dù còn chưa viên mãn, nhưng mà khí lực của Hàn Sâm đã không khác gì sinh vật siêu cấp thần huyết, thậm chí so với sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường còn mạnh hơn một chút. Tiếc nuối duy nhất là tốc độ tu luyện Động Huyền Kinh không theo kịp tốc độ cường hóa thân thể, Động Huyền Kinh mở ra khóa gen càng về sau lại càng khó. Hàn Sâm thật sự rất bội phục đối với Động Huyền Tử, hắn có được khí lực mạnh như vậy, tu luyện Động Huyền Kinh đã khó khăn như thế này, Động Huyền Tử ở dưới tình huống không có tí hộ sở. Lại có thể tu luyện tới cảnh giới pha toái hư không? Quả thực đã không thể dùng thiên tài để hình dung, đó chính là quái vật trong quái vật rồi. Nguyên bản hàn sâm còn có chút đắc ý với thiên phú cùng năng lực học tập của mình, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến động huyền tử, liền cảm thấy có chút đần độn vô vị, một chút thiên phú kia so sánh với động huyền tử, thật sự không là cái gì cả. Nhưng mà mặc kệ là khoa học hay là tu luyện, kẻ thành công phần lớn đều là người đứng ở trên vai người khổng lồ, mới có thể đi càng cao càng xa. Hiện tại Hàn Sâm cũng là đứng ở trên vai tiền nhân ngắm nhìn bầu trời, để cho mình cách tinh không gần thêm một chút, tìm kiếm con đường lên trời thuộc về hắn. Trên đường đi không tiếp tục đụng phải sinh vật siêu cấp thần huyết, mặc dù Hàn Sâm có lòng muốn bổ sung siêu cấp thần ghen viên mãn, nhưng cũng chỉ có thể đợi chờ cơ hội khác tới. Một lần nữa nhìn thấy ngọn núi lớn trong mây kia đã là nửa tháng sau, chỉ thấy thác nước giống như ngân long từ trên đám mây chảy xuôi xuống, vẫn tráng lệ hùng hồn như cũ. Bởi vì Hàn Sâm là chạy đường vòng mà tới Lúc Hàn Sâm đến gần Hồ Lớn, Ngư Vương còn chưa có xuất hiện, đoán chừng hiện tại còn đang trên đường. Ngay từ đầu Hàn Sâm không dám tiếp cận Hồ Lớn, chỉ là ở phía xa tìm một cái sơn động bí ẩn để ẩn thân. Chờ màn đêm buông xuống, mới một thân một mình phủ thêm dạ chi áo choàng hướng về Hồ Lớn, tìm một vòng xung quanh Hồ Lớn, hy vọng có thể phát hiện ra tung tích của bọn quỷ dạ xoa. Không biết là do bọn quỷ dạ xoa còn chưa tới, hay là bọn họ giấu quá kỹ, Hàn Sâm ở bên trong dãy núi xung quanh tìm suốt cả đêm cũng không thấy bọn quỷ dạ xoa. Nhưng mà Hàn Sâm lại ngoài ý muốn phát hiện ra một con sinh vật siêu cấp thần huyết, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia ở trong chỗ sâu ngay trong hồ lớn, sinh cơ kinh khủng tỏa ra liền hồ lớn kia đều không thể che giấu được, Hàn Sâm không cần động huyền khí đã có thể rõ ràng cảm giác được. Kỳ quái, ngư vương còn chưa tới, trong hồ lớn này lại có sinh cơ khủng bố như vậy, chẳng lẽ có những sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu khác cũng đang có ý đồ với cây tử đằng, lại đến đây trước một bước? Hàn Sâm dừng ở bên hồ lớn âm thầm suy tư. Truy cập halezi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Không dám đánh rắn động cỏ, Hàn Sâm tạm thời lui trở về Sơn Động trước, đợi bọn ngư vương cùng quỷ dạ xoa đến. Ở trong Sơn Động chờ đợi hai ngày, đêm hôm ấy đột nhiên nghe được, ở phương hướng hồ lớn chuyển đến một ít âm thanh cổ quái, giống như là tiếng nổ của đồ uống thuyết bích, hết sức thanh thúy dễ nghe. Hàn Sâm lưu lại tiểu thiên sứ cùng Bảo Nhi bảo vệ Tần Huyên. Bản thân phủ lên dạ chi áo choàng, hướng về phương hướng hồ lớn lặng lẽ đi tới, muốn nhìn một chút xem bên kia xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm đã đến gần hồ lớn, đứng ở phía trên một ngọn núi, vị trí trung tâm hồ lớn hiện tại có bọt khí dày đặc nổi lên, gặp được không khí liền lập tức bạo tạc nổ tung, thật đúng là không hề khác gì âm thanh đồ uống có ga nổ mạnh. Chẳng lẽ là con sinh vật siêu cấp thần huyết ở đáy hồ kia xuất hiện rồi? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào những bọt khí bên trong hồ, trong lòng âm thầm suy đoán. Bọt khí ở dưới hồ vẫn còn rất mãnh liệt, ngoại trừ những bọt khí này ra, lại không phát hiện ra bóng dáng của dị sinh vật đi ra. Hàn sâm xem trong chốc lát, phát hiện những bọt khí đó ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Không bao lâu sau, hơn phân nửa mặt hồ đều dâng lên bọt khí dày đặc, toàn bộ hồ giống như là một cái nồi đang sôi, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Kỳ quái, sinh vật siêu cấp thần huyết ở đáy hồ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là muốn làm gì đây? Trong lòng hàn sâm nghi hoặc nhìn hồ lớn. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác được bên hồ có một khối nham thạch cao 2, ba trượng bỗng nhiên nhúc nhích, ở trong động huyền khí của hắn, động tĩnh kia hết sức rõ ràng. Hàn Sâm ngưng mắt trông qua, chỉ thấy tảng nham thạch kia thật sự đang động, phía dưới giống như là có bánh xe di chuyển vậy, vậy mà đang trượt tới bên hồ. Hàn Sâm giật mình nhìn tảng nham thạch kia, đó rõ ràng tự là một khối nham thạch lớn, làm sao liền tự bắt đầu chuyển động rồi. Hơn nữa hắn ở đây bên cạnh tảng nham thạch này cũng không trông thấy những sinh vật khác. Nham Thạch một mực di động tới bên hồ, tốc độ di động không tính là nhanh, dùng mười mấy phút, đã di động đến cách hồ lớn chỉ còn một khoảng 2 mét, sau đó liền đứng ở chỗ đó. Hàn Sâm cẩn thận quan sát kỹ nơi Nham Thạch di động qua, vậy mà không nhìn thấy có dấu vết di động. Tảng Nham Thạch kia có chiều cao 2-3 trượng, chiều dài 4-5 trượng, rộng cũng khoảng 2-3 trượng, trọng lượng hết sức kinh người. Một khối Nham Thạch giống như núi nhỏ như vậy di động qua, vậy mà không có một chút dấu vết nào, giống như là bay qua vậy. Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đá xuất hiện một cái hố, đường kính khoảng chừng một mét. Cái lỗ này thật sự là đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có các loại đồ đạc như cửa đá, cũng không thấy đá vụn rơi xuống, thật giống như là ở trên mặt đá đột nhiên thiếu đi một khối vậy. Rất nhanh, Hàn Sâm liền thấy một vật từ trong cái lỗ kia chui ra. Đó là một con thiềm thử lớn như cái đấu, toàn thân đỏ thẫm như máu, nhưng mà kỳ quái là trên người con thiềm thử này không có mụn độc, ngược lại lại mọc đầy vảy. Ở trên đỉnh đầu thiềm thử đằng kia còn mọc ra một cái màu giống như là bình gốm, thoạt nhìn giống như là một con thiềm thử mang một cái bình gốm đi tới bờ sông, trông tới rất quỷ dị. Con thiềm thử kia muốn làm gì? Không phải là muốn đi tới bờ sông lấy nước đấy chứ? Hàn sâm nghĩ đến lại nhìn về phía nham thạch ở bờ sông một cái, phát hiện ra cái lỗ kia vậy mà không biết từ lúc nào đã không thấy rồi. Trong này nhất định có gì đó cổ quái. Hàn sâm liền đấp ở bên cạnh nhìn xem, nhìn xem đến cùng là con thiềm thử kia muốn làm gì? khí tức trên thân thểm thử vô cùng khủng bố, không cần nhìn cũng biết là sinh vật siêu cấp thần huyết, đợi sau khi nó bò tới bên hồ, bình gốm màu máu trên đỉnh đầu đột nhiên mở ra một đường nhỏ. Hàn Sâm nhìn thoáng vào trong cái khe kia, lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chỉ thấy một đôi mắt màu đỏ ngòm cực kỳ âm lãnh tà ác nằm ở chỗ khe hở, giống như là đang nhìn hắn chăm chăm. Nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã phục hồi lại tinh thần, hắn đang khoác lên dạ chi áo choàng, cặp mắt bên trong kia nhìn không thấy hắn mới đúng. Cái nắp phía trên bình gốm màu máu dần dần bị cái gì đó đẩy ra, cặp mắt âm lãnh tà ác kia cũng càng ngày càng rõ ràng, sau đó liền thấy một cái đầu rắn xương trắng hình tam giác từ trong bình gốm chui ra. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặc dù vật kia nhìn cũng giống như là một cái bình gốm, nhưng lại thật sự sinh trưởng ở trên đầu con thiềm thừ kia, như thế nào vậy mà bên trong lại chui ra một cái đầu rắn xương trắng được. Cái đầu rắn kia chỉ còn lại xương trắng, ngay cả một chút da thịt cũng không có cũng không giống như rắn bình thường có thể phun ra nuốt vào lưỡi rắn, chỉ có những cái răng nọc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị, ở trong hốc mắt cũng trống không, thoạt nhìn hoàn toàn đỏ ngầu, hiện ra vẻ âm độc tàn bạo. Sau khi đầu rắn chui đi ra, thân thể theo ra ngoài cũng đều là từng đoạn từng đoạn xương trắng. Hàn Sâm nhìn thấy thế âm thầm nhíu mày. Một cái đầu rắn đã không tranh lệch nhiều so với cái bình gốm kia, nhưng mà thân rắn xương trắng chui ra ngoài sau đó cũng không hề nhỏ hơn đầu rắn, hơn nữa càng về sau càng to. Lúc toàn bộ con rắn xương từ bên trong chui ra, thân đã dài vượt qua hai trượng, thật sự khó có thể tưởng tượng, cái bình gốm nho nhỏ kia, rốt cuộc làm như thế nào chứa được một con rắn xương lớn như vậy. Sau khi bạch cốt xà chui ra, vây quanh con thiềm thử màu máu vòng vo hai vòng, con thiềm thử màu máu kia kêu lên hai tiếng đối với bạch cốt xà, lập tức chỉ thấy bạch cốt xà bò vào trong hồ. Thân thể uốn lượn chui vào trong hồ nước, ở bên trong một mảnh bong bóng kia, bơi về phía vị trí trung tâm hồ nước. Trong hồ nổi lên bong bóng dày đặc cũng không có tính tổn thương gì cả. Bạch cốt xà du động ở trong đám bong bóng đằng kia, cũng không bị tổn thương một chút nào. Thiểm thử kêu vài tiếng vào trong hồ, tựa hồ là đang chỉ huy bạch cốt xà kia tiến lên. Rất nhanh bạch cốt xà đã bơi đến khu vực trung tâm hồ lớn, sau đó chui xuống dưới, xem ra là đã lặn sâu vào trong nước. Xem ra bạch cốt xà kia hẳn là đang dò đường, thiểm thử cũng muốn biết đến cùng trong hồ xảy ra chuyện gì, đây là ý nguyện của nó, hay là còn có những nhân vật khác nữa hàn sâm nhìn về phía tảng nham thạch ở bờ sông trong lòng như có điều suy nghĩ đột nhiên chỉ nghe thấy trong hồ truyền tới tiếng bọt khí nổ mạnh kịch liệt hàn sâm vội vàng nhìn sang chỉ thấy vị trí trung tâm hồ lớn bốc lên từng đợt sóng từng mảng lớn bọt khí nổi lên chỉ là sau một lúc gợn sóng trong hồ đột nhiên ngừng lại bọt khí bay lên cũng khôi phục lại trình độ bình thường phốc con thiềm thử kia lại há miệng phun ra một ngụ máu tươi thân thể thoáng cái đã trở nên uể oải hơn không ít ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi Sợ hãi nhìn qua hồ lớn chậm rãi lui về phía sau Sau khi lui về phía sau mấy bước Thiềm thử quay người đã định chạy tới chỗ nham thạch Nhưng mà ngay nháy mắt lúc nó xoay người Chỉ thấy một bóng đen từ trong hồ lớn chui ra Giống như quái mãng quấn lấy con thiềm thử Mạnh mẽ kéo thiềm thử vào trong hồ Ánh sáng màu máu trên người thiềm thử tỏa ra Liều mạng muốn tránh thoát Móng vuốt dùng sức vồ vào trong lòng đất nham thạch Nhưng mà cái bóng đen quấn quanh nó kia lại có sức mạnh lớn khủng bố Móng vuốt thiềm thư ở trên mặt nham thạch cày ra một cái rãnh sâu, nhưng vẫn bị đẩy vào trong hồ nước. Giống như là cano ở trên mặt nước làm bắn lên sóng nước màu trắng, thiềm thư ở trong hồ sau khi làm giấy lên một cơn sóng nước màu trắng, liền bị kéo vào chỗ sâu của hồ nước. Sau đó liền thấy ở trên mặt hồ có một hồi gợn sóng bốc lên, sau một lát đột nhiên bình tĩnh trở lại, về sau liền thấy máu tơi bắn tung tóe một vùng lớn dâng lên, nhuộm đỏ cả một mảng lớn hồ nước. Trong lòng hàn sâm có chút kinh hãi. Dù gì thiềm thử màu máu cũng là một con sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng chỉ là trong nháy mắt liền không còn khí tức, không biết quái vật trong hồ kia đến cùng là tồn tại như thế nào, lại có thể dễ dàng săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy. Sau khi thiềm thử bị lôi xuống nước, khối nham thạch kia lập tức lại bắt đầu chuyển động, chỉ là lúc này không phải là tới gần hồ nước, mà là muốn rời xa hồ lớn. Nham thạch mới di động chưa được một mét, lại nhìn thấy bóng đen tựa như độc xà ở trong hồ cuốn ra, thoáng cái quấn lấy tảng nham thạch tựa như núi nhỏ kia khiến cho nham thạch cũng không có cách nào di động nửa phần, ngược lại bị lôi kéo di động tới phía hồ lớn. Bởi vì nham thạch như núi nhỏ tựa như cực kỳ nặng nề, bóng đen kia không thể lập tức kéo nham thạch vào trong hồ, cuối cùng Hàn Sâm đã nhìn rõ ràng rốt cuộc bóng đen là thứ gì. Đó là một thứ to bằng cánh tay mọc đầy vảy màu vàng xanh nhạt, thoạt nhìn rất giống như là thân rắn, nhưng mà phần đỉnh lại có hình tròn, cũng không nhìn thấy đầu rắn. Thứ đồ vật giống như rắn này từ trong hồ vươn ra, nhìn không ra đến cùng là dài bao nhiêu bộ phận vươn ra đã có hai mươi mấy trượng chỉ là vẫn không nhìn thấy phía dưới còn dài bao nhiêu nham thạch bị quái vật giống như rắn kia quấn lấy lôi vào trong hồ bản thân nham thạch kia tựa hồ cũng có một luồng lực lượng tỏa ra bên ngoài nhưng lại không đánh lại quái xà từng tấc bị kéo về phía hồ lớn kéo ra một cái rãnh sâu ở trên mặt nham thạch mắt thấy nham thạch đã bị kéo đến chỗ cách hồ lớn không đến hai mét đột nhiên chỉ nghe ầm ầm một tiếng tảng đá lớn kia vậy mà đứng lên là chân chính đứng lên cũng không phải là dựng thẳng lên Khối nham thạch kia triển khai thân thể, vậy mà trở thành một nham thạch cự nhân, mà từ trong ngực nham thạch cự nhân lại chạy ra ngoài mấy thân ảnh. Quỷ Dạ Xoa cùng Huyết Hà Đế Quân, thì ra bọn họ ẩn giấu ở đây, khó trách mình không tìm thấy bọn họ. Hàn Sâm nhìn thấy nao nao, từ bên trong lao ra ngoài ba thân ảnh, một trong số các thân ảnh đó giống như là ác quỷ đúng là Quỷ Dạ Xoa, dị linh khác toàn thân mặc áo giáp màu đỏ ngòm chính là Huyết Hà Đế Quân, còn có một con quái hầu sáu tay cùng lao ra với Quỷ Dạ Xoa. Ba người sau khi từ trong ngực nham thạch cự nhân xông ra ngoài liền liều mạng chạy đi, chỉ có thân thể của nham thạch cự nhân bị quái vật giống như con rắn kia cuốn lấy khó có thể chạy trốn. Thế nhưng mà bọn quỷ dạ xoa mới vừa động, liền thấy ở trong hồ lại có thêm mấy bóng đen nữa chui ra, dĩ nhiên là quái vật giống như loại đang chói nham thạch cự nhân lại. Ba bóng đen cuốn về phía ba người bọn quỷ dạ xoa, sau lưng quỷ dạ xoa đột nhiên dang ra một đôi cánh dạ xoa, thân hình ở trên không trung quỷ dị xoay tròn, lập tức đã thoát khỏi quái vật kia cuốn tới. Huyết Hà Đế Quân cùng viên hầu sáu tay cũng cùng thi triển thân pháp, tránh né quái vật truy kích bọn họ. Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy trong hồ giống như là pháo hoa nổ tung, từng bóng đen phóng ra, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu con quái vật mọc ra vảy đồng. sắc mặt bọn quỷ dạ xoa đã sớm đại biến, quỷ dạ xoa rút ra hai thanh dao găm hắc vũ chém tới những con quái vật kia, đôi đại kiếm sau lưng Huyết Hà Đế Quân cũng rút ra, vừa lui vừa chém tới những con quái vật đang cuốn tới, bóng kiếm kinh thiên chớp động, chém lên trên người quái vật. Lại phát ra âm thanh kim loại va chạm, mang theo một dãy tia lửa, bọn quỷ dạ so vậy mà chém không đứt những con quái vật vảy đồng đó. Hai đế linh cùng hai con sinh vật siêu cấp thần huyết bị quái vật kia dây dưa, vậy mà trong lúc nhất thời cũng trốn không thoát, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là quái vật từ trong hồ chui ra ngoài, khiến cho bọn họ mệt mỏi ứng phó. Nham thạch cự nhân đã bị quái vật quấn lấy kia, ban đầu còn có thể dựa vào lực lượng thân thể chống lại quái vật, không bị kéo vào trong hồ thế nhưng mà trong nháy mắt lại có thật nhiều quái vật cuốn lên trên người nó, liền nham thạch cự nhân tựa như núi nhỏ cũng không ngăn cản nổi lực lượng như vậy, bị trói lấy kéo về phía hồ lớn. cho dù nham thạch cự nhân liều mạng dãy ruộng, thân thể vẫn từng chút bị kéo vào trong hồ, ban đầu là chân, sau đó là thân thể, mắt thấy nham thạch cự nhân tuyệt vọng bị kéo vào trong hồ, trong lòng hàn sâm cũng khó tránh khỏi có chút kinh hãi. quái vật kia rốt cuộc là thứ gì, thật không ngờ đáng sợ như vậy, liền bọn quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân cũng khó có thể dùng lực. May mà trước đó mình không tùy tiện tới gần hồ lớn, nếu không hiện tại thua thiệt chính là mình. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Xèo, xèo, quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân, còn có thể bằng vào một thân năng lực mạnh mẽ đối kháng với quái vật vẩy đồng. Con viên hầu sáu tay kia sơ ý một chút đã bị một quái vật quấn lấy cổ chân, bị mạnh mẽ kéo một phát té xuống mặt đất, sau đó lập tức bị đông đảo quái vật vẩy đồng quấn lấy, vừa kêu thảm vừa bị kéo về phía hồ lớn. Ánh sáng màu máu trong mắt Huyết Hà Đế Quân mạnh mẽ tỏa ra, vốn là muốn tới kiếm món hời, nhưng mà ai ngờ món lợi căn bản còn chưa nhìn thấy, toàn bộ ba con sinh vật siêu cấp thần huyết mà y mang tới đều đã bị lôi vào trong hồ lớn. Huyết Hà Đế Quân cắn răng, đang chuẩn bị muốn liều mạng, đã thấy quỷ dạ xoa mạnh mẽ giết tới đây, chém lui một con quái vật vảy đồng đang cuốn về phía Huyết Hà Đế Quân. "Đế Quân, đi mau." Quỷ dạ xoa quát to một tiếng, vừa định cùng Huyết Hà Đế Quân đào tẩu, nhưng mà một con quái vật vảy đồng đã quấn lấy cánh tay của y, khiến cho y khó có thể đào thoát, rất nhiều quái vật vảy đồng cùng nhau tiến lên, lập tức kéo quỷ dạ xoa về phía hồ lớn. Huyết Hà Đế Quân cảm kích lức nhìn quỷ dạ xoa sắp bị kéo vào trong hồ lớn, nhưng sau đó liền xoay người ngay lập tức bỏ đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một luồng ánh sáng màu máu bay trốn, trong nháy mắt đã thoát ra vài trăm dặm, biến mất trong bóng đêm, mà quỷ dạ xoa cũng bị kéo vào trong hồ lớn, trong hồ chỉ nổi lên mấy gợn sóng, sau Đó liền không còn động tĩnh gì nữa. Hàn Sâm nhíu mày nhìn những con quái vật vảy đồng đó chui vào trong hồ, mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao quỷ dạ Xoa có thể là một người quên mình cứu người khác, hơn nữa y chính là một trong bát ma tướng, thực lực chưa nói, kiến thức cùng năng lực bảo vệ tính mạng tuyệt đối là nhất lưu, làm sao có thể khinh địch bị kéo vào trong hồ như vậy? Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại nghe thấy trong hồ kia có tiếng bọt khí nổ lớn, từ vị trí trung tâm hồ lớn Dần dần có một vật nổi lên, Hàn Sâm nhìn kỹ, đồ vật từ trong hồ trồi lên giống như là một món đồ điêu khắc bằng đồng, bộ phận vừa nổi lên mặt nước, có điểm giống như là một cái bình phong khắc hoa bằng đồng. Thế nhưng mà theo vật kia dần dần nổi lên, Hàn Sâm mới kinh ngạc phát hiện ra, đó dĩ nhiên là một cái bảo tọa bằng đồng to lớn. Trên bảo tọa đồng kia điêu khắc rất nhiều hoa văn thần bí mang phong cách cổ xưa, giống như là đồ đồng ở thời đại viễn cổ, mà chỗ ngồi của bảo tọa đồng lại do rất nhiều con rắn đồng quấn lại mà thành. Không biết là có bao nhiêu con quái xà bằng đồng có đôi mắt đỏ tà ác quấn quanh, ở cùng một chỗ, hợp thành chỗ ngồi, cao cao nhô lên trên bảo tọa đồng, mà đuôi của những con quái xà đồng đó, chính là những con quái vật vẩy xanh chui ra khỏi mặt nước lúc trước. Rõ ràng thân rắn là do đồng đúc thành, lại giống như là vật sống có thể di động, rất nhiều quái xà bằng đồng kéo theo bảo tọa đồng vặn vẹo, hoàn toàn đỡ bảo tọa đồng nổi lên trên mặt nước. Mà ở trên bảo tọa đồng, vậy mà có một nữ dị linh vô cùng xinh đẹp đang ngồi ăn mặc lễ phục xề tà màu đen, cặp đùi đẹp thon dài chồng lên nhau, cứ như vậy cao ngạo vắt chân ngồi ở trên bảo tọa đồng. Một mái tóc dài đen nhánh, con mắt vừa lạnh lùng vô tình, rồi lại có một loại hấp dẫn nguy hiểm không nói ra được, khiến cho người ta không kiềm hãm được nhìn nhiều thêm vài lần. Lần này đã hiến tế ba con sinh vật siêu cấp thần huyết, có lẽ có thể trợ giúp đại đế ngài thuận lợi cướp lấy bích lạc đằng. Quỷ dạ xoa bị kéo vào trong hồ vậy mà lại từ trong nước chui ra, hướng cô gái đang ngồi ở trên bảo tọa đồng kia cung kính hành lễ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Hàn Sâm lập tức hiểu được, quỷ dạ xoa giả vờ liên thủ với huyết hà đế quân đi đoạt bảo, trên thực tế là mưu đoạt những thủ hạ sinh vật siêu cấp thần huyết đó của huyết hà đế quân. Huyết hà đế quân đáng thương, chỉ sợ là hiện tại y còn đang cảm kích quỷ dạ xoa đã quên mình cứu y một mạng. Trong lòng Hàn Sâm cảm thán, quỷ dạ xoa này thật sự là biết chơi. Nữ dị linh xinh đẹp lạnh lùng kia lạnh nhạt nói, công lao của ngươi bản đại đế đã nhớ kỹ trong lòng chỉ đáng tiếc là chỉ có ba con sinh vật siêu cấp thần huyết không đủ cho xà thần tọa ăn no huyết hà đế quân quá cẩn thận thuộc hạ đã lấy hết toàn lực cũng chỉ có thể khuyên y mang đến ba con sinh vật siêu cấp thần huyết Quỷ dạ xoa liền vội cúi đầu nói ra nữ dị linh có chút khoát tay trong khoảng thời gian này người đã trợ giúp bổn đế đưa tới rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không xê xích gì nhiều sau này lại nuốt thêm con phi thiên thần ngư kia nữa bổn đế liền có đủ lực đánh với bích lạc đằng một trận rồi Đến lúc đó tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Cảm ơn đại đế Quỷ dạ soa vội vàng quỳ một gối xuống Ở trên mặt hồ bái tạ nữ dị linh kia Đi xem con phi thiên thần ngư kia xem đã tới chưa Bản đại đế cũng cần nghỉ ngơi một lát Nữ dị linh lạnh nhạt nói Vâng Sau khi quỷ dạ soa hành lễ xong liền bay đi xa Dọc theo đường sông bay xuống hạ du Hàn sâm lại âm thầm kinh hãi Nghe ý tứ trong lời nói của nữ dị linh kia tựa hồ quỷ dạ soa Lừa gạt tới sinh vật siêu cấp thần huyết không chỉ có ba con của huyết hà đại đế, này mà thôi. Quỷ Dạ Xoa này thật sự rất đáng sợ, nhưng mà nữ dị linh này là ai? Lại có thể để cho quỷ Dạ Xoa thần phục, nhất định là một đại đế vô cùng đáng sợ. Hàn Sâm đánh giá nữ dị linh, nhưng dị linh mà hắn biết quá ít, căn bản không nhận ra vị nữ đại đế này là ai. Hàn Sâm lại nghĩ một chút, dùng tính cách của quỷ Dạ Xoa, liền đại đế kiêm đồng bạn như hương âm đều bị tính toán, chỉ sợ cũng không phải là thật tâm trợ giúp nữ đại đế này. Thành phần lợi dụng là chiếm đa số. Bọn họ đang tính toán con Phi ngư vương kia, chuyện này cũng có chút phiền phức. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hàn Sâm vốn là muốn đợi lúc bọn quỷ dạ xoa cùng Bích Lạc Đằng đấu rồi mới ra tay, hiện tại bọn họ trực tiếp muốn động tới Phi ngư vương, Hàn Sâm không thể không suy tính tỉ mỉ hơn. Khẳng định là phải bảo trụ Phi ngư vương, nếu không chỉ bằng vào Hàn Sâm, muốn chống lại đại đế cùng Bích Lạc Đằng, trước khi chưa mở ra 10 đạo khóa ghen vẫn còn kém một chút. Bảo trụ Phi ngư vương, Liên thủ với phi ngư vương, Hàn Sâm mới có thể tranh đoạt bích lạc quả. Hàn Sâm đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể bảo trụ được phi ngư vương, lại không kinh động tới quỷ dạ Xoa cùng nữ đại đế, đột nhiên, nhìn thấy những con rắn đồng đó vặn vẹo, mang theo bảo tọa đồng đi tới bên cạnh bờ. Không bao lâu sau, đồng xà cũng đã di động đến bên bờ, nữ đại đế cùng bảo tọa đồng đã đi đến bên cạnh bờ. Nữ đại đế ngồi ở trên bảo tọa đồng, một tay bưng lấy má, cao mày tựa hồ như là đang suy tư tới điều gì. Mặc dù rắn đồng xà vặn vẹo lợi hại, nhưng mà bảo tọa đồng ở phía trên lại hết sức vững vàng, từ xa nhìn lại, giống như là một cái bảo tọa bằng đồng mà bên dưới mọc ra rất nhiều xúc tu nhỏ, mượn lực lượng của những xúc tu đó di động ở trên mặt đá. Nhìn bảo tọa đồng dần dần đi khuất vào bên trong dãy núi, trong lòng hàn sâm có chút hiếu kỳ, không biết nữ đại đế này lại muốn đi làm gì. Dựa theo đạo lý mà nói, con phi ngư vương kia cũng sắp tới rồi, không phải cô ta nên tiềm phục ở trong hồ chờ cơ hội hay sao? làm sao đúng lúc này lại đột nhiên rời đi thế hàn sâm hiếu kỳ triển khai thân pháp đuổi theo ý có dạ chi áo choàng hộ thân muốn nhìn một chút xem rốt cuộc nữ đại đế kia muốn đi làm gì rất nhanh hàn sâm liền phát hiện ra phương hướng nữ đại đế kia sắp đi lại chính là ngọn núi lớn mà phi ngư vương muốn xông lên chỉ có điều cô ta lượn một vòng cũng không trực tiếp xông đi lên thác nước bên kia chẳng lẽ mới vừa rồi là nữ đại đế này lừa gạt quỷ dạ xoa rời đi sau đó một mình đi lên núi đoạt bích lạc quả hàn sâm vừa theo dõi nữ đại đế vừa âm thầm suy đoán nhưng mà rất nhanh hàn sâm đã phát hiện ra suy đoán của mình tựa hồ có chút không đúng lắm một mặt khác của ngọn núi lớn không hề dốc đứng như vậy bảo tọa đồng đi tới trước núi cũng không trèo lên trên chỉ là từ trên bảo tọa đồng đứng lên đứng ở phía trên bảo tọa một đôi mắt đẹp lạnh lùng mà tràn ngập hấp dẫn nhìn núi lớn lạnh lùng nói một câu còn không ra sao trong lòng hàn sâm lập tức cả kinh nữ đại đế thật là lợi hại lại có thể phát hiện ra mình đang đi theo cô ta Mình răng khoác lên dạ chi áo choàng của Vĩnh Dạ Nữ Đế, như thế cũng có thể phát hiện ra. Lúc Hàn Sâm đang kinh hãi, lại nghe được ở trên núi truyền đến âm thanh ầm ầm, một vách đá rời ra, đằng sau xuất hiện một sơn động. Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi, thì ra không phải là phát hiện ra mình, mình đã nói rồi, Vĩnh Dạ Nữ Đế vốn dựa vào dạ chi áo choàng để ám sát một vị đại đế, như thế nào lại có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy. Ánh mắt nhìn về phía sơn động, chỉ thấy hang núi kia đen kịt dị thường, giống như là đường hầm núi lửa. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy một vùng đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy. Những con rắn đồng đó đã mang theo bảo tọa đồng cùng nữ đại đế. Đi tới trước hang đá, nhưng mà lại không đi vào. Chỉ nghe thấy nữ kia đại đế kia nói với huyệt động, đề nghị lần trước của tôi, anh suy nghĩ như thế nào rồi. Trong sơn động truyền ra một âm thanh kỳ quái, nhưng lại không phải là âm thanh trả lời, mà là từng đợt âm thanh kim loại cùng đá ma sát vào nhau. Nghe giống như là có người đang kéo xích sắt đi ở trên mặt đá. Âm thanh nghe tới vô cùng khó chịu Nữ đại đế tự hồ cũng không nóng nảy, sau khi nói xong một câu kia cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là lặng lặng nhìn vào trong sơn động. Trong sơn động truyền ra âm thanh xích sắt cùng tảng đá ma sát càng ngày càng vang, giống như là có đồ vật gì đó tới gần cửa sơn động rồi. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn qua sơn động, muốn nhìn vào bên trong một chút xem rốt cuộc là có thứ gì chạy ra. Rất nhanh, âm thanh ma sát giữa xích sắt cùng tảng đá đã đến cửa thạch động, một thân ảnh dần dần từ bên trong vùng đen kịt đi ra. Chờ thân ảnh kia dần dần đi ra khỏi bóng tối, xuất hiện ở dưới ánh trăng, sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng thân ảnh kia, nhịn không được giật mình đến mức há hốc mồm. Thân ảnh từ trong hang động đi ra, là một người đàn ông, áo giáp trên người rách dưới, tóc dài màu đen có chút dơ giấy bẩn thỉu, che hơn phân nửa mặt y, căn bản thấy không rõ bộ dạng dài ngắn của y thế nào. Trên hai tay cùng hai chân người kia đều đeo gông cùm bằng đồng, mỗi khi đi một bước, gông cùm đồng sẽ ma sát cùng mặt đá, phát ra âm thanh chói tai. Hơn nữa còn có có vài sợi xiềng xích bằng đồng nối với gông cùm một mực kéo dài vào trong bóng tối ở chỗ sâu sơn động, cũng không biết một chỗ khác ở địa phương nào. Hàn Sâm nhìn chất liệu xiềng xích đồng kia, vậy mà chất liệu giống y hệt như bảo tọa đồng của nữ đại đế, hình như là có cùng nguồn gốc. Đây là chuyện thứ yếu, khiến cho Hàn Sâm kinh ngạc nhất chính là khí tức trên người người đàn ông kia phát ra, lại là khí tức của nhân loại. Một nhân loại làm sao lại bị xích ở đây? Nữ đại đế xích y ở đây làm gì? Hàn Sâm bụng đầy hồ nghi Nếu mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia kia quan sát tỉ mỉ, anh suy nghĩ như thế nào rồi? Có bằng lòng giúp tôi một tay hay không? Nữ đại đế nhìn người đàn ông giống như kẻ tù tội kia chậm rãi hỏi. Trong lòng Hàn Sâm hết sức kinh ngạc, đại đế ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở là tồn tại tôn quý bậc nào, đối mặt với một kẻ tù tội nhân loại lại uyển chuyển nói chuyện như vậy, cũng không có giọng điệu cao cao tại thượng, chuyện này khiến cho người ra vô cùng giật mình. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Thật sự là một nhân loại sao? Hàn Sâm rất hoài nghi, người đàn ông này căn bản không phải là nhân loại. Người đàn ông kia cũng không để ý tới nữ đại đế, chỉ là híp mắt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, dùng một loại âm thanh khàn khàn nói ra, rất lâu không nhìn thấy ánh trăng tròn như vậy rồi. Nữ đại đế nhịn không được khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng không hề nổi giận, chỉ là nhìn người đàn ông kia, giống như là đang đợi y nói chuyện. Nhìn một lúc lâu, người đàn ông kia mới thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, chậm rãi quay về phía nữ đại đế. Ánh mắt rơi lên trên ánh mắt hấp dẫn tràn đầy nguy hiểm kia, từng chữ từng chữ nói, đồ tôi muốn ở đâu? Nữ đại đế lạnh giọng nói ra, bích lạc quả sắp thành thục, anh biết như thế sẽ có hậu quả gì không? Đồ vật ở nơi nào? Người đàn ông kia lại giống như không nghe được nữ đại đế nói, giọng nói rất chậm lại hỏi một lần. Nữ đại đế nhìn chằm chằm vào người đàn ông, một hồi lâu sau mới lên tiếng, anh cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Người đàn ông kia đột nhiên nở nụ cười, tạo ra một loại cảm giác từng trải tăng thương. Cô nói sai rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cô mới đúng. Chẳng lẽ anh không sợ chết? Nhân loại các anh chỉ có một lần sinh mạng, đây là cơ hội cuối cùng để anh bảo vệ tính mạng của mình. Nữ đại đế cao mày nói. Vẻ mặt của Hàn Sâm lập tức trở nên có chút cổ quái. Nữ đại đế cũng đã nói như vậy, người đàn ông kia nhất định là nhân loại không hề sai rồi. Người đàn ông kia vẫn là cười quái dị như vậy, sợ, tôi đương nhiên là sợ chết, hơn nữa còn sợ muốn chết. Nhưng mà tôi biết cô sẽ nhất định không để cho tôi chết cho nên tôi căn bản sẽ không chết cũng sẽ không cần phải sợ nữ đại đế giận dữ bầy rắn dưới bảo tọa đồng tựa hồ cũng cảm nhận được lửa giận của cô ta từng con liền dương nanh múa vuốt mở ra miệng rắn về phía người đàn ông kia đuôi rắn a trực tiếp cuốn tới phía người đàn ông kia người đàn ông kia căn bản là không thèm nhìn những con rắn đồng đó đứng ở nơi đó cũng không tránh né chỉ là bình tĩnh nhìn nữ đại đế ngồi trên bảo tọa mắt thấy rất nhiều con rắn đồng kia muốn cuốn lấy thân người đàn ông nữ đại đế hơi đưa tay rắn đồng sắp quấn lên trên thân người đàn ông đều ngừng lại chậm rãi thu đuôi rắn lại được tôi có thể đồng ý mang thứ đó cho anh nhưng mà anh phải cầm bích lạc quả để đổi nữ đại đế nói ra một lời đã định người đàn ông kia lạnh nhạt nói không có một chút kinh ngạc nào giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của y nữ đại đế hơi do dự một chút vung tay lên một cái một cái chìa khóa đồng bay tới chỗ người đàn ông kia trực tiếp xuyên thấu qua lỗ khóa trên gông cùm chỉ nghe răng rắc một tiếng Gông cùm trên tay chân người đàn ông kia đều mở ra rơi xuống. Người đàn ông kia cũng không có quá nhiều vui mừng, không giống như là một kẻ tù tội rốt cục thoát khốn, bình tĩnh đi về phương hướng hồ lớn, giống như tản bộ từ trong nhà đi ra vậy. Tôi có thể thả anh, cũng có thể nhốt anh lại trăm năm, tốt nhất anh nên hiểu mình nên làm cái gì. Nữ đại đế lạnh giọng nói ra đối với bóng lưng của người đàn ông kia. Người đàn ông kia lại tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, cô yên tâm, người của đội đặc chủng lam huyết chúng tôi nói một không hai. Bích Lạc quả nhất định tôi sẽ cầm về, chuẩn bị đồ đạc của cô cho tốt." Nữ đại đế hừ lạnh một tiếng, bầy rắn dưới bảo tọa đồng bắt đầu khởi động, cũng đi về phương hướng hồ lớn. Trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh, người đàn ông này là người của đội đặc chủng Lam Huyết. Nghe ý tứ của nữ đại đế kia, tựa hồ y đã bị nhốt ở chỗ này trên trăm năm, như vậy y có khả năng là thành viên lúc Hàn Kính Chi làm giáo quan của đội đặc chủng Lam Huyết hay không? Mặc dù đội đặc chủng Lam Huyết là bộ đội tinh nhuệ của liên minh, nhưng mà dù tinh nhuệ thế nào đi nữa, tựa hồ cũng không thể nào địch nổi một đại đế huống chi còn khiến cho một đại đế cúi đầu có chút quá huyền huyễn rồi nữ đại đế không nắm chắc tự mình hái bích lạc quả còn muốn nhờ người đàn ông này đi hái chuyện này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi hàn sâm đi theo hai người tới bên cạnh hồ lớn người đàn ông kia thò tay trực tiếp xé toàn bộ áo giáp rách dưới trên người xuống còn lại một thân hình hùng tráng hoàn mỹ thân thể kia liền hàn sâm thấy đều có chút giật mình mỗi một tấc cơ bắp trên thân thể đều giống như Tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc, giống như chỉ cần người đàn ông kia muốn, bất cứ bộ vị nào trên thân thể cũng có thể hóa thành vũ khí giết người kinh khủng nhất. Để cho Hàn Sâm giật mình nhất là, mạch máu ở dưới cơ bắp kia, khác hẳn với nhân loại bình thường, mạch máu kia có một loại màu xanh da trời quỷ dị, mà không phải màu xanh thường gặp giống như nhân loại. Người đàn ông kia từng bước một đi vào trong hồ, dùng nước hồ tẩy rửa thân thể, tính cả tóc dài đều cùng nhau tẩy đi. Bàn tay như đao, trực tiếp cắt tỉa mái tóc dài kia. Tóc dài ở trong chốc lát đã biến thành một mái tóc ngắn dựng thẳng lên, cũng để cho Hàn Sâm hoàn toàn nhìn rõ ràng hình dạng của y, khuôn mặt vô cùng cương nghị có góc cạnh, có một luồng tự tin cùng kiêu ngạo không nói ra được, Ngũ Quan không tính là tuấn mỹ, nhưng lại cực kỳ có nam tính, giống như toàn thân đều tản ra hormone nam tính. Nếu như người này đi ở trên đường cái, chỉ sợ liền con mèo cái ở bên đường đều khó có thể tự khống chế. Toàn thân cao thấp đều tắm rửa sạch sẽ, người đàn ông cứ như vậy trực tiếp từ trong hồ đi ra. Đi thẳng đến phía trước bảo tọa đồng, toàn thân cao thấp đều hiện ra rõ ràng ở trước mặt nữ đại đế, bộ phận có chút to lớn phía dưới còn theo bộ pháp của người đàn ông kia dao động. Nữ đại đế khẽ nhíu mày, vậy mà lấy ra một món ghen võ trang áo giáp liền thân ném cho người đàn ông kia. Người đàn ông kia tiếp nhận ghen võ trang áo giáp, trực tiếp mặc lên người, sau đó liền ở bên hồ ngồi xuống, nhìn mặt hồ lạnh nhạt nói, nếu có một bình rượu thì càng tốt hơn. Hừ. Nữ đại đế hừ lạnh một tiếng, biểu đạt sự bất mãn của cô ta đối với người đàn ông kia nhưng mà lại không nói gì thêm. Hai người ở chỗ này nhìn hồ lớn, ai cũng không nói gì thêm, thoạt nhìn tựa hồ như là bọn họ đang đợi cái gì. Hàn Sâm đợi trong chốc lát, thấy bọn họ cũng không có ý tứ muốn động thủ, đại khái là đã đoán được bọn họ cũng đang đợi con phi ngư vương kia đến. Có một nữ đại đế khủng bố như thế ở chỗ này, hiện tại lại có thêm một nhân loại thần bí nữa. Hàn Sâm cảm thấy con phi ngư vương kia không đến thì thôi, nếu như quả thật tới nơi này, chỉ sợ là sẽ lành ít giữ nhiều. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm liền định bay về phía dòng sông bên kia, muốn trước khi Phi Ngư Vương đến cản nó lại. Xem hành động của nữ đại đế, đối với Bích Lạc Quả là tình thế bắt buộc, cho dù Phi Ngư Vương không đến, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ra tay với Bích Lạc Quả, ngăn Phi Ngư Vương lại sẽ không có ảnh hưởng gì mới đúng. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới vừa bay ra ngoài không được bao lâu, chợt nghe thấy ở phía hạ du truyền đến âm thanh sóng nước vỗ bờ, giống như sóng chiều đang cuộn trào. Sau đó liền thấy một luồng ánh sáng màu kim hồng từ hạ du nổi lên. Mà quỷ dạ xoa cũng đã từ đường sông bên kia bay trở về, nhìn thấy người đàn ông kia liền nao nao, hiển nhiên y có chút kỳ quái, làm sao đột nhiên lại có thêm một người đàn ông nhân loại. Nhưng mà quỷ dạ xoa không hề do dự, trực tiếp hành lễ báo cáo với nữ đại đế, đại đế, phi thiên ngư vương đã đến. Hàn sâm biết hiện tại lại đi ngăn cản thì đã chậm, chỉ có thể hạ xuống bên cạnh chờ cơ hội, nhìn xem có thể tìm được cơ hội giúp phi ngư vương một tay hay không. Hào quang màu kim hồng tới cực nhanh, Chỉ chốc lát cũng đã tới gần hồ lớn, chỉ thấy nước sông ngược dòng, giống như là sóng biển trùng trùng điệp điệp dũng mãnh tràn vào hồ lớn, tùy theo mà đến chính là thân thể giống như đám mây màu vàng kia của phi ngư vương. Đại đế, muốn tránh đi không? Quỷ dạ xoa vội vàng nhìn về phía nữ đại đế hỏi. Nữ đại đế lạnh nhạt nói, không cần, đứng nhìn là được rồi. Không săn giết phi thiên giao ngư sao? Sắc mặt của quỷ dạ xoa biến hóa, hiển nhiên không ngờ sẽ có biến hóa như thế. Y vốn cho rằng nữ đại đế sẽ đi săn giết phi thiên giao ngư, nhưng mà hiện tại xem ý của cô ta, lại tựa hồ cũng không có ý định muốn động thủ. Tạm thời không cần, chờ nó cùng bích lạc đằng lưỡng bại câu thương lại động thủ cũng không muộn. Nữ đại đế lạnh nhạt nói, quỷ dạ xoa không nói thêm gì nữa, cúi đầu lui sang một bên, chỉ là ánh mắt lại biến ảo chập chờn, Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông nhân loại ngồi ở bên hồ kia. Quỷ dạ xoa rất xác định, trước đó nữ đại đế đúng là muốn săn giết phi thiên giao ngư. Nhưng mà hiện tại lại đột nhiên buông tha cho, nghĩ như thế nào đều không thoát được quan hệ với người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Chỉ là quỷ dạ xoa nhìn không thấu lai lịch của người đàn ông này, hơn nữa nữ đại đế đang ở bên cạnh, y cũng không dám có dị động gì. Phi ngư vương đã bơi đến bên trong hồ lớn, bơi vài vòng ở trong hồ lớn, lúc bơi qua chỗ gần bọn nữ đại đế, mắt nó còn liếc nhìn nữ đại đế. Cũng có lẽ là bởi vì cố kỵ sự hiện hữu của bọn nữ đại đế, lúc này phi ngư vương cũng không vội vã muốn đi ngược dòng nước. Bơi thật lâu ở trong hồ, cũng không thấy nó phóng tới chỗ thác nước. Mắt thấy phía đông đã bắt đầu sáng lên, dạ chi áo choàng sắp mất đi hiệu lực. Hàn sâm đành phải tìm một rừng cây ở gần đó, tiềm phục ở bên trong, tận khả năng thu liễm khí tức lại, để cho khí tức của mình cùng có cây hòa làm một thể. Từ sau khi động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ bảy, cảm giác cùng năng lực mô phỏng đã trở nên càng mạnh hơn, không chỉ là có thể mô phỏng những khí tức mạnh mẽ, liền chút ít khí tức nhỏ yếu như hoa cỏ cây cối, cũng có thể mô phỏng rất tinh chuẩn. Nguyên bản hàn sâm cảm thấy thứ này không có tác dụng gì, nhưng mà lúc này lại có đất dụng võ. Hàn sâm chui vào trong bụi cỏ, giống như đã trở thành một bộ phận cỏ cây, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn, rất khó phát hiện ra hắn đang trốn ở bên trong cỏ cây. Sở dĩ không giấu vào trong núi đá, là hàn sâm sợ đợi lát nữa thật sự đại chiến, núi đá sụp đổ, hắn sẽ phải thay đổi vị trí. Giấu ở bên trong cỏ cây lại không có gì hung hiểm, cho dù cây cối ngã xuống, nện ở trên người hàn sâm cũng sẽ không có gì nguy hiểm không đến mức ép hắn phải thay đổi vị trí ẩn núp. Phương Đông lộ ra một vòng ánh sáng tươi đẹp, biểu thị sắp tới hừng đông. Thác nước rầm rộ giống như là ngân long kia, lúc này đột nhiên càng chảy càng nhẹ nhàng, dần dần khô cạn, không có nửa giọt nước từ trên đám mây rơi xuống nữa. Mà tầng mây kia lại đang dần dần tản ra, theo mặt trời mọc, biển mây dần dần tan rã, ngọn núi lớn cao vút trong mây kia cũng đã được kéo ra tấm màn che mặt bí ẩn. Kỳ quái, lần trước giữa ban ngày mà biển mây đều không hề tản ra. Như thế nào lúc này biển mây lại tản ra Hơn nữa thác nước kia cũng khô cạn đi vậy Hàn sâm khẽ nhíu mày Nhưng mà rất nhanh hắn liền lấy được đáp án Chỉ thấy trên đỉnh núi Dây leo giống như từng con cự long màu tính kia rủ xuống Bao trùm hơn phân nửa ngọn núi ở phía dưới Lúc này cây tử đằng đã sinh trưởng vô cùng lớn Mà con sinh vật khủng bố bị nó ký sinh kia đã sớm biến thành một đống xương trắng Hàn sâm ngưng mắt nhìn qua Phát hiện ra cây tử đằng to lớn này tổng cộng chia làm 7 cái chủ đằng phía trên mỗi một nhánh chủ đằng đều sinh ra một viên trái cây màu bích lục trái cây kia hết sức kỳ lạ không phải giống trái cây thường càng giống như là một cái lục lạc màu xanh biết treo ở phía trên dây leo sau khi biển mây tản ra một hồi gió nhẹ thổi qua trái cây tựa như lục lạc màu xanh biết kia trong lúc hơi rung nhẹ vậy mà thật sự chuyển ra tiếng vang lanh keng giống như lục lạc vang lên thật lâu không tiêu tan lượn lờ ở bên trong núi sông mặc dù hình dáng có điểm giống như lục lạc nhưng mà trái cây kia lại lớn hơn rất nhiều lần Một quả nhỏ nhất cũng lớn cỡ trái dưa hấu, một quả lớn nhất giống như là cối say. Hàn sâm cẩn thận lắng nghe, bảy cái lục lạc phát ra âm thanh không giống nhau, giống như là có bảy thăng âm. Ở bên trong tiếng chuông đằng kia văng lên, ánh nắng mặt trời chiếu xuống phía trên trái cây. Hàn sâm vậy mà nhìn thấy nguyên một đám phi thiên ma nữ hoặc nói là tiên nữ vây quanh trái cây mau chóng nhảy múa. Hào quang phía trên trái cây chảy xuôi, tiên nhạc rung động, phi thiên ma nữ vần quanh, kỳ quái không nói ra được mặc dù trong lòng phi ngư vương còn có cố kỵ nhưng mà tiên thiên ghen cùng bản tính lại khiến cho nó khó có thể ngăn cản sự hấp dẫn của bích lạc quả hai vây cá chấn động lập tức phóng lên trời hóa thành một vầng sáng màu vàng phóng lên cây tử đằng trên đỉnh núi cây tử đằng giống như rồng kia lập tức bắt đầu chuyển động mang theo ánh sáng màu tím chảy xuôi quất tới người phi ngư vương đã có kinh nghiệm lần trước hơn nữa tựa hồ như là trong khoảng thời gian này phi ngư vương lại có tinh tiến ánh sáng màu vàng trên người biến ảo đỉnh đầu hóa ra một sừng màu vàng vảy màu vàng trên người lập lòe, đuôi vẩy lên, giống như là cá quẫy đuôi, vậy mà tránh sang bên cạnh cây tử đằng này. Chỉ thấy từng sợi tử đằng giống như là hào quang quất tới, nhưng mà phi ngư vương bơi ở trong thiên không, lại đều tránh khỏi ngàn vạn luồng sáng tím, hướng về một viên bích lạc quả bay đi. Nữ đại đế cùng người đàn ông nhân loại kia đều nhìn ngư vương đang bay múa, ở trên bầu trời, người đàn ông kia càng là lộ ra vẻ khác thường, trong đó vậy mà mang theo một tia thương cảm, cũng không biết thương cảm này là đối với ai. Hàn Sâm thấy Phi Ngư Vương đã xuyên qua trùng trùng điệp điệp cây tử đằng ngăn trở, khoảng cách tới viên bích lạc quả kia chỉ còn lại chưa đến 10 mét, nhưng vẫn không nhìn thấy bọn nữ đại đế có hành động gì. Đột nhiên, chỉ thấy đám phi thiên ma nữ vây quanh bích lạc quả kia, vậy mà nguyên một đám bay lên vò tới chỗ Phi Ngư Vương. Trong lòng Hàn Sâm không khỏi cả kinh, hắn vốn cho rằng, đó chỉ là dị tượng do bích lạc quả thành thục biến ảo ra mà thôi, cũng không phải là vật tồn tại chân thật. Nhưng mà hiện tại xem ra... Nguyên một đám phi thiên ma nữ đó vậy mà giống như là vật sống, trong chốc lát đã bay lên, vây đến bốn phía ngư vương. Một đám giải băng theo phi thiên ma nữ xuyên thẳng qua vũ động, từ trên người ngư vương đan vào xuyên qua, trói ngư vương ở bên trong đó. Ánh sáng màu vàng trên người ngư vương tỏa ra mãnh liệt, muốn dãy dụa ra khỏi trói buộc của đám phi thiên ma nữ đó, liên tục vùng vẫy nhiều lần, đều không thể tránh thoát. Trái lại những giải băng trong tay những ma nữ đó, càng ngày càng nhiều quấn quanh ở trên người ngư vương, trói nó lại càng ngày càng chặt. Cái sừng trên đỉnh đầu ngư vương tỏa ra ánh sáng màu vàng, một thân vảy vàng bắt đầu dựng ngược lên, giống như từng đám nghịch lân. Trong chốc lát đã cắt đứt toàn bộ giải băng quấn ở trên người nó, từ bên trong, chói buộc tránh thoát ra. Giải băng bị cắt đứt, những phi thiên ma nữ nguyên bản xinh đẹp đó, đột nhiên hóa thành một bộ xương khô kinh khủng, tiên khí trên người đều không còn, kêu gào đánh về phía ngư vương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ánh sáng màu vàng trên người ngư vương. Vậy mà hoàn toàn không ngăn được những ma nữ biến thành xương khô đó, nguyên một đám xương khô giống như là ảo ảnh, ánh sáng màu vàng cùng nghịch lân cắt lên trên thân thể bọn nó đều lập tức xuyên qua, căn bản không đụng tới thực thể được. Thế nhưng mà xương khô cắn một cái lên trên thân thể ngư vương, lại cắn xuống một đám da thịt, máu tươi giống như nham thạch nóng chảy lập tức chảy ra. Một đám xương khô giống như là dòi trong xương bám lên trên người ngư vương cắn xé, lập tức cắn cho ngư vương máu me đầm đìa, mưa máu bay đầy trời nhuộm toàn bộ hồ lớn cùng núi đá cỏ cây xung quanh thành màu kim hồng ngư vương ở trên không trung cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng dãy ruộng muốn vứt bỏ những xương khô đó nhưng làm thế nào cũng không vứt bỏ được hào quang nghịch lân đối với những xương khô đó đều không có một chút tác dụng những xương khô đó giống như là sen vào giữa chân thật cùng hư ảo khó thể chạm đến lại có năng lực cắn nuốt máu thịt khiến cho lòng người phát lạnh đại đế thoạt nhìn thì phi thiên giao ngư sắp không chịu được nữa hiện tại chúng ta có xuất thủ hay không Quỷ dạ xoa nhìn về phía nữ đại đế hỏi. Nữ đại đế lại lạnh nhạt nói, không nên xem thường bất kỳ một sinh vật có thể mở ra mười đạo khóa ghen nào, chúng đều là cường giả nghịch thiên sống sót. Quỷ dạ xoa nghe thấy vậy đành lại phải lui qua một bên, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Y cũng rõ ràng ngư vương không dễ dàng bị giết như vậy, chỉ là tình huống hiện tại có chút phức tạp, vượt ra khỏi mong muốn của Y, Y muốn thúc đẩy nữ đại đế sớm hành động, có lẽ có thể từ trong loạn cục một lần nữa tìm được cơ hội. Đáng tiếc nữ đại đế cũng không làm như ước nguyện của y, quỷ dạ xoa cũng chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội. Lúc những xương khô kia đang cắn xé, đột nhiên thấy ngư vương ngẩng đầu thét dài, tiếng như rồng ngâm, nghịch lân trên người chớp động, ánh sáng màu vàng rất nhanh chảy xuôi, ở trong vùng sáng huy hoàng khắp trốn kia, đã thấy thân thể ngư vương dần dần kéo dài, dưới bụng sinh ra móng vuốt, vậy mà biến thành một con dao long màu kim hồng. Khó trách trước đó quỷ dạ xoa nói con ngư vương này là phi thiên dao ngư, thì ra nó còn thật sự có thể hóa dao Hàn Sâm kinh ngạc, nhìn con phi thiên giao ngư ở trên không trung kia. Hóa thành giao, ngư giao vương xoay một cái, phun một cái tới những xương khô đang cắn ở trên người mình, lập tức một luồng long tức giống như thủy triều phun ra ngoài. Xương khô bị long tức thổi tới, lập tức thét vang lên chói tai biến thành tro bụi, đã biến mất không thấy đâu nữa. Giao ngư vương quay đầu lại vọt tới chỗ viên bích lạc quả kia, mở miệng rồng giao muốn nuốt trái cây kia vào. Phi thiên ma nữ lượn xung quanh viên trái cây này đã bị diệt mất không có gì ngăn cản được giao ngư vương mắt thấy trái cây kia đã sắp bị giao ngư vương nuốt vào thế nhưng mà đột nhiên lại thấy chỗ miệng của trái cây giống như lục lạc kia vậy mà bắn ra một luồng sáng màu bích lục ánh sáng màu bích lục trong chốc lát bắn lên trên người giao ngư vương lập tức chỉ nghe thấy giao ngư vương kêu thảm một tiếng vậy mà thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống thân thể giao long to lớn rơi vào trong hồ lớn mà ở trong quá trình giao long rơi xuống thân thể giao long dần dần co rút lại lúc rơi vào trong hồ đã khôi phục lại bộ dáng phi ngư Bành! Phi ngư vương rơi vào trong nước, làm nổi lên sóng lớn kinh thiên, máu tươi lập tức nhộm hồ lớn thành một vùng máu kim hồng, giống như là ao nham thạch nóng chảy, cũng không biết đến cùng là phi ngư vương chảy bao nhiêu máu. Lúc này còn chưa động thủ, anh còn đợi tới khi nào? Nữ đại đế nhìn chầm chầm vào người đàn ông đang ngồi ở bên hồ lạnh giọng nói ra. Người đàn ông kia cũng không nói lời nào, trực tiếp đứng lên, đi đến chỗ vách núi nguyên bản chảy xuôi xuống thác nước. Sau đó ở bên trong ánh mắt hồ nghi của mọi người... Người đàn ông kia vậy mà vịn vách núi leo lên. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông này không lẽ ngay cả bay cũng không biết đấy chứ. Nhưng y là người mà ngay cả đại đế đều phải thỏa hiệp nhường nhịn. Làm sao có thể ngay cả bay cũng không biết. Thế nhưng mà người đàn ông kia lại thật sự từng bước vịn vách núi trèo lên trên. Hơn nữa leo cũng không phải rất nhanh. Đại đế, người này rốt cuộc là ai? Quỷ dạ xoa thửa cơ hỏi. Người ta tìm đến để hái bích lạc quả. ngươi qua giúp y hái bích lạc quả đi Nữ đại đế nói xong, bảo tọa đồng liền đi tới phía hồ lớn, thoạt nhìn là muốn thu thập con phi ngư vương kia trước. Quỷ dạ xoa nghe thấy vậy trong lòng vui vẻ, chỉ có y và người đàn ông kia đi, y có cơ hội lớn có thể lấy được bích, lạc quả. Nếu như nữ đại đế cùng đi, y còn có chút bận tâm, sợ mình không tìm thấy cơ hội xuất thủ, nhưng mà đi theo một nhân loại, cơ hội xuất thủ của y sẽ rất lớn. Sáu viên bích lạc quả khác thì quỷ dạ xoa không dám đụng vào, nhưng mà vừa rồi phi ngư vương đã động tới quả kia quỷ dạ xoa lại có lòng tin có thể hái xuống dưới sự bức bách của ngư vương viên bích lạc quả này đã phun ra bích lạc khí ở bên trong tính nguy hiểm đã giảm thiểu trên phạm vi lớn đúng là thời điểm tốt nhất để hái mắt thấy nữ đại đế đã theo bảo tọa đồng lẻn vào trong hồ ánh sáng trong mắt quỷ dạ xoa lóe lên lập tức hóa thành một đôi cánh dạ xoa hướng về người đàn ông đang leo lên trên núi đuổi tới quỷ dạ xoa không có hứng thú leo đi lên bay thẳng đến đó bên cạnh người đàn ông kia quỷ dạ xoa nhìn người đàn ông hỏi đại đế lệnh cho tôi đến giúp đỡ cậu hái bích lạc quả cậu có ý định hái như thế nào mặc dù quỷ dạ xoa có chút khinh thường đối với người đàn ông nhân loại kia nhưng mà cân nhắc đến nhân vật như nữ đại đế không có khả năng vô duyên vô cớ tìm một người không dùng được đi tới cho nên quỷ dạ xoa cảm thấy trong đó sẽ có chuyện gì đó mà y không biết cho nên cũng không dám tùy tiện đi lên núi vẫn là bay tới muốn thăm dòi nhân loại kia một chút người đàn ông nhân loại kia vừa tiếp tục trèo lên trên vừa thuận miệng nói kế hoạch chính là leo lên sau đó hái bích lạc quả xuống. Lời nói này tương đương với chưa nói, trong mắt quỷ dạ xoa lóe lên một tia sát cơ, nhưng mà vẫn khẽ cười nói, bích lạc quả cực kỳ hung hiểm, có lực lượng kinh khủng bảo vệ, cậu muốn ngắt lấy nó như thế nào? Có nguy hiểm à? Cô ta chưa nói với tôi, chỉ nói đi lên hái xuống là được rồi. Người đàn ông kia nói, trong lòng quỷ dạ xoa bốc hỏa, nhưng lại vẫn nhịn lại, vẻ mặt ôn hòa nói ra, chúng ta cũng mau chóng đi lên hái đi. Cậu đừng có lề mề nữa, bằng không đợi quả bích lạc quả này khôi phục nguyên khí, còn muốn hái sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tôi không phải là vẫn đang một mực nỗ lực leo lên trên hay sao? Người đàn ông kia cười một cái nói. Cậu không biết bay à? Quỷ dạ xoa cũng có chút căm tức, lạnh giọng nói ra. Không biết. Người đàn ông kia lại trả lời rất thẳng thắn, khiến cho quỷ dạ xoa đều ngây ra một lúc. Cậu thật sự không biết bay. Quỷ dạ xoa nghi ngờ dò xét người đàn ông. Tôi không có cánh. Không biết bay không phải là rất bình thường hay sao?" Người đàn ông kia lạnh nhạt nói. "Vậy cậu chậm rãi leo đi, tôi đi lên trước giúp đại đế hái xuống Bích Lạc quả." Quỷ Dạ Xoa nói xong liền vỗ hai cánh, trực tiếp bay lên trên núi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất ngắt lấy viên Bích Lạc quả này, Quỷ Dạ Xoa hạ quyết tâm mặc kệ trên người người đàn ông này có chuyện gì bí ẩn, y hái được viên Bích Lạc quả này xong sẽ trực tiếp bỏ chạy. Quỷ Dạ Xoa sớm đã chuẩn bị kỹ càng, y có lòng tin trốn thoát từ trong tay nữ đại đế kia có thể an toàn thoát đi. Lúc phi thiên ngư vương rơi xuống, hàn sâm đã dọc theo bụi rong rêu chui vào trong nước, hắn muốn nhìn xem ngư vương kia bị tổn thương như thế nào, sẽ không chỉ như thế đã xong đời rồi chứ. Sau khi ngư vương rơi vào trong nước, hàn sâm liền yên lặng đi tới chỗ ngư vương rơi xuống, chờ hắn nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của ngư vương, lập tức lại càng hoảng sợ. Trên chán của ngư vương khảm nạm một thứ y hệt như quả thông màu xanh biếc, quả thông kia đã có một nửa cắm sâu vào trong xương chán ngư vương bộ phận ở bên ngoài lóe lên ánh sáng màu bích lục từ xa nhìn lại giống như là trên trán ngư vương đang mọc ra một con mắt dọc quỷ dị màu bích lục vậy theo quả thông từng chút một chớp động thân thể của ngư vương cũng run rẩy theo giống như là bị co giật vậy vết thương trên người ngư vương có vẻ vẫn không tính là quá nặng nhưng mà thân thể lại chìm xuống dưới giống như là đã mất đi ý thức đây là thứ ở bên trong bích lạc quả phun ra hay sao chắc là nó làm cho ngư vương mất đi ý thức đi Tâm niệm của hàn sâm vừa động, cầm lấy thái A kiếm liền bơi tới chỗ ngư vương. Ngư vương chỉ là đang có giật, căn bản là không có năng lực tự mình di động. Hàn sâm rất nhanh đã đến gần ngư vương. Thái A kiếm trong tay hung hăng đâm xuống quả thông ngò xanh biếc kia. Cong! Mũi thái A kiếm đâm lên bên trên quả thông, vậy mà phát ra âm thanh vang trầm. Không thể tổn thương một chút nào. Hàn sâm liên tục đâm vài kiếm, vẫn không thể khiến quả thông lay động. Món đồ kia thật sự cứng rắn tới kinh người đã đâm không thủng, vậy liền móc mày ra. Hai tay Hàn Sâm nắm Thái A kiếm, huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen, lực lượng màu máu lan tràn lên phía trên Thái A kiếm, nhuộm Thái A kiếm thành màu đỏ như máu. Từ biên giới quả thông, Hàn Sâm hung hăng đâm xuống một kiếm, lập tức đào xương cốt ngư vương ra một cái khe hẹp. Thân thể ngư vương chỉ hơi run lên một cái, thoạt nhìn thì đau đớn đã khó có thể khiến cho nó có phản ứng mãnh liệt, nhưng mà chuyện này cũng hợp với tâm ý của Hàn Sâm. Tránh khỏi ngư vương dãy ruộng, như vậy ngược lại, sẽ phiền toái hơn. Hơi rút thái A kiếm ra một chút, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy chỗ đầu lâu ngư vương cùng quả thông tương liên. Có rất nhiều dây nhỏ màu trắng kết nối, có chút giống như dây thần kinh, giống như quả thông đã trở thành một bộ phận của ngư vương vậy. Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động, thái A kiếm chém về phía những sợi dây nhỏ màu trắng đó, dây nhỏ vô cùng chắc chắn. Nhưng mà so với quả thông thì còn kém hơn rất nhiều, Hàn Sâm toàn lực xuất thủ, lập tức đã chặt đứt mấy sợi Dây nhỏ màu trắng vừa đứt, lập tức thấy quả thông cùng ngư vương đồng thời rung động một cái, ánh sáng phía trên quả thông hình như hơi yếu đi một chút. Trong lòng hàn sâm mừng rỡ, biết mình đã tìm đúng đường, hai tay nắm thái A kiếm mau chóng đâm xuống, đào vị trí đầu lâu ngư vương tiếp xúc với quả thông ra, sau đó chặt đứt dây nhỏ màu trắng kết nối kia. Nhưng mà đầu lâu của ngư vương cũng rất cứng rắn, hàn sâm phí hết sức lực mới đào ra nổi. Mới đào được một lúc, liền thấy ở trong nước xa xa xuất hiện đám quái vật giống hệt như rắn đồng tới nhanh như vậy, Hàn Sâm biết là nữ đại đế kia xuống hồ rồi, mục tiêu của cô ta nhất định là Ngư Vương. Thái A kiếm trong tay đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng mà nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng những con rắn màu đồng đó. Hàn Sâm rắn ở trên người Ngư Vương, mượn Ngư Vương che khuất thân hình của mình, con mắt từ dưới nước nhìn sang, đã có thể nhìn thấy bảo tọa đồng cùng nữ đại đế đang ngồi ở phía trên, khoảng cách giữa cô ta và Ngư Vương đã chưa đủ trăm mét. Hàn Sâm nhìn trộm tới, phát hiện chỉ có một mình nữ đại đế xuống hồ, trong lòng thở dài ra một hơi người đàn ông nhân loại quỷ dị kia cùng quỷ dạ xoa không xuống theo chỉ cần đối phó với một mình nữ đại đế hàn sâm cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội nhìn nữ đại đế đã sắp đến lại nhìn ngư vương cùng quả thông kia hàn sâm nổi lòng hung ác trực tiếp biến thân thành trạng thái siêu cấp đế linh hai tay nắm chặt thái a kiếm hung hăng đâm xuống chán ngư vương thánh quang màu trắng rừng rực ở bên trên thái a kiếm điên cuồng bộc phát mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm vào trong xương chán ngư vương chỗ nữ đại đế tới là phần đuôi của ngư vương cũng không nhìn thấy Hàn Sâm ở phía trước, đợi sau khi cô ta tiếp cận Ngư Vương, lập tức ra lệnh một tiếng, bầy rắn màu đồng bên dưới bảo tọa đồng toàn bộ từ bên dưới tản ra, một đám rắn màu đồng trừng đôi đỏ, há to miệng táp lên trên người Ngư Vương, xem hình dạng của bọn nó, giống như là muốn xé xác Ngư Vương ra ăn. Mắt thấy số lượng đông đảo quái xà đã chen chúc bơi đến, Hàn Sâm ở chỗ đầu cá, cắn răng sử dụng toàn bộ sức mạnh ra. "Con!" Rốt cục, quả thông kia bị Hàn Sâm trực tiếp đào từ bên trong xương đầu lâu Ngư Vương ra quả thông lập tức mang theo một luồng máu màu kim hồng bắn ra ngoài quả thông vừa được đào ra ngư vương giống như từ trong giấc ngủ say đột nhiên thức dậy thân thể mạnh mẽ dãy ruộng trên người một lần nữa tỏa ra ánh sáng trói lọi ánh sáng màu vàng mang theo gợn sóng cuồn cuộn mà ra lập tức cuốn bay hàn sâm cùng những con rắn màu đồng đã sắp cắn lên trên người ra ngoài nữ đại đế lập tức ngẩn người cô ta đã tận mắt thấy ngư vương bị bích lạc quả phun trúng dựa theo đạo lý thì không có khả năng tiếp tục phản kháng mới đúng Như thế nào ngư vương lại đột nhiên lập tức thanh tỉnh lại. Hàn sâm vừa rồi dùng động huyền kinh mô phỏng ra khí tức của ngư vương, dán ở trên người ngư vương, nữ đại đế kia không biết ở đây còn có những người khác, cũng không trông thấy hàn sâm, cho nên cũng không biết là hàn sâm đã giúp đỡ ngư vương lấy quả thông xuống. Ngư vương khôi phục thanh tỉnh, lại thấy được những con rắn đồng cùng nữ đại đế, lập tức ánh sáng kim hồng trên người chiếu dọi ra xung quanh như bông hoa nở rộ, liền phun tới nữ đại đế. Một luồng khí màu kim hồng giống như là nước lũ dũng mãnh lao tới chỗ nữ đại đế, mặc dù không mạnh mẽ bằng thời điểm Ngư Vương hóa thân giao long, nhưng cũng đã vô cùng đáng sợ. Nữ đại đế lạnh lùng nhìn về phía con sóng màu kim hồng kia, con mắt lại không nháy mắt một cái, đàn rắn đồng liền tự động tụ tập lại bên dưới bảo tọa đồng, một đám đuôi bay tới chỗ con sóng màu kim hồng, tạo thành một con sóng bằng đồng cực lớn. Bành, đuôi rắn cùng thủy triều màu kim hồng chạm vào nhau, toàn bộ hồ lớn đều bị nổ tung. Hồ nước giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, tất cả mọi thứ trong hồ đều bị chấn bay lên thiên không. Hàn sâm đã giải trừ siêu cấp đế linh thể, theo hồ nước cùng một chỗ bị chấn bay ra ngoài, sông lên trời mấy trăm mét mới lại theo nước hồ rơi xuống. Hàn sâm không tiếp tục trở lại trong hồ, thân thể lộn một vòng, đã rơi vào trong rừng cây ở bên cạnh bờ, chờ sóng nước từ trong rừng cây thối lui, sau khi trở lại trong hồ, khí tức của hàn sâm đã hoàn mỹ hòa làm một thể với đám cỏ cây. Chỉ nghe thấy trong hồ không ngừng truyền đến tiếng nổ kinh khủng, ánh sáng màu kim hồng không ngừng nổ tung ở trong hồ, hồ nước liên tục phun trào, khiến cho chu vi hơn trăm dặm xung quanh đều xuất hiện mưa to. Hàn sâm ẩn dấu ở trong rừng cây, mặc kệ nước hồ rơi trúng, ánh mắt lại nhìn lên phía trên ngọn núi lớn. Người đàn ông nhân loại kia mới bò lên được một lúc, khoảng cách đỉnh núi còn rất xa, quỷ dạ xoa lại đã bay đến đỉnh núi, cách chỗ quả bích lạc quả vừa rồi ngư vương, muốn cắn nuốt chỉ còn lại chưa đầy 2 mét trên người quỷ dạ xoa dâng lên khói khí màu đen quỷ dị hai cánh chấn động giống như là ác quỷ từ trong địa ngục chạy ra sắc mặt có chút dữ tợn chộp tới viên bích lạc quả này mắt thấy quỷ dạ xoa sắp bắt được bích lạc quả lại chỉ thấy bên trong bích lạc quả vậy mà lại phun ra một luồng sáng màu bích lục trong chốc lát bắn lên trên trán quỷ dạ xoa quỷ dạ xoa quá sợ hãi không thể ngờ được bích lạc quả sẽ lần thứ hai phun ra bích lạc khí cũng may là trong lòng quỷ dạ xoa một mực đề phòng Trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng màu bích lục đã chấn động hai cánh, giống như chim én lướt ngang hư không bay tránh ra, tránh né luồng ánh sáng màu bích lục kia. Thế nhưng mà ánh sáng bích lục kia lại cứ thế mà ngoặt một cái, lập tức đâm lên phía trên cái ót của quỷ dạ xoa, quỷ dạ xoa lập tức chớp mắt, giống như là đã ngất đi, trực tiếp từ trên đỉnh núi cắm đầu ngã rơi xuống mặt đất con mợ nó, khó trách liền nữ đại đế cũng không dám tự mình đi qua hái bích lạc quả kia, thậm chí ngay cả ngư vương mở ra 10 đạo khóa ghen cùng quỷ dạ xoa. Giảo hoạt âm hiểm đều vừa đối mặt đã bại vong, thật sự là đáng sợ. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vô cùng may mắn bản thân không đi hái những trái cây đó, nếu không hiện tại xui xẻo nói không chừng chính là hắn. Nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại một chút, đã ngay cả đại đế cùng sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu đều không hái xuống nổi. Như vậy nữ đại đế kia dựa vào cái gì lại cho rằng, một người đàn ông nhân loại có thể hái xuống được. Hàn Sâm ẩn giấu ở trong rừng cây, ánh mắt hoài nghi ngước nhìn người đàn ông nhân loại trên núi kia. Tựa hồ như y thật sự không biết bay, chỉ là chậm rãi trèo lên trên, tốc độ cũng không phải rất nhanh, cũng không biết là do y không muốn leo quá nhanh, hay là không có năng lực leo nhanh hơn. Nữ đại đế vẫn còn đang ở trong hồ đại chiến với ngư vương, chỉ thấy ở trong hồ phun trào, nữ đại đế cưỡi bảo tọa đồng bay lên giữa không trung. Chiến lâu như vậy, ngay cả y phục của cô ta đều không ẩm ướt, đôi chân thon dài ngồi ở trên bảo tọa đồng, giống như căn bản chưa từng động đậy vậy. Ngư vương cũng lao ra khỏi hồ nước. Cái đuôi phát sáng như ánh bình minh bay lên không trung, trong miệng cá phun ra luồng khí giống như sóng biển màu kim hồng. Cả bảo tọa đồng tính cả những con rắn màu đồng đó đều tản ra vầng sáng quỷ dị, chỉ là một cái bảo tọa cùng những con rắn màu đồng đó đã chặn lại toàn bộ sóng biển, do ngư vương phun ra. Mặc dù trước đó ngư vương đã bị thương, nhưng mà chỉ dựa vào một cái bảo tọa đồng đã chiến ngang tay với ngư vương, chuyện này vẫn khiến cho Hàn Sâm rất giật mình. Mấu chốt nhất là Hàn Sâm không nhìn thấy khí tức của nữ đại đế chấn động, nói cách khác bảo tọa đồng thực sự không phải là sức mạnh của bản thân cô ta mà là một tồn tại độc lập nếu thật sự là như thế đây chẳng phải là nói nữ đại đế cùng bảo tọa đồng là hai cường giả cấp đại đế hàn sâm thầm nghĩ trong lòng nhưng mà nữ đại đế vẫn luôn không có ra tay chỉ là ngồi ở trên bảo tọa đồng xem chiến đấu trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại nói là nữ đại đế đang cùng ngư vương chiến đấu không bằng nói là cô ta đang nhìn tới chỗ người đàn ông leo lên đỉnh núi kia hàn sâm cũng đang nhìn người đàn ông kia Chỉ là người đàn ông kia bò thật sự là quá chậm, Hàn Sâm nhìn đã gấp muốn chết. Người đàn ông kia lại tuyệt không gấp, vẫn đang chậm rãi leo lên trên núi, thoạt nhìn là muốn leo lên tới đỉnh núi, ít nhất còn phải hơn nửa giờ nữa. Hàn Sâm ôm một cây đại thụ, hơn phân nửa thân thể đều ngâm ở trong nước, chỉ có đầu thỏ ra bên ngoài, hồ nước bị nổ tràn ra bên ngoài, rừng cây xung quanh đều sắp bị dìm ngập rồi. Lúc đang nhìn người đàn ông kia leo núi, lại đột nhiên có thứ gì đó từ trên mặt nước bay qua, còn lóe lên ánh sáng màu bích lục. Hàn sâm nhìn kỹ, dĩ nhiên là quả thông hắn đào ra từ bên trong xương đầu lâu ngư vương kia, thứ này không chìm ở trong nước, ngược lại nổi lên, theo sóng nước trôi nổi. Nó trôi đi đâu không trôi, lại trôi về phía hàn sâm bên này, hơn nữa thẳng tắp trôi tới chỗ đầu hàn sâm. Trong lòng hàn sâm dùng mình, mặc dù quả thông bị hắn đào ra, cũng không có phản ứng kịch liệt gì, nhưng mà trong lòng hàn sâm vẫn còn có cảnh giác đối với nó. Thận trọng di động ở trong nước, thay đổi tới một vị trí khác, nhưng mà quả thông kia vậy mà lại hướng chỗ hắn trôi tới. Quả nhiên có vấn đề. Ánh mắt của Hàn Sâm lạnh lẽo, cầm Thái A kiếm vào trong tay, nếu như quả thông kia dám xông lại chỗ hắn, hắn liền trực tiếp biến thân thành siêu cấp đế linh chém quả thông ra. Phía dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Sâm, quả thông dần dần trôi giặt đến trước mặt Hàn Sâm, nhưng mà nó cũng không có cử động gì kịch liệt, chỉ là chậm rãi trôi tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm một kiếm chém lên bên trên quả thông, quả thông lập tức bị chém bay ra ngoài mấy mét, bởi vì sợ kinh động đến nữ đại đế. Hàn sâm không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không có dám dùng nhiều sức. Thế nhưng mà chỉ chốc lát sau, quả thông lại trôi đi qua, hàn sâm liên tục chém nó bay ra ngoài nhiều lần, quả thông vẫn đều nhẹ nhàng trôi trở về. Chẳng lẽ, thứ này sau khi bị phun ra, bản thân không còn sức mạnh gì nữa, cho nên không có cách nào ký sinh mạnh mẽ giống như lúc trước nữa. Trong lòng hàn sâm nghĩ như vậy, cũng không chém quả thông bay ra ngoài nữa. Chờ quả thông kia trôi tới trước mặt hàn sâm, hàn sâm dùng thái A kiếm đụng tới nó vài cái. Quả thông cũng cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Thò tay đụng quả thông một cái, tương tự cũng không có phản ứng dị thường gì. Hàn sâm không khỏi có chút tò mò, cầm quả thông ở trong tay, cẩn thận quan sát kỹ phản ứng của nó. Quả thông chỉ là thi thoảng lóe lên ánh sáng bích lục, trừ ra sẽ không có những thứ gì khác thường. Những sợi dây nhỏ màu trắng đó sau khi bị chém đứt cũng đã tiêu tan sạch, quả thông hiện tại nhìn giống như là một viên bảo thạch màu bích lục xinh đẹp, còn là loại sẽ tự mình sáng lên kia. Hàn Sâm dùng động huyền khí cẩn thận nhìn quét qua quả thông, phát hiện ra ở bên trong nó có sinh cơ yếu ớt, vậy mà giống như là một sinh mệnh còn sống. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, chẳng lẽ nói quả thông này là hạt giống của bích lạc đằng. Nếu thật sự là hạt giống, vậy thì là đồ tốt, sau này mình có thể tự trồng một cây bích lạc đằng, sau đó nuôi nó là được rồi, bích lạc quả quý hiếm như thế, trồng ra được khẳng định sẽ không thiệt thòi. Hàn Sâm nghĩ đến, đột nhiên nhớ tới trên người quỷ dạ xoa cũng có một quả thông rút khoát điều đoạt đến mang về mới được. Giò xét xung quanh trong chốc lát, rất nhanh đã phát hiện ra quỷ dạ xoa, giống như một người chết bị ném vào bên trong rừng cây, vừa vặn thuận tiện để Hàn Sâm ra tay. Hàn Sâm lặng lẽ đi tới, quả nhiên thấy sau ót quỷ dạ xoa cũng đang khảm nạm một quả thông, đang định động thủ muốn đào ra, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại quỷ dạ xoa bị quả thông khống chế, giống như là một người chết, liên tự sát trở về linh hồn chi thạch điều khó có khả năng, hắn lấy quả thông xuống. Chẳng phải là tương đương với cứu quỷ dạ xoa một mạng hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm cảm thấy việc này không thể làm, chớp mắt, lập tức nghĩ tới một ý kiến hay. Hiện tại quỷ dạ xoa không hề hay biết gì, ngay cả năng lực từ chối đều không có, trực tiếp thu y vào bên trong tuyệt tình bình. Ở bên trong lấy quả thông ra, đến lúc đó cho dù quỷ dạ xoa muốn tự sát trở lại linh hồn chi thạch, đều khó có khả năng. Căn bản là không ở cùng một không gian, y tự sát cũng không thể quay về. Hàn Sâm cũng vô cùng có hứng thú muốn biết rõ, nếu như quỷ dạ xoa chết ở trong tuyệt tình bình, đó sẽ là kết quả như thế nào. Nói làm liền làm, Hàn Sâm trực tiếp ném quỷ dạ xoa đã không còn sức phản kháng nữa vào, trong tuyệt tình bình. Bích lạc quả. Cậu từ đâu lấy được bích lạc quả? Hàn Sâm vừa ném quỷ dạ xoa vào, sát na nữ đế bị nhốt ở bên trong nhìn quỷ dạ xoa gục ở chỗ đó hôn mê, lập tức kêu lên kinh ngạc. Bích lạc quả. Cô nói đây là bích lạc quả. Hàn sâm cũng kinh ngạc nhìn sát na nữ đế hỏi. Hàn sâm vẫn cho rằng trái cây tựa như lục lạc kia mới là bích lạc quả, nhưng mà hiện tại sát na nữ đế thấy được quả thông, cũng đã trực tiếp gọi ra tên bích lạc quả, khiến cho trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Thứ này có thể nói là bích lạc quả, cũng có thể nói không phải. Sát na nữ đế lại nói thêm một câu, liền không chịu nói thêm gì nữa. Hàn sâm còn muốn hỏi, lại nhìn thấy người đàn ông kia đã bò tới lưng chừng núi đã đến gần những dây leo bích lạc đằng giống như là cự long, ánh mắt của Hàn Sâm lập tức bị hấp dẫn. Hắn muốn biết đến cùng là người đàn ông này dựa vào cái gì để hái bích lạc quả. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Hàn Sâm, người đàn ông kia đã đến bên cạnh cây tử đằng, thò tay ra chụp tới một nhánh dây tử đằng. Hàn Sâm không biết y muốn làm gì, lực lượng của cây tử đằng kia không kém gì sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu, liền Ngư Vương cũng không muốn để cho cây tử đằng quất chúng, người đàn ông này lại trực tiếp thò tay đi bắt, hành động này có vẻ hơi điên cuồng. Thế nhưng mà một màn phát sinh kế tiếp lại khiến cho Hàn Sâm càng thêm giật mình, người đàn ông kia duỗi tay nắm lấy cây tử đằng, nhưng cây tử đằng kia lại một chút phản ứng đều không có, giống như là dây leo thực vật bình thường, bị người đàn ông cầm lấy leo về phía trước, hoàn toàn không có nhúc nhích gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Điều này sao có thể? Con mắt của Hàn Sâm đều trừng lớn, nhịn không được dụi dụi con mắt. Sự tình xác thực là như thế, người đàn ông kia thật sự bò lên bên trên cây tử đằng, cầm lấy Dây tử đằng trèo lên trên, tốc độ ngược lại càng nhanh hơn một chút. Những dây tử đằng như dùng đó, đừng nói là quật y, liền nhúc nhích cũng không, giống như ngủ rồi vậy. Khó trách nữ đại đế, kia vậy mà sẽ để cho người đàn ông này đi hái bích lạc quả. Đây cũng quá trâu bò đi, rốt cuộc là y làm như thế nào được. Chẳng lẽ bích lạc đằng sẽ không thương hại nhân loại sao? Như vậy có phải là mình cũng có thể đi hái hay không? Thế nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại, lại cảm thấy khả năng này không lớn nhân vật như nữ đại đế muốn tìm vài nhân loại còn không dễ dàng hay sao cô ta tùy tiện đi một tí hộ sở bất kể có phải là tí hộ sở dưới quyền cô ta hay không chỉ cần cô ta mở miệng chỉ sợ một đám dị linh đều muốn dâng lên nhân loại ở trong tí hộ sở cần gì phải nhờ tới người đàn ông này dù tức giận vẫn đồng ý với điều kiện của người đàn ông này đúng là gặp quỷ rồi một người đàn ông nhân loại dựa vào cái gì khiến cho ghen thực vật giống như bích lạc đằng kính trọng vài phần như thế hàn sâm thật sự có chút nghĩ mãi mà không rõ Lúc này nữ đại đế cũng nhìn người đàn ông kia, nhìn thấy những sợi tử đằng đó không có phản ứng gì đối với người đàn ông, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Tay chân của người đàn ông kia trở nên nhanh hơn rất nhiều, lúc này hàn sâm mới phát hiện ra người đàn ông kia không phải là leo chậm, mà là cố ý leo vô cùng chậm. Sau khi leo lên cây tử đằng, tốc độ của y liền càng lúc càng nhanh, không bao lâu cũng đã leo lên trên đỉnh núi, đi tới phía trước bích lạc quả mà lúc trước ngư vương cùng quỷ dạ xoa muốn hái kia. Ánh mắt của hàn sâm cùng nữ đại đế đều ngưng tụ ở phía trên người đàn ông cùng viên bích lạc quả này ngư vương cùng quỷ dạ xoa đều không hái được bích lạc quả không biết người đàn ông nhân loại này có thể hái xuống hay không người đàn ông cũng không giống như ngư vương cùng quỷ dạ xoa nóng nảy đi hái bích lạc quả ở phía trước trái cây ngừng lại vươn bàn tay ra dùng móng tay của bàn tay kia vạch ra một đường máu trong lòng bàn tay của mình máu tươi lập tức từ trong vết thương chảy ra hàn xâm lập tức mở to hai mắt ra nhìn nguyên bản hàn xâm cho rằng Mặc dù mạch máu của người đàn ông kia có màu xanh da trời, nhưng mà máu vẫn là máu đỏ, dù sao tĩnh mạch vốn là màu xanh, có chút tình huống gì đó đặc biệt xanh hơn một chút thì cũng không có gì lạ. Nhưng khi nhìn thấy máu của người đàn ông này, hàn sâm lại chấn động, máu của y vậy mà thật sự có màu xanh nhạt, là một loại màu xanh da trời, màu xanh lam vô cùng đẹp đẽ. Lam huyết! Hàn kính chi chẳng lẽ y là hàn kính chi hay sao? Hàn sâm trợn to mắt nhìn dòng máu xanh, từ trong lòng bàn tay của người đàn ông kia chảy ra. Sắc mặt biến đổi bất định, người đàn ông kia cuộn bàn tay lại, để cho dòng máu xanh của y nhỏ lên trên bích lạc quả. Từng giọt máu xanh rơi lên trên bích lạc quả, bích lạc quả kia hơi hơi run rẩy, giống như là bọt biển, hút dòng máu xanh kia vào, khiến cho màu xanh bích lục của nó càng thêm sáng hơn. Cho tới tận lúc dòng máu xanh trên trái cây hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, bích lạc quả cũng ngừng run rẩy. người đàn ông kia mới chậm rãi xòe bàn tay ra bắt lấy bích lạc quả đột nhiên một tia sáng bích lục từ trong trái cây một lần nữa phun ra khiến cho hàn sâm cùng nữ đại đế đều cả kinh thế nhưng mà người đàn ông kia lại đưa tay chộp một cái liền tóm lấy tia sáng màu bích lục này sau đó tay kia tiếp tục chộp tới bích lạc quả trực tiếp bắt được bích lạc quả to bằng đầu người dùng lực liền từ bên trên cây đằng kéo bích lạc quả xuống mà bích lạc quả lại không có bất kỳ phản ứng nào cứ như vậy bị người đàn ông kia nâng ở trong tay nữ đại đế lập tức vui mừng quá đỗi kêu lên với người đàn ông trên đỉnh núi mau lấy bích lạc quả xuống, người đàn ông kia cũng không do dự, mang theo bích lạc quả thuận theo dây leo trèo xuống dưới. Nữ đại đế không còn tâm trí tranh đấu với ngư vương nữa, trực tiếp cưỡi bảo tọa đồng đi tới nghênh đón người đàn ông kia, chỉ chờ y thoát ra khỏi phạm vi bích lạc đằng, sẽ bắt lấy viên bích lạc quả này. Ngư vương đã biết chính mình không phải là đối thủ của cô gái kia, cũng không đuổi theo, chỉ bơi vài vòng ở trong hồ, không cam lòng nhìn thoáng qua bích lạc đằng ở trên đỉnh núi, quay người liền bơi ra đường sông tựa hồ đã buông tha cho ý định cướp đoạt bích lạc đằng. Hàn sâm âm thầm kinh hãi, mặc kệ là ngư vương, quỷ dạ xoa hay là nữ đại đế cùng người đàn ông kia, tựa hồ đều có ý định với quả bích lạc quả kia. bên trên còn có sáu quả nữa, bọn họ lại không dám đụng, có thể thấy bích lạc đằng rất đáng sợ. cho tôi bích lạc quả. người đàn ông kia mới vừa mới thoát ra khỏi phạm vi bích lạc đằng, nữ đại đế đã đến gần người đàn ông, muốn bắt lấy bích lạc quả trong tay người đàn ông kia. người đàn ông kia lại không để ý tới cô ta. Chỉ là tự mình leo xuống Trong mắt nữ đại đế lóe lên vẻ tức giận Nhưng mà vẫn nhịn xuống không hề phát tác Một mực đi theo người đàn ông kia xuống bên dưới núi lớn Hiện, tại có thể đưa cho tôi rồi chứ Đợi người đàn ông kia đi xuống Nữ đại đế mới lạnh mặt mở miệng nói ra Đồ tôi muốn đâu Một tay giao tiền Một tay giao hàng Người đàn ông kia một tay kẹp lấy bích lạc quả Một tay đưa về phía nữ đại đế Nữ đại đế hơi do dự một chút Vẫn lấy ra một vật cầm ở trong tay tay đồng thời với lúc người đàn ông kia lấy được một vật gì đó nữ đại đế cũng cầm về bích lạc quả khắp khuôn mặt đều là vẻ mừng rỡ cũng không lại đi quan tâm tới người đàn ông kia nữa trực tiếp cưỡi bảo tọa đồng rời đi hàn sâm nhìn thấy thế trong lòng ngạc nhiên nhân vật đáng sợ như nữ đại đế lại có bí bảo như bảo tọa đồng tương trợ vậy mà không nghĩ tới việc cướp đoạt mà thật sự trao đổi với người đàn ông kia người đàn ông nhân loại máu xanh kia tựa hồ còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hàn sâm đồ vật mà nữ đại đế Dùng để trao đổi với người đàn ông kia là một cái chai làm bằng gỗ, người đàn ông kia trực tiếp mở bình gỗ ra, đưa miệng bình lên trên miệng, trực tiếp ngửa đầu nuốt đồ vật bên trong xuống, sau đó tiện tay ném bình gỗ xuống mặt đất. Hàn Sâm rất muốn biết rõ bên trong bình gỗ rốt cuộc là thứ gì, nhưng đáng tiếc căn bản không nhìn thấy. Đột nhiên, người đàn ông kia đi về phía rừng cây bên này, khiến cho sắc mặt của Hàn Sâm biến hóa, không biết có phải là người đàn ông kia đã phát hiện ra hắn hay không? Người đàn ông kia đi đến phía trước rừng cây, con mắt quét một vòng ra bốn phía, sau đó liền nhíu mày, ánh mắt một lần nữa quét tới rừng cây, cuối cùng vậy mà ngừng lại ở bụi cỏ mà Hàn Sâm đang ẩn thân. Không thể tưởng được vẫn còn có người biết hàng đấy, để Bích Lạc quả lại, cậu có thể sống sót rời đi. Người đàn ông kia nhìn bụi cỏ mà Hàn Sâm ẩn thân, bình tĩnh nói, không hề nghi ngờ, đúng là người đàn ông nhân loại này đã phát hiện ra hắn, Hàn Sâm không cần thiết phải tiếp tục ẩn núp, từ trong bụi cỏ đầy nước đứng lên, toàn thân áo giáp đều đang chảy nước. Anh bạn, anh nói bích lạc quả gì cơ, tôi không quá rõ ràng. Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia nói. Nhân loại. Người đàn ông kia nhìn thấy Hàn Sâm, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên thật sự không ngờ trốn ở chỗ này vậy mà là một nhân loại. Đều là đồng bào, mọi thứ cũng dễ thương lượng. Tôi là Hàn Sâm, anh xưng hô như thế nào? Hàn Sâm nghĩ thử xem có thể từ trong miệng người đàn ông thần bí này, thám thính ra một ít tin tình báo hay không? Người đàn ông kia lại là mặt lạnh nói. Cho tới hiện tại tôi chưa từng là bạn bè với nhân loại càng không phải là đồng bào. Lời nói này giống như anh không phải là nhân loại vậy. Hàn Sâm nhìn trầm trầm vào người đàn ông kia nói. Người đàn ông kia lạnh lùng nói một câu, đừng kéo tôi và chủng tộc cấp thấp mấy người nói chung vào làm một. Ban đầu còn muốn lưu lại cho cậu một mạng, nhưng đáng tiếc cậu quá phí lời. Nói xong, người đàn ông kia trực tiếp đánh một quyền về phía Hàn Sâm, dĩ nhiên là có ý định muốn trực tiếp động thủ giết người. Hàn Sâm không thể tưởng được người đàn ông này nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa người đàn ông này vậy mà nói mình không phải là nhân loại còn nói nhân loại là chủng tộc cấp thấp, thế nhưng mà rõ ràng là Hàn Sâm cảm giác được trên thân người đàn ông này là khí tức nhân loại thuần chính, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Nhưng hiện tại lại không có thời gian để cho Hàn Sâm cân nhắc nhiều như vậy. Người đàn ông kia đấm ra một quyền, khí lực kia mạnh tới đáng sợ, nắm đấm phá không phát ra tiếng rít, Xe rách không gian lập tức đến trước mặt Hàn Sâm. Ánh sáng màu máu trong mắt Hàn Sâm chớp động, đã dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen, quả đấm giống như là đang dỉ máu đánh ra. Bành! Hàn sâm chỉ cảm giác quả đấm của mình, giống như là đánh lên trên đầu xe lửa cao tốc, không tự chủ được lui về phía sau. Hai chân mãnh liệt đạp ở trên mặt đất nhưng vẫn không thể dừng thân hình lại. Tảng đá cứng rắn ở dưới bàn chân bị hai chân hàn sâm đạp vỡ, tạo thành hai cái rãnh sâu. Hàn sâm ở trên mặt đất trượt ra mấy trăm mét mới miễn cưỡng ngừng thân hình lại được. Mà xương cốt trên nắm tay cũng đã vỡ vụn, ngay cả cẳng tay đều bị đánh gãy rồi. Lực lượng rất mạnh. Hàn sâm kinh hãi nhìn người đàn ông kia. Một quyền này của người đàn ông kia không mang theo bất kỳ lực lượng thuộc tính nào, là một đòn thuần túy dựa vào lực lượng, vậy mà mạnh tới mức này, thật là khiến người ta không có cách nào tưởng tượng. Ồ, oh, huyết mạch mệnh thần kinh, cậu là giáo đồ của huyết mệnh giáo ta. Người đàn ông kia lại khe ồ lên một tiếng, tựa hồ rất là kinh ngạc. Anh là... Hàn Sâm kinh ngạc, lúc trước hắn nghe người đàn ông kia nói y là thành viên của đội đặc chủng Lam Huyết, như thế nào giờ lại biến thành người của huyết mệnh giáo? Người đàn ông kia mỉm cười. Thần sắc rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, cậu không biết tôi cũng là bình thường, chỉ sợ hiện nay bên trong huyết mệnh giáo đã không có thánh đồ chân chính nữa rồi. Nhưng mà cậu đã tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, hẳn là đệ tử chân truyền của giáo ta, coi như chưa từng gặp qua thánh đồ chân chính, cũng có thể đã đọc qua kinh điển 13 thánh đồ rồi chứ. Tôi chính là một trong 13 thánh đồ thiên chu. Nói xong, người đàn ông kia đột nhiên co mày nói, cậu là đệ tử của nhà nào, như thế nào huyết mạch mệnh thần kinh lại yếu như thế. Trong lòng Hàn Sâm hiện lên trăm ngàn ý niệm, cuối cùng quyết định liều một phen, liền mở miệng nói, tôi là đệ tử của Tần Hoài Trân, lão nhân gia trước khi chết mới thu tôi làm đệ tử truyền cho huyết mạch mệnh thần kinh, tôi đối với chuyện trong giáo cũng không biết nhiều. Tần Hoài Trân, người đàn ông kia nhíu mày suy tư, một hồi lâu mới tựa hồ như là nhớ ra cái gì đó, thì ra là Tần Gia, Tần Gia đã lưu lạc tới mức như thế này sao? Vậy mà nhận một người ngoài làm đệ tử, còn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh đời đầu. Hàn sâm không nói gì, chỉ là nhìn người đàn ông kia, hắn hoàn toàn không biết gì đối với huyết mệnh giáo cả, nhiều lời thì chỉ càng sai nhiều, còn không bằng không nói. Người đàn ông kia suy nghĩ rồi tiếp tục nói, người có thể tu luyện thần kinh vốn rất khó tìm, tần gia có thể tìm được một người cũng coi như không dễ, cậu đã là tiếp thu truyền thừa của tần gia, mặc dù là đời đầu tiên, phong hào thánh đồ của tần gia vẫn do cậu kế thừa đi, chỉ là hiện tại huyết mạch của cậu còn quá yếu, không đủ để được hưởng phong hào thánh đồ, cũng may hiện tại có tí hộ sở. Cậu truyền thừa xuống mấy đời, đợi hậu đại của cậu hóa thành dòng lam huyết mới có thể chính thức đạt được phong hào thánh đồ. Hàn Sâm nghe thấy thế trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù người đàn ông này nói ngắn ngủn mấy câu, nhưng lại để cho hắn hiểu được thêm rất nhiều chuyện. Huyết mạch mệnh thần kinh là công pháp đỉnh cấp dùng để cường hóa gen di truyền, một đời sinh một đời sẽ làm cho hậu đại càng ngày càng lớn mạnh. Truyền nhân Huyền môn đã từng nói đệ tử của huyết mệnh giáo vô cùng đáng sợ, đều là nhân vật khủng bố truyền thừa xuống từ thời đại thượng cổ tố chất thân thể vượt xa nhân loại bình thường. Lại theo lời người đàn ông tự xưng là Thiên Chu Thánh Đồ này nói, cũng có ý nghĩa là huyết mạch mệnh thần kinh truyền thừa qua nhiều đời, dòng máu sẽ biến thành màu xanh ra trời, đây chẳng phải là nói, những người máu xanh đều là người thừa kế của huyết mệnh giáo sao. Loại công pháp cổ xưa cần huyết mạch cùng thời gian, với tư cách làm thủ đoạn truyền thừa này, cũng không phải tùy tiện là có thể luyện thành, hơn nữa, cho dù đã luyện thành, uy lực có khả năng phát huy ra cũng không phải quá mạnh mẽ. Chỗ lợi hại nhất của huyết mạch mệnh thần kinh chính là lực lượng cùng gen truyền thừa, một đời truyền cho một đời, nếu như là đệ tử chính thức truyền thừa lâu dài, lực lượng xác thực sẽ kinh khủng tới mức khó có thể tưởng tượng. Đây chính là lý do vì sao hàn sâm luyện huyết mạch mệnh thần kinh còn mở ra chính đạo khóa gen, thực lực cũng không mạnh hơn, sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra chính đạo khóa gen quá nhiều. Bởi vì đây căn bản cũng không phải là phương diện mạnh mẽ chân chính của huyết mạch mệnh thần kinh. Người giống như thiên chu, mới là cường giả chân chính tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, là nhân vật khủng bố không biết đã truyền thừa xuống bao nhiêu đời. Hàn sâm tâm niệm lại hơi xoay chuyển, nếu như 13 thánh đồ chính là đại biểu cho 13 người thừa kế, từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống huyết mạch mệnh thần kinh, như vậy Hàn Kính Chi có phải là một người thừa kế trong đó không? Ông ta cũng có dòng máu màu xanh, nhưng mà nghĩ lại thì lại có chút không đúng, rõ ràng là quỷ anh đã từng nói qua, Hàn Kính Chi là bị ép đi tới huyết mệnh giáo. Nếu như ông ta thật sự là thánh đồ của huyết mệnh giáo, làm sao có người dám ép ông ta? Lại có người nào ép được ông ta? Hơn nữa tần gia cũng là một chi thánh đồ, vì sao máu của bọn họ lại có màu đỏ, cũng không biến thành màu lam đây? Nguyên một đám nghi vấn dâng lên ở trong lòng hàn sâm, khiến cho hắn càng thêm hồ đồ rồi. Nhưng mà có một chút chuyện thì hàn sâm cũng có suy đoán, nếu hàn kính chi thật sự là một trong những thánh đồ truyền thừa của huyết mệnh giáo, như vậy ông ta không có khả năng là thái gia gia của hàn sâm. Cho dù sau hàn kính chi, hàn Gia không có ai tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh nữa, lực lượng ghen truyền thừa của huyết mạch mệnh thần kinh cũng sẽ kéo dài tới mấy đời, chỉ là sẽ từ từ trở nên yếu hơn mà thôi. Dựa theo đạo lý mà nói, đến đời hàn sâm, như thế nào cũng có thể di chuyển một chút lam huyết mới đúng. Cho dù là hàn sâm không di chuyển đến, cha của hắn cũng có thể có chút lam huyết mới đúng chứ. Thế nhưng mà hàn sâm biết rất rõ ràng, mình và cha mình đều có máu đỏ, không có liên hệ quái gì tới lam huyết tuyệt đối không thể nào là một mạch truyền thừa thánh đồ của huyết mệnh giáo hàn sâm càng nghĩ càng thấy loạn nếu hàn gia thật sự không có liên quan gì tới hàn kính chi như vậy tại sao hàn gia lại truyền xuống thánh vật cửu mệnh huyết miêu của huyết mệnh giáo vậy thì quá là kỳ quái người đàn ông kia không biết trong lòng hàn sâm đang suy nghĩ chăm mối tự mình nói ra thế cũng được hai viên bích lạc quả kia coi như là đưa cho đế giả thánh đồ nhất mạch đi nói xong người đàn ông kia liền trực tiếp quay người rời đi mắt thấy người đàn ông kia muốn rời đi Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu, thiên chu thánh đồ, ở bên trong 13 thánh đồ, có một chi nào họ hàn không? Không có, tốt nhất là cậu mau chóng rời đi đi. Người đàn ông kia cũng không quay đầu lại đáp. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm cái gì, đã thấy người đàn ông kia mau chóng đi mất, khí lực cực kỳ kinh khủng, trong chốc lát đã xé rách không gian, giống như là thuấn di đi xa. Hàn Sâm phát hiện ra một vấn đề, người đàn ông kia xác thực là đã mạnh mẽ đến cực điểm, liền khí lực hiện tại của Hàn Sâm cũng không có cách nào chống lại. Thế nhưng mà y tự hồ chỉ là mạnh mẽ, trên người hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng thuộc tính đặc biệt. Ban đầu y bò lên trên núi lớn, có lẽ thật sự không biết bay đi, dù sao thuần túy sức mạnh to lớn, có thể nhảy lên rất cao, nhưng mà cũng khó có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực. Đến cùng thì 13 thánh đồ là những người nào? Đến cùng thì tần gia có phải là một trong 13 thánh đồ hay không? Hàn kính chi có phải là một trong 13 thánh đồ hay không? Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng điều khó có thể sáng tỏ. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại đột nhiên cảm thấy lực lượng chấn động, nữ đại đế kia vậy mà lại cưỡi bảo tọa đồng trở về. Trong lòng Hàn Sâm lập tức kêu khổ, cũng đã hiểu tại sao người đàn ông kia lại bảo hắn mau mau rời đi, chỉ là vừa rồi quá nhiều nghi hoặc khiến cho Hàn Sâm không dành để nghĩ nhiều như vậy, đứng ngẩn ra ở chỗ này trong chốc lát, không thể kịp thời rời đi. Thiên Chu, mày cũng dám đùa tao, tao muốn mạng của mày. Nữ đại đế giống như là rất giận dữ. Trên bảo tọa đồng của cô ta còn có thật nhiều mảnh ngọc bích bị nện vỡ, thoạt nhìn hẳn là thuộc về bích lạc quả tựa như lục lạc kia. Hàn Sâm xoay người chạy, nhưng lại đã không còn kịp nữa rồi. Nữ đại đế kia mặc dù nhìn rõ ràng Hàn Sâm cũng không phải là Thiên Chu, nhưng mà cũng không có ý muốn bỏ qua cho hắn. Tìm không thấy Thiên Chu, nữ đại đế rõ ràng đã có chút điên cuồng, muốn đem cơn tức đổi lên đầu Hàn Sâm. Bảo tọa đồng bay lên trên đỉnh đầu Hàn Sâm, tốc độ cực nhanh thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ cũng không thể né tránh. Vô số đuôi rắn màu đồng cuốn tới người Hàn Sâm, trong lòng Hàn Sâm giận dữ, "Đậu xanh, khinh tôi dễ bắt nạt à? Thiên chu lửa cô, cô không đi tìm y tính sổ, bắt tôi hả giận thì là gì?" Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm triệu hoán tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch ra bên cạnh mình, đồng thời cũng biến thân trở thành cổ ma binh, rút Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm ra chém về phía bầy rắn. Quầng sáng phản nghịch lôi điện trên người kỵ sĩ phản nghịch phun ra, khiến cho dưới chân của tất cả sinh vật đều xuất hiện một quầng sáng. Trên người cũng bị phủ lên một tầng lôi điện rậm dạp màu xanh nhạt, quầng sáng cùng lôi điện rậm dạp chiếu lên trên người đám rắn màu đồng, khiến cho hành động của bọn nó trở nên chậm chạp, lực lượng cùng tốc độ đều bị suy yếu, thoạt nhìn rất chậm chạp, hành động hết sức không trôi chảy. Mà Hàn Sâm cùng Tiểu Thiên Sứ lại nhận được tăng phúc, hơn nữa đánh ra công kích còn có lực lượng sấm sét tê liệt. Nhưng mà trình độ bền bỉ của thân thể những con rắn màu đồng đó, không thua gì sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu. Hàn Sâm một kiếm chém lên phía trên, Chỉ có thể lưu lại một miệng vết thương Khó có thể trực tiếp chặt đứt đuôi rắn Những con rắn màu đồng đó Cũng không làm gì được bọn hàn sâm Trong lúc nhất thời cục diện ngang tay Lúc này nữ đại đế đúng là đang trong cơn giận dữ Tìm không thấy thiên chu thánh đồ Thì cũng thôi đi Muốn bắt một nhân loại để chút giận Lại không nghĩ tới tên nhân loại này khó giải quyết như thế Trong lúc nhất thời bỏ tọa đồng vậy mà bắt không được hắn Đại đế Chúng ta không oán không cừu Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi Cần gì phải làm như thế Cô muốn trả thù, vẫn là đi tìm chính chủ đi, chúng ta ngừng lại chứ. Hàn Sâm không có tâm tư dốc sức liều mạng với nữ đại đế. Người ta là dị linh, giết còn có thể phục sinh, đối với Hàn Sâm cũng không có điểm nào hay. Hơn nữa người ta vừa mới bị người khác lừa gạt, Hàn Sâm còn lấy được hai viên bích lạc quả, chỗ tốt đều lấy tới tay rồi, còn muốn dốc sức liều mạng với một đại đế. Hàn Sâm thật sự khó có thể sinh ra chiến ý, chiếm xong tiện nghi đương nhiên là phải mau chóng chạy đi rồi. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hận chính mình chạy không đủ nhanh Hắn có lẽ nên học Thiên Chu Thánh Đồ mới đúng. Tên kia đã sớm biết nữ đại đế bị mắc lừa nhất định sẽ trở về, cho nên mới gấp gáp rời đi như vậy, trước khi đi còn nhắc nhở Hàn Sâm một câu. Chỉ là khi đó Hàn Sâm bị quá nhiều thắc mắc vây hãm, trong lúc nhất thời không thể lĩnh hội được ý tứ của Thiên Chu Thánh Đồ. Nhân loại không tốt đẹp gì, trước hết giết mày, lại đi tìm tên khốn Thiên Chu kia tính sổ. Nữ đại đế lạnh giọng nói, nữ đại đế sở dĩ muốn đánh với Hàn Sâm một trận, cũng không phải hoàn toàn là vì hà Cô ta biết rõ muốn tìm được Thiên Chu chỉ sợ là không dễ dàng như vậy rồi. Hàn Sâm xuất hiện ở địa phương này lại là nhân loại giống như Thiên Chu, có lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì đó. Bắt Hàn Sâm lại nói không chừng sẽ có thể tìm được một ít manh mối của Thiên Chu. Cho nên nữ đại đế mới muốn lưu Hàn Sâm lại, thực sự không phải là ngốc nghếch giết chóc cùng phát tiết. Trong lúc nhất thời bỏ tọa đồng vậy mà không bắt được Hàn Sâm, khiến cho nữ đại đế càng thêm cho rằng Hàn Sâm cùng Thiên Chu có quan hệ gì đó. Nhân loại bên trong không gian thứ ba tí hộ sở vốn rất ít thực lực mạnh như vậy thì lại càng ít nói hàn sâm cùng thiên chu không có quan hệ gì nữ đại đế tự nhiên là không chịu tin mắt thấy trong lúc nhất thời đám rắn màu đồng khó có thể làm gì hàn sâm nữ đại đế cũng đã hơi không kiên nhẫn nữa từ trên bảo tọa đồng đứng lên hai chân của cô ta cực kỳ thon dài xinh đẹp khiến cho rắn người kia cực kỳ cao gầy tự nhiên đã có khí chất nữ vương một đôi mắt đẹp hấp dẫn tràn ngập nguy hiểm lúc này đang hiện ra vầng sáng quỷ dị nhìn trong chọc vài rắn màu đồng giao chiến với hàn sâm Hàn Sâm không quá muốn giao chiến, vừa chiến vừa lui, hy vọng có thể nhanh chóng đào thoát. Nhưng mà tốc độ của bảo tọa đồng kia cực nhanh, cơ hồ như là thuấn di ở trong hư không, như thế nào cũng không thể thoát được. Một đôi mắt của nữ đại đế càng ngày càng sáng ngời, trong ánh mắt của cô ta sáng lên giống như bóng đèn. Đôi mắt đẹp biến thành màu trắng rừng rực, ở bên trong màu trắng lóa đằng kia, vậy mà dần dần ánh bắn ra thân ảnh của Hàn Sâm. Chỉ là khác với Hàn Sâm, thân ảnh kia là một bức tượng đồng rất giống Hàn Sâm. Hàn sâm đang vừa đánh vừa lui, đột nhiên cảm giác thân thể chầm xuống, thân thể vô duyên vô cơ giống như bị sơ cứng như vậy, hành động trở nên vô cùng không linh hoạt, có điểm giống như là khôi lỗi vậy. Trong lòng hàn sâm cả kinh, nhìn lên thân thể mình, phát hiện rất nhiều bộ phận thân thể vậy mà biến thành đồng, ban đầu là xương cốt, sau đó là máu thịt, cuối cùng là nội tạng cùng làn da. Hàn sâm nhìn thấy thân thể của mình càng ngày càng nhiều bộ phận biến thành đồng, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, trong lòng lập tức cả kinh. Nhìn tới nữ hai con mắt quỷ dị kia của đại đế, cùng với tượng đồng chiếu dọi ra bên trong đó, Hàn Sâm lập tức đã hiểu là có chuyện gì. Hiểu thì hiểu, nhưng mà lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh, cũng không thể ngăn cản đồng lan tràn ở trên người hắn. Thân thể càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng cứng ngắc, mắt thấy sắp giống như là thân ảnh ánh xa ở trong mắt của nữ đại đế, hóa thành một bức tượng đồng. Thật cho rằng tôi dễ bắt nạt ư. Trong mắt Hàn Sâm lạnh như băng, trong mắt đột nhiên bốc cháy lên thánh quang màu trắng rừng rực sau đó hướng về toàn thân lan tràn đi. Lực lượng của siêu cấp đế linh có thể bỏ qua tất cả tác dụng phụ, vạn pháp bất xâm. Trước kia mặc kệ là kim tệ của kim tiễn thiểm thử chấn áp, hay là lực lượng của đế linh tác dụng lên, đều không khống chế nổi siêu cấp đế linh thể. Hàn Sâm vẫn rất có lòng tin đối với siêu cấp đế linh thể, trong tích tắc hoàn thành biến thân siêu cấp đế linh, thánh quang màu trắng rừng rực đều trải rộng toàn thân hàn Sâm, khiến cho thân thể của hắn hoàn toàn bị thánh quang bao trùm. Nguyên bản thân thể vốn đã hóa đồng, ở dưới thánh quang lui tán, khôi phục lại thân thể máu thịt. Truy cập haleyji.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Phê nhé. Chỉ là lực lượng hóa đồng rất mạnh mẽ, mặc dù là biến thân thành trạng thái siêu cấp đế linh, vẫn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, mà những con rắn màu đồng đó cũng đã đánh về phía Hàn Sâm, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hóa đồng, thân thể di động khó khăn. Tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch một trước một sau bảo vệ ở bên cạnh Hàn Sâm. Ngăn cản thế công của đám rắn, nhưng mà chỉ có hai người bọn họ, nếu như vừa đánh vừa lui, cũng có thể trèo chống một khoảng thời gian ngắn. Hiện tại phải che chở cho Hàn Sâm không thể di động, chỉ có thể mạnh mẽ ngăn cản đuôi của những con rắn màu đồng đó, tình huống lập tức tràn đầy nguy cơ. Hàn Sâm đang chuẩn bị triệu hoán mấy đế linh của mình tới, tạm thời giúp hắn ngăn cản lại, cho thân thể của hắn có đầy đủ thời gian để khôi phục. Nhưng lại đột nhiên nghe được một tiếng sóng nước bắn lên, bên trong đường sông ở cách đó không xa. Một con phi ngư màu kim hồng phá vỡ mặt nước nhảy ra, đồng thời có hào quang như thủy triều vọt tới, lập tức bức lui những con rắn màu đồng đang phóng tới hàn sâm. Ngư Vương Trong lòng hàn sâm mừng như điên, thân thể lăn tăn ánh sáng màu vàng của phi thiên ngư vương, bay đến trên không trên đầu hàn sâm, cái đuôi tựa như đám mây sặc sỡ kia, giống như là đám mây che trời, bao phủ, hàn sâm ở bên trong, tất cả công kích của đám rắn màu đồng đó đều bị ngư vương cản lại nữ đại đế lập tức giận dữ cặp mắt yêu dị kia nhìn về phía ngư vương trong mắt dần dần chiếu ra thân ảnh của ngư vương đột nhiên chỉ nghe ở bên trong cái đuôi của ngư vương truyền ra một âm thanh vang lên nguyên bản bên trên bầu trời trong sáng liền có ánh sáng màu vàng tỏa ra mạnh mẽ kim tệ rơi xuống như mưa lập tức ảnh hưởng đến ánh mắt của nữ đại đế cái bóng của ngư vương trong mắt nữ đại đế lập tức biến mất ánh mắt của cô ta hiển nhiên chỉ có thể phản chiếu ra tượng đồng của địch nhân ở dưới tình huống không có vật che chắn Nhiều kim tệ như mưa rơi xuống như vậy, đã cắt đứt ánh mắt của cô ta, cái bóng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Kim tệ lanh keng rơi lên trên người đám rắn màu đồng, lập tức dính lên, một hai đồng thì còn không có có ảnh hưởng gì tới bọn chúng. Nhưng mà trên người dính kim tệ nhiều hơn, rắn đồng lập tức bị ảnh hưởng rất lớn, bị chấn áp cho di động đều phải cố hết sức. Trên mặt nữ đại đế hiện lên một tia tức giận, trên người dâng lên khí tức kinh khủng, tóc dài màu đen bay múa, chỉ thấy cô ta đưa tay chộp một cái lập tức rút một thanh cổ thương bằng đồng từ bên trong bảo tọa đồng ra trong tích tắc cổ thương bằng đồng rút ra bảo tọa đồng bắt đầu vặn vẹo nhiều con rắn màu đồng kia đều rút về kim tệ trên người vậy mà rơi xuống bảo tọa đồng tính cả rắn màu đồng phía dưới cùng một chỗ vặn vẹo vậy mà hóa thành một con rắn lớn bằng đồng giống như dao long chỉ là không có móng vuốt nữ đại đế cầm cổ thương bằng đồng trong tay cưỡi rắn lớn bằng đồng điên cuồng giết tới chỗ hàn sâm kim tệ đầy trời đều bị ánh sáng màu đồng ngăn trở không thể rơi lên trên thân rắn. Hàn sâm vẫn còn đang ở trong đuôi cá, ngư vương lập tức đứng mũi chịu sào, trong miệng phụt ra ánh sáng màu vàng, muốn ngăn trở nữ đại đế. Cổ thương bằng đồng trong tay nữ đại đế đâm tới một cái, mang theo ánh sáng kinh thiên, trực tiếp đâm xuyên qua ánh sáng màu vàng tựa như sóng biển kia, đơn giản giống như rẽ nước phá sóng, trong chốc lát đã đâm tới phía trên đầu lâu ngư vương. Hàn sâm ở trong đuôi cá, hai tay vòng quanh tiểu thiên sứ, Hôn lên trên bờ môi đỏ mọng tươi đẹp kia, trong nháy mắt hai đôi môi chạm nhau, vầng sáng kỳ dị triệt để bao phủ hai người, một lần nữa hợp thể biến thân. Trong tích tắc cổ thương bằng đồng sắp đâm đến đỉnh đầu ngư vương, chỉ thấy một tia sáng mạnh mẽ bắn ra, đâm lên phía trên cổ thương bằng đồng, lập tức đánh bay cổ thương bằng đồng sang bên cạnh, không thể đâm trúng ngư vương. Cơ hồ là đồng thời, ở sau lưng hàn sâm mọc ra hai cánh trắng nõn, đỉnh đầu có thiên sứ chi hoàn màu vàng, cũng đứng ở trên đỉnh đầu ngư vương. Cầm lấy kiếm thiên sứ mới bị đụng trở về. Giết. Hàn Sâm quát lớn một tiếng, ở phía dưới cái đuôi to của ngư vương quẫy một cái, lập tức hóa thành một chùm sáng màu vàng vọt tới chỗ nữ đại đế. Hai mắt Hàn Sâm giống như điện, nắm thật chặt kiếm thiên sứ trong tay, khí tức trên thân không ngừng tăng lên. Nữ đại đế lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, rắn lớn bằng đồng bên dưới giống như rồng đồng thời phóng tới cá lớn, mà cổ thương bằng đồng trong tay nữ đại đế thì lại ngưng tụ ra hào quang quỷ dị, chỉ tới Hàn Sâm trên người ngư vương ánh sáng màu vàng cùng thanh hồng giao kích với nhau ở trên trời hình như có âm thanh kiếm thương giao kích truyền ra đồng thời với tiếng sét đánh ầm ầm chỉ thấy ánh sáng màu vàng cùng thanh hồng kia ở phía trên sông lớn núi cao không ngừng bay múa giao kích chỗ đi qua núi đá sụp đổ sông không chảy từng cây đại thụ cao mấy chục mét bị sóng gợn của kiếm quang và mũi thương kia sẹt qua lập tức bị chặt đứt tận gốc một mảng lớn mặt đất dạn nứt biển mây nghiền nát thiên địa đều biến sắc liền hư không đều bị lực lượng kinh khủng kia xé rách Loạn lưu động nhau tạo thành bão tố, thế giới là một cảnh tượng tận thế. Nữ đại đế lại có thể đánh hòa với hàn sâm. Hàn sâm chỉ thiệt thòi là mới mở ra đạo khóa gen thứ 9. Nhưng mà sau khi hợp thể với tiểu thiên sứ, dùng 9 đạo khóa gen cũng có thể chống lại đại đế mở ra 10 đạo khóa gen. Kỳ thật lực lượng đã vô cùng khủng bố. Hiện tại siêu cấp thần gen của hàn sâm sắp toàn mãn. Thời gian có thể hợp thể với tiểu thiên sứ cũng dài hơn rất nhiều. Nhưng mà mặc kệ là thời gian dài hơn, Nhưng vẫn có giới hạn, Hàn Sâm cũng không thể ham chiến. Chỉ là lúc này Hàn Sâm lại hoàn toàn không có ý tứ muốn rút đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cưỡi ngư vương cùng nữ đại đế điên cuồng đại chiến, kiếm trong tay dần dần trở nên bóp méo. Thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian kết hợp như thế nào, Hàn Sâm đã nghiên cứu rất lâu rồi, trong lòng sớm đã có rất nhiều phương án, chỉ là còn chưa quyết định được chủ ý, rốt cuộc phải sử dụng loại phương án nào mới thích hợp nhất. Hôm nay cùng nữ đại đế chiến một trận này, nhìn thấy thương pháp của nữ đại đế, lại khiến cho hàn sâm kiên định một lựa chọn ở trong chiến đấu điên cuồng. Đằng kia, trợt bắt đầu kết hợp hai loại sức mạnh. Lý luận tri thức hàn sâm đã suy diễn qua vô số lần, thiếu hụt chỉ là kết hợp chân chính. Mà hiện tại trong lòng hàn sâm lại có loại cảm giác kỳ dị, dự cảm lần này mình nhất định sẽ thành công. Lực lượng thời gian và không gian đồng thời ngưng tụ ở trong thân thể hàn sâm, ban đầu vẫn chỉ là tự đi con đường của mình. Nhưng mà dần dần, hai loại sức mạnh bắt đầu giao hòa làm một thể. Hai mắt nữ đại đế hiện ra ánh sáng quỷ dị, chỗ mắt nhìn đến, mũi thương cũng có thể đồng thời tiến đến, giống như cầm cổ thương bằng đồng không phải là hai tay của cô ta, mà là ánh mắt yêu dị của cô ta. Ngư Vương biến ra ánh sáng màu vàng cùng thanh hồng do rắn lớn bằng đồng biến ra, cũng không ngừng giao kích ở bên trên bầu trời. Những nơi sóng biển kinh khủng cùng ánh sáng màu xanh đi qua, núi cao đều bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Trong vòng mười dặm đã là một vùng phế tích. Đột nhiên, Hàn Sâm để cho Ngư Vương ngừng lại, bởi vì đi lên trước nữa. Đó là ngọn núi mà Bảo Nhi cùng Tần Huyên đang ẩn thân trong sơn động. Nếu tiến lên như vậy, Bảo Nhi sẽ có thể tự bảo vệ mình, nhưng Tần Huyên chắc chắn sẽ phải chết. Vậy ở ngay chỗ này đi. Hai mắt Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào nữ đại đế, một luồng lực lượng đáng sợ đang thai ngén ở trong thân thể. Nữ đại đế thấy Hàn Sâm ngừng lại không tiến, vậy mà muốn đón đỡ cổ thương bằng đồng trong tay cô ta trùng kích, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tả quang trong mắt lóe lên, cổ thương bằng đồng trong tay lập tức xoay tròn, giống như mũi khoan tấn công về phía Hàn Sâm. Theo thân thương xoay tròn mãnh liệt, hư không đều bị xuyên qua, cổ thương bằng đồng giống như là đột nhiên biến mất, hoàn toàn không nhìn thấy mũi thương kia đi nơi nào. Hàn Sâm lại hoàn toàn không để ý tới cổ thương bằng đồng đi nơi nào, hai mắt nhìn chòng chọc vào nữ đại đế, tất cả lực lượng đều tràn vào thiên sứ đại kiếm ở trong tay. Thiên sứ đại kiếm nguyên bản trong suốt, lúc này đã trở nên vô cùng ảo mộng. Bởi vì không gian vạn vẹo khiến cho thân kiếm cơ hồ khó có thể nhìn rõ ràng, ở bên trong không gian đứt gãy đằng kia, chỉ có thể nhìn thấy một vòng hào quang trong suốt biến ảo. Trong nháy mắt cổ thương bằng đồng biến mất, hai tay hàn sâm cũng nắm lấy kiếm thiên sứ, một kiếm chém xuống nữ đại đế. Chết đi! Trong mắt nữ đại đế lóe lên một tia hưng phấn, lúc cổ thương bằng đồng xuất hiện, mũi thương đã đâm lên phía trên mi tâm hàn sâm. Mà đại kiếm của hàn sâm còn chưa chém xuống, nữ đại đế có tự tin trăm Ở trước khi đại kiếm kia chém xuống đã đâm thủng đầu lâu hàn sâm, phốc, máu nhuốm đỏ trừng không, mái tóc dài của nữ đại đế điên cuồng bay múa, hai con mắt hoảng sợ trừng lớn đến cực hạn, khắp khuôn mặt đều là vẻ không thể tin. Mà thân thể cô ta đã từ trung ương bị chém thành hai khúc, hai nửa thân hình cùng nửa cái mặt mang theo vẻ kinh hãi, ở bên trong máu tươi vẩy ra, phân biệt hướng về hai bên té xuống. Con rắn lớn bằng đồng kia lập tức quá sợ hãi, quay người liền muốn bỏ chạy. Hàn sâm lại không để cho nó như ý. Bên trong thân thể lực lượng kỳ dị lại nổi lên, dung hợp làm một, đạp lên ngư vương ở bên dưới, ở bên trong một mảnh hào quang chém về phía con rắn lớn bằng đồng. Con rắn lớn bằng đồng bởi vì nữ đại đế đã bị chém giết, đã hoàn toàn không còn chiến ý, chỉ muốn bỏ chạy, thân thể to lớn phóng tới bên trong nham thạch, tựa hồ muốn xông vào dưới mặt đất bỏ chạy. Chỉ là một mảnh hào quang kia của hàn sâm đã chém tới sau lưng con rắn lớn, bằng đồng. Tần huyên ôm bảo nhi trốn ở trong sơn động bởi vì bên ngoài đột nhiên giống như là động đất sơn động đang lay động cô ta vội vàng ôm bảo nhi vọt ra sau khi tần huyên sông đi ra nhìn qua chính là một mảnh ánh sáng màu vàng cùng một vệt cầu vòng màu xanh đang giao kích ở trong trời đất những nơi đi qua tất cả đều bị phá hủy ngay cả núi non cùng sông lớn đều không có cách nào tránh khỏi mắt thấy ánh sáng màu vàng cùng cầu vòng màu vàng xanh vậy mà mau chóng lao tới bên này mặt đất cũng lập tức bị xé nứt kinh khủng khó có thể tưởng tượng nổi tần huyên sao còn dám tiếp tục ở chỗ này xem liền ôm bảo nhi quay người liều mạng chạy. thế nhưng mà tần huyên chỉ mới vừa vận tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở, không được bao lâu, được một ít ghen cũng không coi vào đâu cả, tốc độ vẫn không nhanh, căn bản không chạy nổi ánh sáng màu vàng cùng thanh hồng kia, còn chưa chạy ra xa được, chỉ mới tới vị trí sườn núi, chợt nghe thấy ở sau lưng chuyển đến một tiếng kinh khủng, tần huyên quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng thầm kêu đã xong, chỉ thấy thanh hồng kia đã vọt tới sau lưng không xa, vẫn đang dùng tốc độ cực nhanh xông tới. Khoảng cách gần như vậy, trong tích tắc này rốt cục tần huyên đã nhìn rõ ràng thanh hồng này, rốt cuộc là cái gì? Đó là một con rắn lớn khủng bố giống như là đồng đúc thành, giống như là đồ đằng thần minh mà nhân loại sùng bái trong thời viễn cổ, thân thể tựa như chân long, khí tức trên thân cùng miệng, rắn ha lớn đều khủng bố tới cực điểm. Mắt thấy con rắn lớn kinh khủng kia vọt tới, tần huyên lập tức không còn đường có thể trốn, theo bản năng dùng thân thể che bảo nhi ở trong ngực, mặc dù biết rõ như vậy không có tác dụng gì. Con rắn lớn kia có thể một ngụm cạp cô ta cùng Bảo Nhi, tính cả mặt đất thành một cái động lớn, nhưng mà Tần Huyên vẫn theo bản năng làm ra một động tác bảo vệ như vậy. Kỳ thật Tần Huyên chỉ là bị tai bay vạ gió, con rắn lớn kia chỉ là muốn xông xuống dưới đất, Tần Huyên mang theo Bảo Nhi lại vừa mới chạy đến nơi này ra, cứ như vậy đã tự đưa vào trong miệng rắn. Thân thể che chở Bảo Nhi, ánh mắt của Tần Huyên lại nhìn chằm chằm vào con rắn lớn, mặc dù tuyệt vọng, nhưng vẫn không nhắm mắt lại. Đây là tố chất của một quân nhân. Nhắm mắt lại không giải quyết được vấn đề gì, nguy hiểm cũng không biến mất, nhưng mà trợn tròn mắt lại có khả năng thấy được cơ hội và hy vọng. Tần Huyên là một quân nhân tiêu chuẩn, cho nên cô ta một mực trợn tròn mắt nhìn, nhưng khi nhìn lại chỉ thấy tuyệt vọng. Mắt thấy cái miệng rắn như bồn máu kia đã bao phủ lên trên người bọn họ, bóng mờ đã bao phủ bọn họ. Tần Huyên ở trong chớp mắt này làm ra một cái phản ứng, ném Bảo Nhi ra xa xa bên ngoài. Bởi vì vì thời gian quá cấp bách, căn bản không cho Tần Huyên cân nhắc nhiều như vậy thậm chí tần huyên cũng không nghĩ tới bảo nhi là một thú hồn chỉ cảm thấy có lẽ là ném cô bé ra ngoài sẽ cho cô bé có một chút hy vọng sống sau khi ném bảo nhi ra ngoài tần huyên đơn độc đối mặt với bóng tối của sự tử vong trong lòng vẫn không khỏi tràn đầy tuyệt vọng nhưng mà vẫn có một chút thoải mái răng rắc miệng rắn đã che phủ tần huyên thậm chí đỉnh đầu tần huyên đều sắp đụng phải răng rắn rồi nhưng lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt tỏa sáng trước mắt lộ ra một đường ánh sáng ở bên trong ánh mắt không thể tin tưởng của tần huyên đầu con rắn lớn kia vậy mà từ giữa tách ra, bể thành hai nửa. Không chỉ là đầu rắn, liền thân thể phía sau đầu rắn cũng bị chém ra, thế như trẻ tre, máu rắn như nước sông tuôn ra. Bởi vì con rắn lớn bằng đồng có quán tính quá mạnh, sau khi bị chém thành hai nửa, hai nửa thân thể tựa như núi nhỏ kia vẫn phóng đi, ở trên mặt đất cày ra hai cái rãnh sâu. Tần Huyên đứng ở chính giữa, nhìn thân rắn tách ra ở mặt nham thạch hai bên, đá vụn cùng bụi đất tung bay đầy trời, mặt đất dưới chân cũng lay động lợi hại. Tần Huyên đứng không vững lập tức ngã nhào xuống đất, chỉ có thể gắt gao bắt lấy một khối nham thạch lớn ở dưới thân, để cho mình không bị quật bay ra ngoài. Chờ sau khi tàn thể của con rắn lớn dừng lại, Tần Huyên mới giữ vững thân thể, ánh mắt lại nhìn tới khu vực bụi đất tung bay phía trước mặt, chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu vàng dần dần từ trong bụi đất kia hiện hiện. Đây là một con cá vàng xinh đẹp bay ở trên bầu trời, chậm rãi bay tới chỗ Tần Huyên. Tần Huyên theo bản năng lui về phía sau, mặc dù con cá vàng này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, Không làm cho người ta sợ hãi giống như con rắn lớn bằng đồng, nhưng mà Tần Huyên biết rõ ở trong thế giới tí hộ sở, không thể dùng vẻ bề ngoài để phán đoán một con dị sinh vật được. Con rắn lớn bằng đồng kinh khủng như vậy rất có thể bị con cá vàng này giết chết, như vậy con cá vàng này lại kinh khủng đến loại trình độ nào đây? Tần Huyên rất muốn xoay người chạy, nhưng mà khí tức của con cá vàng kia thật sự là quá mạnh mẽ, cô sợ mình vừa mới quay người chạy, sẽ đưa tới công kích kinh khủng nhất, cho nên chỉ có thể từng bước từng bước chậm rãi lui về phía sau có lẽ còn có một chút hy vọng sống bảo nhi mới vừa rồi bị tần huyên ném ra ngoài lúc này lại đột nhiên ngậm núm vú cao su mau chóng bò tới hơn nữa còn giống như một làn khói bò tới chỗ con cá vàng xinh đẹp này bảo nhi cẩn thận tần huyên quá sợ hãi muốn ngăn cản bảo nhi lại nhưng đã không kịp nữa rồi tốc độ của cô ta kém xa bảo nhi bảo nhi đến trước mặt cá vàng nhảy lên một cái vậy mà nhảy lên trên đỉnh đầu con cá vàng tần huyên nhìn tới bảo nhi lại nhìn thấy bảo nhi vậy mà đã rơi vào trong lồng ngực một người Hàn Sâm, tần huyên trợn to mắt nhìn bóng người đứng ở trên đỉnh đầu cá vàng, đang ôm bảo nhi vào trong lòng, lúc bụi đất dần dần tan đi, đã có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, người kia chính là Hàn Sâm. Hiện tại trong lòng Hàn Sâm tràn đầy vui mừng, đồng thời với lúc hắn mới chém giết con rắn lớn bằng đồng, trong đầu cũng vang lên âm thanh nhắc nhở săn giết. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu xà thần tọa, đạt được thú hồn xà thần tọa, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen, hiện tại mặc dù Hàn Sâm rất suy yếu, nhưng trong lòng lại hết sức hưng phấn, tuy hắn có thể nuôi nấng ra thú hồn bạo tẩu, nhưng lại cần một đoạn thời gian rất dài, có thể trực tiếp đạt được thú hồn bạo tẩu đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Xà thần tọa là sinh vật siêu cấp thần huyết đỉnh cấp có thể chống lại ngư, vương mở ra 10 đạo khóa gen, tương tự cũng là tồn tại mở ra 10 đạo khóa gen, có lẽ thú hồn cũng sẽ không kém cỏi. Hàn Sâm vội vàng nhìn thoáng qua hồn hải của mình. Muốn xem một chút xem rốt cuộc xả thần tọa là loại hình gì. Được loại hình gì mới tốt đây, áo giáp và vũ khí mình đều đã có, nếu thứ này là tọa kỵ thì sao, nhưng mà tọa kỵ mình cũng không thiếu. Thú hồn biến thân coi như thôi đi, mình cũng không muốn biến thành một cái ghế hoặc là một con rắn. Hơn nữa cũng đã có thú hồn biến thân kim ô cùng cổ ma binh, xem ra vẫn rất khó quyết định. Trong lòng hàn sâm vừa nghĩ vừa xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thú hồn siêu cấp thần huyết bạo tẩu xả thần tọa, khôi lỗi dạng khôi lỗi đây là thú hồn loại gì hàn sâm chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng không kinh ngạc hắn đã gặp rất nhiều loại hình đặc thù liên minh còn chuyên môn thiết lập một loại ban thưởng nếu trình báo thú hồn kiểu mới nhưng đáng tiếc hàn sâm lười chạy tới lĩnh bằng không thì tiền thưởng cũng đã có thể lĩnh không ít ở loại địa phương này cũng không tiện cẩn thận nghiên cứu hàn sâm kéo tần huyên lên trên người ngư vương ngư vương quẫy đuôi liền bơi về phía đường sông trực tiếp thuận đường bơi xuống hàn sâm vô cùng cảm kích đối với ngư vương Nếu không có ngư vương đến, cho dù hắn cùng tiểu thiên sứ hợp thể, lấy một địch hai chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, căn bản không kiên trì, đến lúc hoàn thành kết hợp thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian. Siêu hạch cơ nhân thuật thời không mới hoàn thành kia, hàn xâm liền đặt tên là U Linh Trảm. Nghe giống như không có quan hệ gì tới thời gian, không gian, nhưng mà lại có một tầng hàm nghĩa rất sâu. Trước kia khi mà nhân loại còn chưa tiến vào thời đại vũ trụ, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển giống như bây giờ. Không thể chạm tới phương diện xuyên qua không gian và thời gian này. Ở trên biển đã từng xuất hiện rất nhiều con thuyền biến mất thần bí. Ở vài năm hoặc là mấy chục năm sau lại ngẫu nhiên xuất hiện. Những con thuyền như vậy được một số người gọi là quỷ thuyền hoặc là u linh thuyền. Trên thực tế chính là vài con thuyền xuyên qua không gian vạn vẹo. Bởi vì thời không vạn vẹo hỗn loạn, khiến cho thời gian cùng không gian đều có sai khác. Cảm giác xuyên qua thời không vạn vẹo chỉ trong nháy mắt. Nhưng trong hiện thực lại có khả năng đã trôi qua vài chục năm. Hàn Sâm lúc kết hợp thời gian cùng không gian sáng chế ra U Linh Trảm, chính là một loại lực lượng cùng loại với thời không vặn vẹo này, chỉ có điều U Linh Trảm vặn vẹo thời gian cùng không gian biến ngắn đi, trái ngược với thuyền ma, trực tiếp xuyên qua thời không, khiến cho khoảng cách và thời gian đều trở nên ngắn hơn, hơn nữa bởi vì nguyên lý thời không vặn vẹo, đối phương thấy được công kích của Hàn Sâm, lại khó có thể ngăn cản được. Đoạn thời gian cùng không gian đó đều là trực tiếp xuyên qua, trên lý luận thì ở trong một không gian cùng thời gian này, Đã không phải là cùng một đoạn thời không mà đối phương đang ở, cho nên không thể ngăn cản được. Lực lượng của nữ đại đế không hề yếu hơn hàn sâm. Nếu quả như thật sự liều mạng, U Linh chảm nhiều lắm chỉ có thể khiến cho cô ta bị thương, muốn giết cô ta vẫn quá khó khăn. Nhưng mà U Linh chảm bỏ qua đặc tính thời không, trước cổ thương bằng đồng của nữ đại đế một bước chém trúng cô ta. Hơn nữa nữ đại đế không nhìn thấy một đoạn chảm kích vạn vẹo thời không kia, liền cơ hội ngăn chặn cũng không có đã trúng kiếm, cho nên mới bị một đòn chém giết. Về phần xa thần tọa, sau khi nữ đại đế chết thì đã dối loạn tâm trí, không còn chiến ý, nếu không cho dù không ngăn cản nổi, cũng có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn, không đến mức bị một đòn chém chết. Đương nhiên, ở trong đó còn có công lao của thiên sứ hợp thể, nếu không có lực lượng mạnh như vậy, cũng không thể chém vỡ thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu. Hàn Sâm vẫn rất hài lòng đối với U Linh trảm mặc dù có chút khác với lực bộc phát mà hắn suy nghĩ lúc trước, nhưng mà loại siêu hạch cơ nhân thuật có thể bỏ qua thời gian cùng không gian cơ hồ không có cách nào đón đỡ này, Hàn Sâm vẫn rất thích. Ngư Vương mang theo ba người Hàn Sâm xuôi dòng mà đi, một mực đưa bọn Hàn Sâm đến gần Tí Hộ Sở, sau khi cáo biệt Ngư Vương, Hàn Sâm mang theo Tần Huyên cùng trở lại lôi ngục Tí Hộ Sở. Trên ngọn núi còn có sáu viên Bích Lạc Quả, nhưng mà Hàn Sâm cũng không dám đi hái, ngay cả nữ đại đế cùng Thiên Chu Thánh Đồ cũng không dám động sáu viên trái cây còn lại kia, bản thân Hàn Sâm cũng thấy mình không mạnh bằng bọn họ, cho nên không tính cầm mạng của mình đi mạo hiểm. Có hai viên bích lạc quả trong tay, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Tần Huyên đi theo Hàn Sâm trở lại lôi mục tí hộ sở, nhìn thấy bên trong tí hộ sở, có nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh như vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hàn Sâm có thể đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết thì Tần Huyên cũng không kinh ngạc, nhưng để cho sinh, vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh thần phục, chuyện đó cũng không phải chỉ giết chết chúng liền có thể làm được. Sắp xếp cho Tần Huyên ở lại tí hộ sở, Tần Huyên vốn còn muốn nhìn thấy nữ hoàng. Nhưng mà nữ hoàng đã đi ra ngoài săn thú, tạm thời không thấy được. Nữ hoàng thật sự quá liều mạng, chỗ này của Hàn Sâm căn bản không thiếu thịt sinh vật thần huyết, nhưng mà trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không nữ hoàng vẫn kiên trì muốn tự mình ra ngoài săn giết. Hàn Sâm chuẩn bị tĩnh dưỡng vài ngày, chờ cho thân thể hoàn toàn khôi phục sẽ dẫn người đánh hạ huyết hà tí hộ sở. Lúc này huyết hà đế quân đã tổn thất ba con sinh vật siêu cấp thần huyết, thực lực đã yếu hơn không ít, Hàn Sâm chỉ cần dẫn tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch giết tới liền chắc chắn có thể đánh hạ được huyết hạt tí hộ sở trở lại bên trong cung điện của mình hàn sâm gọi sát na nữ đế bên trong tuyệt tình bình ra cô có muốn tiếp tục lưu lại bên trong tuyệt tình bình không hàn sâm nhìn sát na nữ đế nói ra sát na nữ đế là người thông minh bực nào hàn sâm chỉ nói một câu cô ta liền hiểu hàn sâm muốn cái gì vội vàng nói sau ót đế linh kia đúng là bích lạc quả nhưng mà là hạt của bích lạc quả có gì khác biệt không hàn sâm hỏi một câu sát na nữ đế suy nghĩ rồi nói ra Trong số gen thực vật cấp đại đế ở trong không gian thứ 3 tí hộ sở, bích lạc quả là tồn tại có thể xếp vào top 10, truyền thuyết một viên bích lạc quả có thể giúp cho đại đế, có 9 đạo khóa gen mở ra đạo khóa gen thứ 10. Nếu như là đại đế mở ra đạo khóa gen thứ 10, như vậy thì có thể để cho thân thể đạt đến cực hạn, ở bên trong không gian thứ 3 tí hộ sở, có thể đơn giản đẩy ra thần môn leo lên 10 đạo thiên giai tấn chức bán thần. Thế nhưng dị linh bình thường chỉ biết bích lạc quả có loại thần hiệu này Nhưng lại không biết từng tận loại năng lực kia cần hạt bích lạc quả, mới có thể thực hiện, khi thật tác dụng của thịt quả phía ngoài cũng không lớn, cũng chỉ là có thể để cho đế linh bình thường mở ra vài đạo khóa gen mà thôi, liền đạo khóa gen thứ 10 đều không mở ra được. Nói như vậy thì cô không phải là đế linh bình thường. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, cả nữ đại đế kia cũng không biết cách dùng chân chính của nó là hạt, bị thiên chu thánh đồ lừa gạt, chỉ cầm đi phần thịt quả phía ngoài, ba cái hạt lại phân biệt rơi vào trong tay Hàn Sâm cùng thiên chu thánh đồ. Sắc mặt của sát na nữ đế biến đổi bất định, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, chuyện của tôi thì cậu biết cũng vô dụng, không bằng cậu đưa ra một điều kiện đi, rốt cuộc muốn tôi làm như thế nào, cậu mới bằng lòng cho tôi tự do. Có hữu dụng hay không, vậy cần phải để tôi quyết định. Hàn Sâm nói ra. Ánh mắt phức tạp do dự thật lâu, sát na nữ đế mới mở miệng nói, nếu như tôi nói tôi đã từng là một đại đế thì cậu có tin không? Tin, có gì mà không tin. Hàn Sâm cũng đã gặp mấy đại đế rồi. Còn giết một người, đại đế với hắn mà nói đã là đối thủ có thể đối đầu, cũng không có bao nhiêu kính sợ. Dùng kiến thức cùng năng lực của sát na nữ đế, cô ta nói cô ta là đại đế. Hàn sâm không có chút ngoài ý muốn nào. Hàn sâm chưa từng thấy qua dị linh, khác có năng lực dãy ruộng sự trói buộc của khế ước. Sát na nữ đế lại thiếu một chút đã thoát được. Sát na nữ đế khẽ thở dài, tôi vốn là đại đế, chỉ là lúc leo lên thiên giai thất bại, lại bị đối thủ một mất một còn ám toán, mới bị đánh rớt xuống không gian thứ hai tí hộ sở Nói như vậy trước kia cô nói cho tôi biết đều là giả dối. Cũng không tính toán là giả. Tôi chính là giết một đứa con trai có ghen di truyền vô cùng tốt của đại đế kia. Y mới không chết không thôi trở thành tử địch với tôi. Niên hiệu của đại đế kia là gì? Vô thần. Hàn Sâm nghe Sát Na nữ đế nói như vậy. Vừa mới uống được một ngụm nước vào trong miệng. Thiếu chút nữa đã toàn bộ phun ra ngoài. Danh tiếng của vô thần đại đế thì Hàn Sâm đã nghe nói qua. Lần thần chiến vừa rồi ở trong không gian thứ ba tí hộ sở. Hàn sâm cũng tham chiến, nhưng mà khi đó thực lực còn kém nhiều lắm, liền tiến vào tốt người đều khó có khả năng. Mà vô thần đại đế kia chính là vị thứ nhất của thần chiến vừa rồi, đứng đầu thập đại thần tử, là tồn tại đánh khắp toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở không có địch thủ, chỉ sợ là còn mạnh hơn nữ đại đế kia. Đối thủ trước kia của sát na nữ đế vậy mà lại là vô thần đại đế, có thể thấy trước kia sát na nữ đế là tồn tại hạng nào. Chỉ tiếc là hổ lạc đồng bằng, bị hàn sâm bắt nạt rồi. Sẽ không phải lại biên một câu chuyện lừa gạt tôi đấy chứ?" Hàn Sâm rất hoài nghi sát na nữ đế có phải là sau khi xem thần chiến, dùng tên tuổi của vô thần để dọa hắn hay không. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói, "Đại đế ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, biết rõ bí mật của hạt Bích Lạc quả, ở bên trong dị linh sẽ không vượt qua 10 người, dưới tay cậu không phải là có rất nhiều đế linh hay sao? Cậu có thể đi hỏi bọn họ một chút, xem bọn họ có biết bí mật của hạt Bích Lạc quả hay không, chỉ sợ bọn họ liền Bích Lạc quả là thứ gì cũng không biết." Hàn Sâm kỳ thật đã có chút tin tưởng sát na nữ đế rồi, dù sao thì sát na nữ đế cũng biết nhiều chuyện lắm, rất khó tưởng tượng cô ta chính là một đế linh bình thường, Hàn Sâm đã sớm hoài nghi cô ta không tầm thường. Sát na nữ đế nói cho Hàn Sâm phương pháp sử dụng hạt Bích Lạc quả, nhưng mà sát na nữ đế còn nói cho Hàn Sâm, hạt Bích Lạc quả, một dị linh chỉ có thể sử dụng một viên, nếu không sẽ có đại hại. Hơn nữa phương pháp kia cũng chỉ hữu hiệu đối với dị linh, cô ta cũng không thể đảm bảo có thể áp dụng với nhân loại. Như thế cũng khiến cho hàn sâm có chút hơi khó xử, hàn sâm nghĩ tới nghĩ lui, liền động thủ đào hạt bích lạc quả ở sau ót quỷ dạ xoa xuống trước. Hàn sâm lại để cho sát na nữ đế đi đào, sát na nữ đế vậy mà nói không thể đụng vào bích lạc quả, nếu không sẽ bị ký sinh, phải sử dụng lợi khí do vô cấu ngọc chế thành đi đào, mới có thể loại bỏ bộ phận ký sinh phía trên bích lạc quả. Hàn sâm nghe xong không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước không phải là hắn còn đào hạt bích lạc quả kia ra hay sao, cũng không có việc gì cả chẳng lẽ là bởi vì mình tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, Thiên Chu Thánh Đồ đi lên hái Bích Lạc quả, cũng có thể trực tiếp dùng tay hái Bích Lạc quả, không hề bị ký sinh, ý chạm đến Bích Lạc quả cũng không bị ký sinh, có lẽ bởi vì cùng một nguyên nhân. Điểm giống nhau giữa mình và Thiên Chu Thánh Đồ cũng chỉ có huyết mạch mệnh thần kinh mà thôi." Hàn Sâm thầm nghĩ. Hàn Sâm chỉ đành tự mình tiến vào trong tuyệt tình bình, trực tiếp đào Bích Lạc quả sau ót quỷ dạ xoa xuống. Sát na nữ đế nhìn thấy có chút giật mình, Hàn Sâm trực tiếp lấy tay sở hạt Bích Lạc quả, hạt kia vậy mà một chút phản ứng cũng không có, điều này khiến cho sát na nữ đế cảm thấy hết sức nghi hoặc. Bích Lạc quả vừa được lấy ra, quỷ dạ xoa lập tức thanh tỉnh lại, liền từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Hàn Sâm lập tức sắc mặt biến đổi, trên người tuôn ra khói đen, liền muốn ra tay với Hàn Sâm. Tuyệt Tình Bình chỉ có thể cách ly không gian, cũng không có những tác dụng khác, không có cách nào giam cầm lực lượng của quỷ dạ xoa. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm đã không hề để lực lượng của quỷ dạ xoa vào trong mắt. Dù y mạnh thế nào đi nữa, còn chưa mở ra đạo khóa gen thứ 10, hàn sâm liền đại đế đều có thể chém giết, tại sao phải quan tâm tới y, mắt thấy quỷ dạ xoa mang theo khói đen đánh tới, hàn sâm trực tiếp rút phượng hoàng thần kiếm ra, một kiếm chém tới quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa rõ ràng nhìn thấy phượng hoàng thần kiếm chém tới, nhưng mà còn chưa đợi y né tránh, phượng hoàng thần kiếm đã đột nhiên biến mất, mà y chỉ cảm thấy trên người kịch liệt đau nhức, một cánh tay đã bị chém xuống. Tắc mặt của quỷ dạ xoa đại biến, không thể tin nhìn Hàn Sâm, thật sự là không thể tin Hàn Sâm đã trưởng thành đến loại tình trạng này, y căn bản không nhìn thấy một kiếm kia chém tới như thế nào, cánh tay đã bị chém xuống. Hàn Sâm không trực tiếp giết quỷ dạ xoa, bởi vì hắn không biết ở trong tuyệt tình bình, nếu như giết chết quỷ dạ xoa sẽ có tình huống gì. Chẳng may trực tiếp hồn phi phách tán không có cách nào phục sinh, vậy thì có vẻ như cái được không bù đủ cái mất. Hàn Sâm lưu lại quỷ dạ xoa chủ yếu là muốn hỏi thăm chuyện bọn Atula cùng Long đế, phản loạn cổ ma năm đó, đặc biệt là chuyện về Atula, Hàn Sâm luôn có cảm giác Atula phải có chút quan hệ gì đó, tới Tu La tộc, mối quan hệ giữa hai bên thật sự rất sâu. Long đế như thế nào cũng không chịu nói, Quỷ Dạ Xoa cũng là một trong bát ma tướng năm đó, hẳn có thể từ trong miệng y hỏi ra chút gì đó. Nhìn Quỷ Dạ Xoa lộ ra vẻ kinh nghi đứng ở đàng xa, Hàn Sâm lạnh nhạt nói, "Quỷ Dạ Xoa, ông nên hiểu tình cảnh hiện tại của mình như thế nào đi." Đây là nơi nào? Quỷ dạ xoa lạnh lùng hỏi, ở chỗ này y vậy mà không cảm giác thấy liên hệ với linh hồn chi thạch, điều này khiến cho nội tâm y có chút phát lạnh. Đây là nơi nào thì ông không cần biết, tôi chỉ hỏi là ông muốn chết hay là muốn sống. Hàn sâm nhìn quỷ dạ xoa nói ra. Quỷ dạ xoa gượng gạo chống cự nói, tôi là đế linh, cậu cho rằng tôi sợ chết hay sao? Thật sự là chuyện cười. Hàn sâm không thèm quan tâm tiếp tục nói, tốt nhất là ông suy nghĩ kỹ càng rồi nói tiếp, tôi chỉ hỏi ông một chuyện. Năm đó giữa bát ma tướng các ông cùng cổ ma đại đế đã xảy ra chuyện gì? Nếu như câu trả lời của ông có thể làm cho tôi hài lòng, tôi có thể thả cho ông một mạng. Nếu không, vậy ông liền thử một chút xem có thể phục sinh ở trong linh hồn chi thạch, hay không đi. Quỷ dạ xoa biến sắc, do dự một hồi lâu mới lên tiếng, cho dù tôi nói cho cậu, cậu có thể cam đoan sẽ nhất định thả tôi chứ? Tôi giết ông giống như giết gà, ông cảm thấy tôi cần để ý tới sự sống chết của ông sao? Tự mình chậm rãi cân nhắc, suy xét kỹ rồi nói sau. Hàn Sâm nói xong liền đi ra ngoài tuyệt tình bình. Sát na nữ đế cũng được Hàn Sâm thả ra. Thứ nhất là thực lực hiện tại của Hàn Sâm đã không cần kiêng kỵ Sát na nữ đế nữa. Thứ hai là về sau Hàn Sâm có gì không, hiểu thì cũng còn phải dùng tới cô ta. Đừng tiếp tục làm chuyện để cho tôi không thể tha thứ. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Hàn Sâm chỉ nói một câu như vậy, cũng không có nhiều lời. Đến cùng thì phải dùng như thế nào đây? Hàn Sâm cầm bích lạc quả, trong lòng âm thầm suy tư. Dựa theo phương pháp của Sát na nữ đế. Chỉ có thể cho dị linh dùng, nhân loại chưa hẳn đã có thể sử dụng, Hàn Sâm đang do dự có nên mạo hiểm thử một lần hay không, nếu như liều mạng là có thể mở ra đạo khóa gen thứ 10, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với Hàn Sâm. vuốt vuốt bích lạc quả thật lâu, Hàn Sâm còn chưa định sử dụng bích lạc quả, dù sao hắn cũng không phải là một người rất ưa thích mạo hiểm. Tự thân tu hành, sớm muộn gì cũng có thể mở ra đạo khóa gen thứ 10, chỉ là thời gian dài một chút mà thôi, dùng mạng của mình đi đổi lấy thời gian, Hàn Sâm cảm thấy không đáng Hơn nữa người đạo khóa gen là một cửa khẩu, Hàn Sâm không biết dùng ngoại lực phá tan cửa ải này sẽ có di chứng gì không, cho nên cũng không định sử dụng bích lạc quả. Đương nhiên, Hàn Sâm còn có ý định khác, tử minh đại đế là đại đế hàng thật giá thật, chỉ là bởi vì sinh ra kém cỏi, cho nên không phát huy ra năng lực của đại đế được, chỉ có thể coi là nửa đại đế. Hàn Sâm chỉ cần cho y ăn một viên bích lạc quả, có lẽ sẽ có thể giúp cho y trở thành đại đế người đạo khóa gen hoàn chỉnh. Đến lúc đó Hàn Sâm có hai đại đế hoàn chỉnh nơi tay, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, đi đánh hạ Thánh Phạm Tí hộ sở cũng không phải việc khó. Gọi Tử Minh Đại Đế ra, Hàn Sâm dựa theo phương pháp sát na nữ đế dạy, lột phần vỏ hạt bích lạc quả giống như quả thông kia ra, đem nhân bên trong cho Tử Minh Đại Đế. Hiển nhiên Tử Minh Đại Đế không biết đây là vật gì, nhưng mà có mệnh lệnh của Hàn Sâm, y vẫn trực tiếp nuốt xuống. Nhân quả kia màu bích lục óng ánh, giống như một khối phỉ thúy không tì vết, vào trong miệng Tử Minh Đại Đế lập tức biến thành một dòng chất lỏng máu bích lục chảy vào trong bụng y rất nhanh hàn sâm cũng cảm giác được khí thức trên thân tử minh đại đế đại biến nguyên bản thân thể màu tím nhưng dần dần lộ ra một vòng màu bích lục màu tím cùng màu bích lục ở trên người tử minh đại đế đan sen rất nhanh đã giao hòa với nhau hóa thành một loại màu xanh tím mà khí thức trên người tử minh đại đế cũng càng ngày càng khủng bố oanh toàn thân cao thấp của tử minh đại đế giống như là lỗ thoát khí khói khí màu xanh tím từ trong lỗ chân lông toàn thân xì ra Ở bên trong đám khói khí màu xanh tím kia, Hàn Sâm nhìn thấy thân thể của tử minh đại đế, tựa hồ đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không thấy có biến hóa quá lớn, nhưng mà động huyền khí lại có thể cảm giác được rõ ràng, cả người tử minh đại đế đều giống như đã thoát thai hoán cốt, cả người đều có chút không giống trước đây. Ở bên trong động huyền khí, vậy mà Hàn Sâm khó có thể cảm ứng được khí thức sinh mệnh mạnh yếu của Y, cả người đều giống như là tử thần hành tẩu ở trong U Minh, khó có thể nhìn rõ ràng. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, dẫn Tử Minh Đại Đế tới võ đạo tràng, tự mình đánh với Tử Minh Đại Đế một trận, dưới tình huống không biến thân, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Tử Minh Đại Đế. Nhân của Bích Lạc quả quả nhiên là đồ tốt, còn lại một viên kia để lại cho Tiểu Ngân Ngân đi. Hàn Sâm đã quyết định muốn bằng lực lượng của mình mở ra đạo khóa ghen thứ 10, một viên trái cây cuối cùng liền để cho Tiểu Ngân Ngân, về sau để cho Tiểu Ngân Ngân có thể an toàn tấn chức bán thần. Tìm tới Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm cầm Bích Lạc quả hấp dẫn nó. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm không có ý định cho nó ăn, chỉ là treo chọc nó một chút mà thôi. Hàn Sâm còn hy vọng Tiểu Ngân Ngân có thể ở cùng với hắn thêm một thời gian ngắn, tốt nhất là có thể cùng hắn cùng mở ra thần môn tấn chức bán thần. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Ngân chỉ nhìn thoáng qua bích lạc quả, lại không có một chút hứng thú nào, đi sang một bên nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Đậu xanh, mày cũng quá kén ăn đi à nha? Thứ mà đại đế người ta đều liều mạng đi đoạn, mày lại không thèm để ý. Hàn Sâm thật mất mặt nói thầm hai câu. Liền tiểu ngân ngân đều không ăn, Hàn Sâm càng bỏ đi ý định ăn bích lạc quả. Tiểu ngân ngân không ăn, một viên cuối cùng này cho ai ăn bây giờ. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng có chút khó có thể quyết định. Hiển nhiên là sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không phải con nào cũng đều thích ăn bích lạc quả. Đế Linh ở dưới tay hắn cũng còn có mấy người, có thể dùng hạt bích lạc quả giúp bọn họ mở ra đạo khóa gen thứ 10. Nhưng mà bởi vì quá nhiều lựa chọn, trong lúc nhất thời cũng có chút không dễ quyết định. Được rồi, để đó, trước đã, chờ xem biểu hiện của bọn họ sau này. Trong lòng Hàn Sâm cũng từng nghĩ tới việc cho ngư vương ăn, nhưng mà ngư vương ăn xong, đoán chừng sẽ lập tức tấn chức thành bán thần. Hiện tại thủy vực bên kia có ngư vương, Hàn Sâm không cần lo lắng bên kia có uy hiếp, vạn nhất ngư vương đi rồi, bên kia, lại xuất hiện một con dị sinh vật kinh khủng, liên thủ với thánh phạm đế quân, liền sẽ thành một cái phiền phức. Trước tiên đánh xuống huyết hạt tí hộ sở rồi nói sau. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi, cùng đi tới Huyết Hà Tí Hộ Sở. Hiện tại có Tử Minh Đại Đế tọa trấn Tí Hộ Sở, liền không cần lưu Tiểu Ngân Ngân lại, có Tiểu Ngân Ngân đi theo thì an tâm hơn rất nhiều, có thể đánh nhau có thể vuốt ve, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Hàn Sâm vừa đi tới Huyết Hà Tí Hộ Sở, vừa nghiên cứu ba viên gen chiến đấu tinh hoa của Huyết Hà chi chủ, lấy được từ chỗ tế đàn của kia. Đồ vật này cũng có tên là gen tinh hoa, nhưng lại không thể hấp thu giống như gen sinh mệnh tinh hoa bình thường. Hàn sơ mô phỏng khí tức lưu chuyển của ba bức tượng đá kia vẫn không hấp thu được đồ vật này. Nghiên cứu đến nghiên cứu đi cũng không nghiên cứu ra cái gì cả. Tuyết Vu Thành dò xét ở trong huyết hà một lòng chờ đợi người Tuyết gia có thể nhanh tới một chút, chờ cho người Tuyết gia lấy đi đồ đạc, y không cần tiếp tục chịu nỗi khổ sống không bằng chết này nữa, có thể chấm dứt tính mạng của mình. Thế nhưng mà đợi lâu như vậy vẫn không nhìn thấy người nhà họ Tuyết. Một ngày này Tuyết Vu Thành đang dùng máu tươi chỉ dẫn thuyền xương trắng tiến lên ở trong huyết hà. Lại đột nhiên nhìn thấy ở bên cạnh bờ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, chính là nhân loại mà trước kia y đụng phải, trong lòng lập tức vui vẻ. Cũng bất chấp thống khổ trên người, vội vàng điều động máu tươi, khống chế thuyền xương trắng đi tới bên cạnh bờ. Tiểu huynh đệ, có truyền lời của tôi về tuyết ra hay chưa? Sau khi đến bên cạnh bờ, tuyết vu thành không kịp chờ đợi hỏi. Hàn sâm lắc đầu nói ra, gần đây nhiều việc bận quá, còn chưa đi tới tuyết ra được. Tuyết vu thành nghe xong lập tức khẩn trương, tiểu huynh đệ, cậu mau mau đi, đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, cậu phải tin tưởng tôi Tuyết ra nhận được tin tức Nhất định sẽ trọng thưởng cho cậu đấy Hàn Sâm cười nói Lão ca không cần gấp, nghe tôi nói hết đã Khi thật tôi căn bản không cần phải đi Tuyết ra Nguyên bản chính là người Tuyết ra nhờ vả tôi tới cứu các người đấy Lần này tôi tới là để cứu anh cùng Tuyết thần Chuyện này là thật Tuyết Vu Thành có chút không tin hỏi Thứ này anh nhận ra chứ Hàn Sâm từ trong túi lấy ra một đồ vật Đây là tín vật trước kia Tuyết Phi Yên cho hắn Lần trước Hàn Sâm không mang ở trên người, lần này liền cùng một chỗ mang tới. Tuyết Ngọc Hoàn thật tốt quá, cậu không cần cứu tôi cùng Tuyết Thần, chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào Tý Hộ sở tìm Tuyết Thần, sau đó cho Y nhìn cái Tuyết Ngọc Hoàn này, Y sẽ giao thứ đó cho cậu, cậu chỉ cần mang thứ đó về Tuyết gia là được rồi. Tuyết Vu Thành nhìn thấy Tuyết Ngọc Hoàn, lập tức hoàn toàn buông xuống cảnh giác đối với Hàn Sâm, nói thẳng: Hàn Sâm thật không ngờ Tuyết Ngọc Hoàn dùng tốt như vậy, bằng không thì hắn sớm đã lấy ra. Sao còn cần phải nói nhảm nhiều như thế? Hàn sâm thu hồi tuyết Ngọc Hoàn nói ra, chuyện đó cũng không cần, tôi định trực tiếp đánh hạ huyết hà tí hộ sở. Sau đó để hai người mang thứ đó về tuyết ra là được. Đánh hạ huyết hà tí hộ sở. Đánh như thế nào? Tuyết Vu Thành biến sắc hỏi. Ba người chúng tôi đi qua là đủ rồi. Hàn sâm chỉ chỉ vào tiểu ngân ngân cùng Bảo Nhi nói ra. Tuyết Vu Thành lập tức vội la lên, giờ đã là lúc nào rồi? Cậu đừng nói đùa nữa, chúng ta vẫn nên mau mau thương lượng một chút, làm thế nào lẻn vào tí hộ sở đi tìm tuyết thần đi. Hàn Sâm cũng không nhiều lời, trực tiếp bước lên huyết hà, đi tới phía huyết hà tí hộ sở. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ban đầu Tuyết Vu Thành còn cho rằng Hàn Sâm đang nói đùa, nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm vậy mà thật sự muốn đi tới huyết hà tí hộ sở, lập tức làm cho Tuyết Vu Thành hoảng sợ một hồi, vội vàng thúc giục thuyền xương trắng đuổi theo. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Sắc mặt của Tuyết Vu Thành có chút khó coi, bởi vì hơi kích động, biên độ hoạt động của thân thể có chút lớn, khiến cho vết thương bị gai xương đâm thủng ở trên người chảy máu nhanh hơn. Không phải là đã nói rồi sao? Tôi muốn đi đánh hạ huyết hà tí hộ sở. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cậu thật sự là người mà tuyết gia chúng tôi mời tới. Tuyết Vu Thành hoài nghi nhìn Hàn Sâm, hành động của Hàn Sâm ở trong mắt y quá mức hoang đường. Đánh hạ huyết hà tí hộ sở chỉ bằng một thanh niên như hắn thêm một đứa con nít cùng một thú hồn tiểu hồ ly theo tuyết vu thành đây không phải là đi đánh tý hộ sở đây là đi đưa thêm đồ ăn cho đám dị sinh vật thủ vệ bên trong huyết hà tý hộ sở kia chỗ đó chính là huyết hà tý hộ sở là một tý hộ sở đế cấp là nơi mà sinh vật siêu cấp thần huyết đều sợ hãi sao có thể là địa phương mà một thanh niên nhân loại nói đánh là đánh hàn sâm cũng không giải thích sự thật vĩnh viễn là giải thích tốt nhất bọn tuyết vu thành bị vây ở tý hộ sở dị linh quá lâu Không biết tình huống của hắn, giải thích quá tốn thời gian, không bằng trực tiếp dùng, sự thực nói chuyện. Anh không cần đi theo, miễn cho đến lúc đó bị ép tham chiến. Hàn Sâm nói với Tuyết Vu Thành một câu, liền đạp lên trên huyết hà, để nhanh tốc độ đi tới phía huyết hà tí hộ sở. Thân hình Hàn Sâm đột nhiên nhanh hơn, Tuyết Vu Thành hơi kinh hãi, nhìn một người một hổ ở trên huyết hà rất nhanh đi xa, tốc độ vô cùng kinh người. Tốc độ cũng rất nhanh, nhưng đó là tí hộ sở đế linh A, cho dù hắn có thể đối đầu với sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không thể đánh hạ Tí Hộ Sở đế linh được. Ánh mắt của Tuyết Vu Thành phức tạp tới cực điểm, chỉ có thể ở xa xa nhìn Hàn Sâm đi tới huyết hà Tí Hộ Sở. Theo suy nghĩ của Y, Hàn Sâm căn bản không đến gần Tí Hộ Sở được, lập tức sẽ bị dị sinh vật bên trong huyết hà ăn thịt. Sinh vật thần huyết bên trong huyết hà không ít, càng có một con sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng, ngửi được khí tức của người sống, sẽ tiến lên xé xác Hàn Sâm ra ăn ngay lập tức. Hàn Sâm không hề thu liễm khí tức bản thân, vốn hắn cũng không có ý định đánh lén. Nếu không đã trực tiếp sử dụng dạ trì áo choàng ở trong đêm đi ám sát huyết hà đế quân. Hiện tại Hàn Sâm hết sức trưng dương, có tiểu ngân ngân ở bên người, lực lượng của Hàn Sâm rất đủ. Khí thức trên thân trực tiếp thả ra ngoài, giống như là đang muốn nói, đến đi đến ăn tao đi. Bên trong huyết hà tí hộ sở, tổng cộng cũng chỉ còn lại 4 con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm định dụ dỗ toàn bộ bọn chúng tới, trực tiếp một nồi bưng hết, có 4 khối gen sinh mệnh tinh hoa tới tay. Mười mấy điểm siêu cấp thần gen còn lại sẽ có thể bổ sung đầy đủ rồi, đạt đến cảnh giới đại viên mãn chân chính. Không nói có thể vô địch ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, trên cơ bản ngoại trừ cường giảm mở đạo khóa gen thứ 10 ra, chỉ sợ không tìm thấy đối thủ nào nữa. Nhưng điều khiến cho Hàn Sâm buồn bực là, hắn cũng đã dùng mình làm mồi nhừ đưa tới cửa, vậy mà không có một con dị sinh vật nào đến công kích hắn. Ngược lại có thể cảm ứng được dị sinh vật đều đang đào tẩu, giống như trên người hắn có ôm dịch vậy, con sau chạy nhanh hơn con trước. Trước kia hắn ở bên trong huyết hà đã từng gặp con quái vật xúc tua kia, đã sớm không biết chạy đi nơi nào, liền khí tức của nó đều không cảm giác được. Kỳ quái, thật sự là gặp quỷ rồi, như thế nào mà chúng đều chạy? Trong lòng hàn sâm phiền muộn, cúi đầu nhìn xuống tiểu ngân ngân đang đạp lên trên sòng nước, vô cùng ưu nhã đi theo ở bên cạnh hắn. Hàn sâm đột nhiên nghĩ ra, thất bại, quá thất bại, tao như thế nào lại quên mất mày, có mày ở bên cạnh tao, tất cả những dị sinh vật đó còn không phải đều chạy cả hay sao? Hàn Sâm nghĩ đến trước kia lúc Tiểu Ngân Ngân ở bên cạnh hắn, trên cơ bản là không có dị sinh vật nào dám tới gần hắn. Hiện tại Tiểu Ngân Ngân đã là sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu, dị sinh vật dám tới gần lại càng ít. Tuyết Vu Thành ở phía xa một mực nhìn chăm chú tới Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm đi về phía huyết hà tí hộ sở, trên mặt càng ngày càng kinh nghi. Nguyên bản y cho rằng dị sinh vật bên trong huyết hà sẽ vây công Hàn Sâm, nhưng mà căn bản không có loại tình huống đó phát sinh, dị sinh vật trong huyết hà chẳng những không vây công Hàn Sâm, ngược lại một con chạy nhanh hơn một con đều đang rời xa hàn sâm tuyết vu thành nhìn đám sinh vật ở bên cạnh huyết hà đang tranh nhau đào tẩu nhịn không được ngẩn ngơ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vì sao mà sinh vật trong huyết hà hung tàn như vậy vậy mà lại sợ hàn sâm như sợ cọp cho tới tận lúc hàn sâm bước lên hà tâm đảo vẫn không có một con sinh vật huyết hà nào công kích hắn cả con quái vật xúc tuông kia cũng chưa từng xuất hiện tuyết vu thành há to miệng cả buổi đều không khép lại được con sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong huyết hà kia ngủ rồi tuyết vu thành thật sự không có cách nào tưởng tượng sinh vật siêu cấp thần huyết lại sợ hãi một thanh niên nhân loại trên thực tế xác thực không phải là sợ hãi hàn sâm mà là sợ hãi tiểu ngân ngân tuyết vu thành ngay từ đầu đã nghĩ sai rồi mắt thấy những dị sinh vật đó đều đang đào tẩu hàn sâm không nói hai lời trực tiếp rút kiếm ra liền toàn lực chạy tới huyết hà tý hộ sở nếu hắn không xông lên nữa chỉ sợ những dị sinh vật đó đều sẽ chạy hết vậy hắn còn kiếm được thứ gì tốt nữa Tuyết Thần đang tưới cây, đột nhiên nghe được tiếng chuông ở bên trong Huyết Hà Tí Hộ Sở vang lên, tiếng chuông kia hết sức gấp gáp, Tuyết Thần vừa nghe liền biết là có đại địch tiến đến, Huyết Hà Đế Quân đang chiêu tập nhân thủ chiến đấu. Là người nào dám đến đánh Huyết Hà Tí Hộ Sở vậy? Tuyết Thần thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai cũng không thể kháng cự mệnh lệnh của Huyết Hà Đế Quân, chỉ có thể đi theo bầy dị sinh vật tới cửa lớn của Huyết Hà Tí Hộ Sở. Chỉ là để cho Tuyết Thần hơi nghi hoặc một chút, nguyên bản dị sinh vật luôn nghe lời răm rắp đối với Huyết Hà Đế Quân. Lúc này đều đang sợ run, tựa hồ đang sợ hãi cái gì đó, bản năng không dám tiến về, phương hướng cửa lớn. Có thể là do huyết hà đế quân đang nắm giữ sinh tử của bọn nó, cho nên không thể không đi tới cửa chính, mặc dù là đang đi lên phía trước, nhưng mà thân thể cũng đang run rẩy, đi cũng vô cùng chậm. Tuyết thần nhìn thấy ngay cả những sinh vật thần huyết mạnh mẽ đều như thế, sắc mặt cũng có chút khó coi. Liền sinh vật thần huyết đều e sợ như thế, chỉ sợ địch nhân tới nhất định là một nhân vật cực kỳ khủng bố có lẽ tiện tay liền có thể làm cho mảng lớn dị sinh vật chết đi mà y ở trong đám dị sinh vật này tỷ lệ sống sót sẽ thấp hơn món đồ kia còn chưa đưa ra ngoài được mình không thể chết đi như thế sắc mặt của tuyết thần biến đổi bất định nhưng mà y lại không thể chống lại mệnh lệnh của huyết hà đế quân nếu y quay người đào tẩu bị dị linh lập khế ước với y cảm ứng được chỉ sợ sẽ trực tiếp lấy mạng của y tuyết thần bất đắc dĩ đi tới cửa lớn đi rất chậm nhưng mà dù chậm như thế nào đi nữa một đoạn ngắn như vậy vẫn phải đi đến chờ cho tuyết thần đi đến trước cửa lớn của tý hộ sở nhìn thấy huyết hà đế quân cùng một đám dị linh đều ở đó đám dị linh cũng không có quá nhiều bất an bọn họ không cảm thấy sự sợ hãi của đám dị sinh vật ba con sinh vật siêu cấp thần huyết bên trong huyết hà tý hộ sở đều ở bên cạnh huyết hà đế quân nhưng mà tuyết thần nhìn ra mặc dù ba con sinh vật siêu cấp thần huyết kia không bất an giống như những dị sinh vật khác nhưng mà cũng có vẻ hơi lo lắng bực bội đến cùng là địch nhân dạng gì thậm chí ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết đều bất an như vậy Tuyết thần ở trong đám dị sinh vật nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên huyết hà, một người tuổi còn trẻ mang theo một con tiểu ngân hồ xinh đẹp đạp sóng mà đến, trên vai còn có một cô bé dễ thương đang ngồi, kia hình như là một nhân loại. Tuyết thần nhìn người trẻ tuổi giống như là nhân loại kia, có chút khác biệt với dị linh, nhưng lại không dám khẳng định. Nếu như là một người trẻ tuổi nhân loại, làm sao có thể khiến cho huyết hà đại đế lập trận địa đón địch như thế, lại làm sao có thể khiến cho sinh vật siêu cấp thần huyết đều lo sợ bất an. Người nào dám tự tiện xông vào huyết hà tý hộ sở của ta? Huyết hà đế quân quát hỏi Hàn Sâm đã đạp vào trong Hà Tâm Đảo. Mặc dù huyết hà đế quân không cảm giác được Hàn Sâm mạnh bao nhiêu, nhưng mà phản ứng của dị sinh vật ở trong tý hộ sở thật sự là quá kỳ quái. Dị sinh vật thông thường đều đang phát run, mà những sinh vật siêu cấp thần huyết đó đều cảm thấy hết sức bất an. Điều này khiến cho huyết hà đế quân có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Sâm nhìn thấy còn có ba con sinh vật siêu cấp thần huyết ở đây, trong lòng quá đỗi mừng rỡ. Nhìn huyết hà đế quân nói, tao chính là nhân tộc đại đế hàn sâm, dâng lên linh hồn chi thạch quy thuận, liền lưu cho mày một mạng. Là thời điểm khoác lát chân chính rồi không phải là kỹ thuật chân chính. Từ huyết hà tí hộ sở này mà bắt đầu, quét ngang toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở, đánh hạ tất cả các tí hộ sở, để cho yên nhiên cùng mẹ có thể an toàn tấn chức lên không gian thứ ba. Hàn sâm âm thầm ướn ngực, tự khuyến khích mình, mặc dù hiện tại còn không có thực lực tuyệt đối, để có thể chính thức quét ngang không gian thứ ba tí hộ sở Nhưng mà đây cũng là bắt đầu bước đầu tiên Nhân loại đại đế Lời này không chỉ là để cho bọn huyết hà đế quân nghe ngây người Tuyết thần cũng nghe tới ngây người Ai đã từng nghe nói qua nhân loại đại đế nào chưa Nhân loại có đại đế sao Tất cả dị linh cùng tuyết thần đều xuất hiện dấu chấm hỏi đầy đầu Nhưng mà cuối cùng thì tuyết thần cũng đã biết Người trẻ tuổi kia quả thật là một nhân loại Huyết hà đế quân phản ứng lại trước nhất Nhìn chăm chăm vào hàn sâm cả giận nói Chỉ là nhân loại cũng dám xưng đại đế Lời của huyết hà đế quân còn chưa nói hết, đã thấy hàn sâm rút kiếm ra tay, thanh kiếm kia giống như là phượng hoàng linh vũ điên cuồng chém xuống huyết hà đế quân. Trong lòng tuyết thần lập tức cả kinh, nghĩ thầm người trẻ tuổi này thật sự là quá bá đạo, thậm chí ngay cả lời nói đều không để cho huyết hà đế quân nói xong đã động thủ, còn táo bạo hơn cả người nhà họ tuyết bọn họ. Mắt thấy huyết hà đế quân, thò tay ra sau lưng rút một đôi kiếm lớn màu đỏ ngòm ra, tuyết thần cho rằng sẽ bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Thế nhưng mà một giây sau, tuyết thần lại mở to hai mắt ra nhìn, khiếp sợ cơ hồ không có cách nào suy nghĩ. Con mắt của huyết hà đế quân trừng còn lớn hơn cả tuyết thần, không chỉ lớn, hơn nữa đều đã lòi ra, còn có thể xoay quanh ở trên trời. Huyết hà đế quân căn bản còn chưa kịp rút đôi đại kiếm ra, đầu của y đã bị chém xuống, mang theo máu đỏ bay lên giữa không trung. Tất cả dị sinh vật cùng dị linh đều ngây ngốc một chút, dị sinh vật đã sớm run lẩy bẩy nhanh chóng bỏ chạy, sau đó dị linh cũng cùng một lúc chạy trốn theo. Huyết hà đế quân liền kiếm đều không kịp rút đã bị mất đầu, ai còn dám tiếp tục đi dốc sức liều mạng chứ. Những dị sinh vật cùng dị linh khác, chạy cũng liền chạy, sinh vật siêu cấp thần huyết mặc kệ như thế nào cũng không thể buông tha. Hai cánh sau lưng hàn sâm chấn động, phi thân liền đuổi theo một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Tuyết thần ngơ ngác nhìn hàn sâm, cùng tiểu ngân hồ cùng một chỗ giết vào trong đám dị sinh vật, chỗ kiếm chỉ tới căn bản không có bất cứ ai dám ngăn cản con đường của hắn. Nơi bọn họ tiến lên, dị sinh vật cùng dị linh đều nhao nhao tránh qua, lập tức biến thành một khu đất trống. Đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi cũng chỉ như thế mà thôi. Tuyết thần phục hồi lại tinh thần, khắp khuôn mặt đều là vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Người trẻ tuổi này lợi hại vượt quá sức tưởng tượng của y, khiến cho y cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng đồng thời làm y dâng lên hy vọng. Nhân loại này, nếu như hắn đánh hạ tí hộ sở, đánh nát linh hồn chi thạch, như vậy khế ước của mình và tuyết vu thành với dị linh chẳng phải sẽ có thể giải trừ hay sao trong ánh mắt của tuyết vu thành tràn đầy vẻ nóng rực máu tươi như suối tuôn ra tuyết thần trơ mắt ra nhìn hàn sâm chém giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết nó ở trong mắt y đã xem như là nhân vật khủng bố giống như hung thú vô địch lại dưới hai ba kiếm đã bị chém giết khiến cho tuyết vu thành vừa mừng vừa sợ chẳng lẽ nhân loại chúng ta đã mạnh mẽ tới mức này rồi sao tuyết vu thành nhìn bóng lưng làm cho người ta sợ hãi kia lộ ra vẻ không thể tin nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt Hai con sinh vật siêu cấp thần huyết đã bị Hàn Sâm chém giết. Chỉ là một con sinh vật siêu cấp thần huyết khác vậy mà tinh thông thuật độn địa, liền đâm vào bên trong nham thạch không thấy bóng dáng, Hàn Sâm một kiếm chém nham thạch ra một cái rãnh sâu vài chục thước, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nó, liền khí tức cũng không cảm giác được. Rơi vào đường cùng, Hàn Sâm chỉ có thể cầm hai viên ghen sinh mệnh tinh hoa, trực tiếp đi về phía thần điện dị linh. Trên đường đi kiếm trong tay liên tục chớp động, trực tiếp chém giết nguyên đám dị linh, mặc dù không dùng u linh trận nhưng cũng không phải dị linh bình thường có thể ngăn cản nổi về phần dị sinh vật bình thường hàn Sâm lại lười lại giết để cho chúng nó đào tẩu dị sinh vật tranh nhau chạy trối chết tới huyết hà tuyết vu thành đã cưỡi thuyền xương trắng đi tới bên cạnh bờ bởi vì thân thể bị đóng đinh ở phía trên khung xương trắng y không lên được hà tâm đảo nhưng mà tất cả mọi chuyện xảy ra ở trên đảo y lại nhìn rất rõ ràng mắt thấy dị sinh vật chạy tứ tán sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng bị chém giết như gà chó tuyết vu thành đã kích động tới nỗi nước mắt tuôn đầy mặt giống như mừng giống như khóc kêu lên ông trời mở mắt rốt cục tôi cũng chịu đựng đến ngày này hàn sâm trực tiếp giết vào bên trong thần điện dị linh huyết hà đế quân còn chưa phục sinh đi ra hiển nhiên y không có năng lực lập tức phục sinh giống như lôi ngục đại đế hàn sâm bay đến trước dị linh thần trực tiếp đào linh hồn chi thạch ở trên trán tượng thần xuống linh hồn chi thạch sáng dọi biến ảo giống như có tiếng gầm của huyết hà đế quân còn hiện ra vẻ oán độc một giây sau linh hồn chi thạch trong tay hàn sâm liền trực tiếp nổ tung hóa thành từng chút vầng sáng bay ra, huyết hà đế quân vậy mà tự bạo, không chịu thần phục với Hàn Sâm. Cơ hồ là cùng lúc huyết hà đế quân tự bạo, Tuyết vu thành cùng Tuyết Thần cũng cảm giác thân thể run lên, khế ước trói buộc ở trên người biến mất không thấy đâu nữa. Hai người nhìn nhau, đều kích động nói không ra lời, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng Hàn Sâm chỉ lấy được hai khối ghen sinh mệnh tinh hoa, liền thú hồn đều không lấy được một cái. Nhưng mà Hàn Sâm đã vô cùng hài lòng, trước đó hắn liên tục đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết. Chỉ sợ là đã dùng hết vận may rồi, hiện tại không lấy được thú hồn cũng là bình thường. Sau khi chiếm cứ tí hộ sở, Hàn Sâm đưa tuyết thần cùng tuyết vu thành trở về liên minh, coi như là cho tuyết phi yên một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi đưa tiễn hai người, Hàn Sâm một thân một mình đứng ở bên trong huyết Hà tí hộ sở, không có một bóng người, nhìn tòa thần điện dị linh kia, con mắt có chút nheo lại. Ở trong hồn hải của Hàn Sâm, thú hồn xà thần tọa dục dịch, tựa hồ vô cùng có hứng thú đối với dị linh thần kia vậy mà lại có phản ứng đối với dị linh thần thú hồn khôi lỗi có chỗ lợi hại gì đây hàn sâm đánh giá tòa dị linh thần này trực tiếp gọi thú hồn xà thần tọa ra sau khi thú hồn xà thần tọa đi ra liền trực tiếp vọt tới chỗ dị linh thần xà thần tọa biến thành vầng sáng màu đồng vọt thẳng tới lỗ trên trán dị linh thần vốn được khảm linh hồn chi thạch chờ khi vầng sáng kia dần dần tán đi trên trán tượng thần dị linh lại xuất hiện một linh hồn chi thạch có chứa dấu ấn xà thần tọa màu đồng không phải khôi lỗi sao Sao lại biến thành linh hồn chi thạch? Như thế thì có tác dụng gì? Hàn sâm nghi hoặc nhìn xà thần tọa biến thành linh hồn chi thạch, trong đầu đầy dấu, chấm hỏi. Khi Hàn sâm đang nghi hoặc, đột nhiên lại thấy trong linh hồn chi thạch mà xà thần tọa, biến thành sinh ra tia sáng màu đồng kỳ dị, sau đó tia sáng lại biến thành một hình người. Huyết hà đế quân. Hàn sâm ngẩn người, từ linh hồn chi thạch mà xà thần tọa hóa thành lại bắn ra hình người chính là huyết hà đế quân nhưng nhìn kỹ lại thấy không quá giống tuy bộ dáng rất giống huyết hà đế quân nhưng thân thể lại giống như được đúc từ đồng thau áo giáp đồng thau và đại kiếm đồng thau chất liệu rất giống xà thần tọa nhưng hình dáng lại tương tự như huyết hà đế quân khôi lỗi xà thần tọa bái kiến chủ nhân huyết hà đế quân đồng thau quỳ một gối xuống hành lễ của kỵ sĩ với hàn sâm ông có tác dụng gì hàn sâm thật sự không biết nên làm như thế nào cũng chỉ đành trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng chủ nhân tôi đã phục chế ghen huyết hà đế quân ở trong tượng thần dị linh hóa thành khôi lỗi huyết hà đế quân có được tất cả năng lực của huyết hà đế quân nhưng thân thể vẫn là thân thể của tôi hơn nữa cũng không có tư tưởng của huyết hà đế quân xà thần tọa đáp sau khi hàn sâm nghe xong lại hỏi sau này ông đều là bộ dáng này sao chủ nhân có thể đặt tôi vào trong mọi bức tượng dị linh thần tôi có thể chắt lọc ghen dị linh trong đó hóa thành khôi lỗi dị linh do tượng thần dị linh sinh ra có được năng lực của bọn họ xà thần tọa đáp hàn sâm nghe xong quá đỗi vui mừng xà thần tọa vốn là sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu cường độ thân thể ở không gian thứ ba tý hộ sở đã là đỉnh cấp không kém gì đại đế hiện tại nó biến thành khôi lỗi huyết hà đế quân có thể nói là đại tài tiểu dụng uy lực có thể phát huy ra còn lớn hơn cả chân thân huyết hà đế quân nhưng nếu như có thể đánh xuống thánh phạm tý hộ sở kia chẳng lẽ có thể lại để xà thần tọa có được năng lực thánh phạm đại đế hơn nữa cường độ thân thể của xà thần tọa cũng sẽ không kém Thánh Phạm Đại Đế chân chính. Xà thần tọa là thú hồn, tuyệt đối trung thành, Hàn Sâm còn có thể dụng ý niệm trực tiếp ra lệnh cho nó, là một trợ giúp rất tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hàn Sâm có thể đánh xuống Thánh Phạm tí hộ sở, rồi đặt Xà thần tọa vào tượng thần dị linh của Thánh Phạm Đại Đế. Sau khi ông chết có thể phục sinh như dị linh không? Hàn Sâm lại hỏi một vấn đề quan trọng, đã có linh hồn chi thạch, theo đạo lý thì có lẽ có thể phục sinh được. Đây chỉ là khôi lỗi phòng chế ra. Sau khi tử vong có thể phục chế lại một lần nữa, nhưng tử vong sẽ tiêu hao lực lượng của tôi, muốn phục chế ra khôi lỗi lần nữa thì cần có một khoảng thời gian. Sa thần tọa đáp. Được, rất tốt. Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, mang theo khôi lỗi huyết hà đế quân đi đấu võ trường, thử xem năng lực thực chiến của nó thế nào. Kết quả không khác Hàn Sâm ngõ, khôi lỗi huyết hà đế quân có được năng lực của huyết hà đế quân, nhưng thân thể cường hãn hơn huyết hà đế quân, cho dù là huyết hà đế quân thật sự đến đây chỉ sợ cũng không phải đối thủ của khôi lỗi hàn sâm quá vui mừng hận không thể lập tức tìm một tí hộ sở cấp đại đế rồi để cho xà thần tọa đi phòng chế ra khôi lỗi đại đế thú hồn xà thần tọa mạnh hay yếu chính là xem hàn sâm có thể có được tí hộ sở như thế nào có tí hộ sở càng cường đại xà thần tọa cũng sẽ càng cường đại hiện tại hàn sâm đã có được lôi ngục tí hộ sở cấp đại đế hoàn toàn có thể để xà thần tọa phòng chế ra khôi lỗi lôi ngục đại đế nhưng hàn sâm cũng không gấp gáp làm như vậy Ngược lại mang theo xà thần tọa đi tí hộ sở dưới mặt đất. So với việc phục chế thành lôi ngục đại đế, Hàn Sâm càng muốn biết chủ nhân tí hộ sở dưới mặt đất là một dị linh, đẳng cấp gì. Mặc dù không thể phòng chế ra suy nghĩ của dị linh kia, nhưng nhìn được dáng vẻ của y cũng không tệ. Hàn Sâm chạy về tí hộ sở dưới mặt đất, trực tiếp đi tới thần điện đặt tượng thần dị linh, triệu hồi ra thú hồn xà thần tọa. Xà thần tọa chui vào lỗ trên trán tượng thần dị linh ở trong thần điện chỉ là lúc này tốc độ hóa thành linh hồn chi thạch rõ ràng chậm hơn rất nhiều sinh ra khôi lỗi dị linh cũng cần thời gian dài hơn rất nhiều hàn sâm đợi một lúc lâu mới nhìn đến một vầng sáng từ trong linh hồn chi thạch có khắc dấu ấn xa thần tọa bắn ra ở trước mặt hàn sâm hóa thành một thân ảnh hàn sâm lập tức quan sát tỉ mỉ khôi lỗi dị linh xuất hiện trước mặt vẫn là khôi lỗi dùng đồng thao đúc thành chỉ là bộ dáng không còn giống như huyết hà đế quân nữa đây là một dị linh nữ trên đỉnh đầu có hai cái sừng sau lưng có một đôi cánh Trên người còn có một áo giáp long lân, nhìn như nữ võ thần long tộc. Xà thần tọa, đây là dị linh gì? Hàn Sâm hỏi. Tôi chỉ có thể phục chế ra gen dị linh bên trong tượng thần dị linh, nhưng không thể đạt được suy nghĩ của dị linh. Xà thần tọa biến thành long nữ võ thần nói. Vậy ông phục chế được mấy đạo khóa gen? Hàn Sâm đành phải hỏi vấn đề khác. Mười đạo. Xà thần tọa vô cùng dứt khoát trả lời. Quả nhiên là cường giả cấp đại đế. Chuyện này cũng không có nằm ngoài suy nghĩ của hàn sâm tí hộ sở dưới mặt đất thần bí như vậy đấy nếu nói là tại đây sinh ra một dị linh chỉ là một đế linh bình thường đánh chết hàn sâm cũng không tin mang theo khôi lỗi nữ võ thần đi đấu võ trường lần này hàn sâm không tự ra sân chỉ để cho xà thần tọa biểu diễn một chút năng lực của khôi lỗi xà thần tọa đi vào đấu võ trường hàn sâm vốn cho rằng khôi lỗi sẽ bộc phát ra lực lượng cực mạnh nhưng không ngờ hai tay khôi lỗi nữ võ thần hợp thành chữ thập trong miệng lẩm bẩm không bao lâu sau không gian trước mặt đã bắt đầu vặn vẹo tạo thành một lỗ đen không gian chỉ thấy trong hắc động truyền tớ một gầm lên giận dữ sau đó hàn sâm ngạc nhiên nhìn thấy trong hắc động chui ra một cái đầu hắc long rất lớn sau đó là thân thể và hai cánh tiếp tục tới chân sau và cái đuôi một cự long màu đen xuất hiện ở trước mặt khôi lỗi nữ võ thần nữ võ thần trực tiếp nhảy lên lập tức hóa thân thành long kỵ sĩ nhưng long kỵ sĩ này hiển nhiên không có năng lực chiến đấu chân chính thân thể khôi lỗi nữ võ thần nhỏ hơn đầu rồng này rất nhiều Cô chỉ có thể đứng trên đầu cự long, chỉ huy đầu cự long màu đen chiến đấu. Nói là long kỵ sĩ, không bằng nói là triệu hoán sư thì phù hợp hơn. hắc long phun ra một luồng khí tức kinh khủng, uy lực mạnh không kém phi thiên giao ngư, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hàn sâm quá đỗi vui mừng, nếu như vậy, lại đạt được một trợ lực có lực chiến đấu không kém đại đế đã mở mười khóa gen, thực lực càng tiến xa một bước. Chủ nhân, có thể bắt đầu biểu diễn năng lực rồi chứ? Khôi lỗi đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu hoán ra hắc long không là năng lực của ông sao? Hàn sâm ngây người hỏi. Đây chỉ là bước chuẩn bị để biểu diễn ra năng lực. Khôi lỗi đáp. Như vậy, ông cứ bắt đầu biểu diễn ra năng lực thực sự đi. Vẻ mặt hàn sâm cổ quái nhìn khôi lỗi. Triệu hoán ra cự long chỉ là bước chuẩn bị. Năng lực của dị linh đại đế này phải cường hãn đến trình độ nào? Hàn sâm thực sự không tưởng tượng ra được. Chẳng lẽ ông ta còn có thể triệu hồi ra một đám cự long như vậy hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm âm thầm nghĩ, ánh mắt lại không chớp nhìn chầm chầm vào khôi lỗi, muốn nhìn xem rốt cuộc ông ta có thể chơi ra thứ gì. Tuy trong lòng có vô số suy đoán, nhưng đợi tới khi khôi lỗi bắt đầu hành động, Hàn Sâm vẫn bị dọa sợ một hồi. Chỉ thấy khôi lỗi biến trưởng thành đao, vắt tay chém xuống đầu hắc long. Cả đời này Hàn Sâm đã thấy qua vô số đầu bếp chế biến thức ăn, nhưng một đầu bếp triệu hồi ra một đầu cự long. Để làm món ăn giống như vậy thì đây là lần thứ nhất Hàn Sâm nhìn thấy hai tay khôi lỗi của phẳng phất biến thành chủ đao sắc bén như đầu bếp róc thịt trâu bắt đầu cắt thân thể cự long ra lấy ra bộ phận tinh hoa rồi tiến hành xử lý nhìn khôi lỗi long tộc nữ võ thần triệu hồi ra nổi chén song chảo miệng Hàn Sâm đã há đến cực hạn nửa ngày sau vẫn chưa thể khép lại Hàn Sâm đột nhiên hiểu ra vì sao ở trong tí hộ sở dưới mặt đất lại có nhiều xương cốt như vậy vì sao dị sinh vật cũng không dám tới gần tòa tí hộ sở dưới mặt đất rồi chủ nhân tòa tí hộ sở này chính là một tên cuồng ăn hàng. Cự long kinh khủng như thế cũng bị giết, trực tiếp biến thành đồ ăn, khó trách dị sinh vật không dám tới gần nơi này. Thẳng đến khi long tộc nữ võ thần không. Long tộc nữ đầu bếp bưng một bàn thịt rồng đã xử lý tốt đến trước mặt hàn sâm, ưu nhã dâng lên món ăn của mình, hàn sâm mới hồi phục lại tinh thần. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Hàn sâm nhìn thịt cự long trong mâm rồi hỏi. Một đầu cự long kinh khủng như vậy lại trực tiếp biến thành đồ ăn, hàn sâm luôn có cảm giác không chân thực, cảm thấy cự long kia có thể là hàng giả có lẽ là ảo ảnh cũng không chừng chủ nhân có thể ăn khôi lỗi gật đầu khẳng định hàn sâm cũng ngửi được mùi thơm thực sự là rất không tồi không kém tuyết phi yên làm đồ ăn ở nhà hàng đa lệ á hơn nữa dùng nguyên liệu nấu ăn như vậy ở trong liên minh căn bản không thể tìm tới được đâu hàn sâm gắp lên một miếng thịt bò vào trong miệng nhai một cái lập tức mở to hai mắt một miếng thịt vào miệng đã tan ra nước tương mỹ vị nồng nặc cắn một miếng toàn bộ khoang miệng đều tràn đầy hỗn hợp mùi thơm nước thịt khiến vị giác được hoàn toàn thỏa mãn thế nhưng một giây sau cảm giác thỏa mãn này lại biến thành tham lam không kìm chế được một miếng tiếp một miếng nhét thịt vào trong miệng bảo nhi ở bên cạnh nhìn đã sớm không nhịn được leo đến trong ngực hàn sâm thò tay cũng cầm lên một miếng thịt nướng sau đó bò vào trong cái miệng nhỏ nhắn a ô bảo nhi một ngụm đã xử lý xong một miếng thịt lớn cỡ chai bóng rổ sau đó nhổ khúc xương trong miệng nhỏ ra ngoài miệng nhỏ phồng lên không ngừng nhai nuốt mắt to của bé đều phát sáng lên rồi Hàn Sâm cảm động đến mức nước mắt sắp rơi ra, hắn thực sự không ngờ được rằng ở trong tí hộ sở, lại có thể ăn được mỹ vị như vậy. Hai cha con không ngừng tranh nhau ăn thịt, khôi lỗi một bàn tiếp một bàn đưa, đến trước mặt hai cha con. Chủ yếu vẫn là Bảo Nhi ăn nhiều, thịt rồng này mặc dù ăn ngon, nhưng dù sao sức ăn của Hàn Sâm cũng có hạn, không thể so được với Bảo Nhi. Ăn một hồi, bụng sắp nổ tung vì no, lại đột nhiên nghe được một tiếng thông báo vang lên trong đầu. Ghen bổn mạng cộng một. Hàn Sâm nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó lại quá đỗi vui mừng, hắn vốn chỉ có ý định hưởng thụ mỹ vị, không ngờ thịt rồng này lại có thể giúp hắn gia tăng gen bổn mạng. Lần trước thời gian hàn sâm ở bên trong Sơn Cốc đã ăn thật nhiều trái cây, đạt được 900 điểm gen bổn mạng, khiến trạng thái siêu cấp đế linh mở ra được chín đạo khóa gen. Thế nhưng từ sau khi đạt đến 900 điểm gen bổn mạng, có ăn thêm trái cây cũng không hiệu quả gì nữa, ngay cả một điểm gen bổn mạng cũng không tăng thêm được nữa. Trong khoảng thời gian này, cũng không thể tìm được gen bảo vật gì có thể giúp gia tăng gen bổn mạng. Không ngờ chỉ ăn một ít thịt rồng mà khôi lỗi xử lý như vậy, lại tăng lên một điểm gen bổn mạng. Đáng tiếc hiện tại bụng hàn sâm đã no căng rồi, thật sự không ăn nổi nữa. Nếu không khẳng định hắn sẽ một hơi ăn hết cả đầu cự long, nhìn xem có thể tăng thêm bao nhiêu điểm gen bổn mạng. Xà thần, đống thịt còn lại có thể giữ lại để hôm sau tiếp tục ăn chứ? Hàn sâm nhìn thịt rồng còn thừa lại rồi hỏi. Cũng được chủ nhân, nhưng ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mỗi nguyên liệu nấu ăn tối đa chỉ có thể tăng thêm một điểm gen. Số còn lại có ăn nhiều hơn nữa cũng chỉ hưởng thụ mỹ vị mà thôi. Khôi lỗi đáp. Hàn Sâm không khỏi có chút thất vọng, nhưng đảo mắt lại nhớ ra cái gì đó. Hai mắt đầy mong chờ nhìn khôi lỗi rồi hỏi, vậy ông còn có thể triệu hoán ra những nguyên liệu nấu ăn khác không? Cũng được, mỗi tháng có thể triệu hoán ra nguyên liệu nấu ăn một lần. Nguyên liệu nấu ăn là ngẫu nhiên, nguyên liệu nấu ăn khác nhau nên có thể gia tăng ghen khác nhau. Ghen khác nhau. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không hiểu rõ ý của câu này. Khôi lỗi giải thích không rõ lắm, chỉ nói theo nguyên liệu nấu ăn mà định ra, y cũng không nói rõ được là gen gì. Dù sao y chỉ đang phỏng chế năng lực, cũng không có đạt được tư tưởng của đại đế kia, có rất nhiều chuyện y cũng không hiểu. Một tháng chỉ có thể ăn một lần, điều này khiến hàn sâm có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại dù sao có cũng hơn không. Hơn nữa nhiều thịt rồng như vậy, hoàn toàn có thể phân cho dị linh và sinh vật siêu cấp thần huyết khác cùng ăn, dị linh nào cũng có thể tăng thêm một điểm gen bổn mạng. Đây tuyệt đối là chuyện tốt, có lẽ sinh vật siêu cấp thần huyết ăn xong cũng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hại. Kỳ thật không cần Hàn Sâm mời đến, Tiểu Ngân Ngân đã bay tới đấu võ trưởng ngấu nghiến ăn thịt. Hàn Sâm gọi dị linh và sùng vật của mình ra, sau đó gọi cả đám dị sinh vật cùng tới ăn thịt. Đám kinh cước nữ đế sau khi ăn hết thịt rồng cũng giống như Hàn Sâm đều gia tăng một điểm ghen bổn mạng. Ăn ngon, hôm nay ông đây mới biết cái gì là mỹ vị chân chính. Trước kia ăn mấy thứ kia quả thực đúng là rác rưởi. Tà tình đế vừa cắn thịt vừa uống từng ngụm rượu, trong miệng còn không ngừng nói hô hào. Kim Mao Hống và Miêu Quân cũng ăn thật nhiều, đều không có thời gian lên tiếng. Tiểu Thiên Sư chỉ ăn một chút, cũng không ăn quá nhiều. Hàn Sâm trở lại Liên Minh, thấy tin nhắn Tuyết Phi Yên gửi cho hắn, nói là cảm ơn hắn đã cứu Tuyết Vu Thành và Tuyết Thần trở về, hơn nữa còn giúp Tuyết gia cầm lại một vật vô cùng trọng yếu, cho nên muốn mời Hàn Sâm đi tới một tinh cầu mà Tuyết gia kinh doanh du lịch, Tuyết gia còn phái phi thuyền chuyên môn tới đón Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ đến mình đã rất lâu rồi không cùng Yên Nhiên đi chơi, sau khi bàn bạc với cùng Yên Nhiên, đáp ứng lời mời của thuyết gia, mang theo Yên Nhiên cùng Bảo Nhi đi du lịch. Trước khi đi, tà tình đế lại gửi cho Hàn Sâm bản thảo, là phần tiếp theo của bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu, để cho Hàn Sâm giúp y tiếp tục đăng chuyện lên. Lần trước Hàn Sâm đăng nhập lên Internet, cài đặt tự động đổi mới, một ngày hệ thống sẽ tự động đăng lên một bộ phận, không cần chú ý đổi mới, từ đó về sau cũng không có chú ý qua, cũng không biết hiện tại tình hình thế nào rồi. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên mang theo Bảo Nhi và Linh ngồi lên rồi phi thuyền của Thuyết Gia tiến về Áo Đa Tinh. Áo Đa Tinh là một tinh cầu thuần túy phát triển du lịch, chỉ cần trả tiền mua một tấm vé vào cửa là có thể hưởng thụ tất cả phục vụ trong hành tinh. Muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, ngoại trừ không thể mang đồ đạc ra bên ngoài, tất cả mọi thứ ở bên trong tinh cầu đều miễn phí hưởng dụng. Đương nhiên, là một tinh cầu cao cấp phát triển du lịch, giá cả vé vào cửa cũng không hề rẻ. Người bình thường tới nơi này một lần, có thể phải tiết kiệm tiền rất lâu. Bình thường thường đi đến nơi này đều là nhân vật nổi tiếng và quý tộc. Còn có một số phục vụ ngoài định mức, như thế cũng cần trả tiền. Chi phí của mấy người hàn sâm được miễn toàn bộ, hơn nữa còn có thể hưởng dụng phục vụ cao cấp nhất. Nhưng, mấy người hàn sâm cũng không tính dùng phục vụ đặc biệt gì, chỉ là đi ra ngoài du lịch thả lỏng. Phục vụ cơ sở ở đây đã rất đầy đủ rồi. Bảo Nhi đang chơi đùa với một số động vật xinh đẹp giống như cây nấm, hết sức vui vẻ. Động vật ở áo đa tinh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ngoan ngoãn, là một loại sinh vật rất thông minh, chỉ số thông minh trên cơ bản tương đương với trẻ con nhân loại, hơn nữa tính tình vô cùng tốt, sẽ không tổn thương người, hơn nữa thân thể của bọn nó giống như cây nấm, thân thể mềm mềm không có tay chân, trên cơ bản cũng không có cách nào tấn công người khác. Hàn Sâm và Kỳ yên nhiên lại ngâm nước biển, hưởng thụ ngày nghỉ khó có được. Linh cùng đi lại an tĩnh ngồi trên bờ cát ăn bánh. Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới. Tà Tình Đế nhờ hắn đăng phần tiếp theo của bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu, mà hắn chưa đăng, trước khi đến đây vì quá vội vàng, chỉ mới chụp vào trong máy truyền âm, còn chưa phân chương để tải lên. Hàn Sâm từ trong nước biển đi lên bãi cát, ngồi xuống ghế trên bãi cát bên cạnh Linh, dùng máy truyền tin lấy bản thảo ra, phân thành các chương, thiết lập chế độ cập nhật. Quấy dày một chút, Hàn Sâm đang tập trung phân chương, đột nhiên nghe được ở bên cạnh vang lên một giọng nói rất ôn nhu của thiếu nữ thanh xuân. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, Thấy hai mỹ nữ khoảng 17-18 tuổi đứng trên bãi cát, vẻ mặt kích động nhìn hắn. Có chuyện gì có thể giúp hai em không? Hàn sâm ngồi nhìn hai cô bé rồi mỉm cười hỏi. Trong lòng không khỏi còn có chút đắc ý, làm một doanh nhân chính là buồn giàu như vậy. Ở đâu cũng bị người nhận ra, đeo mắt kính to như vậy mà vẫn vô dụng, quá suất chúng chính là không có cách nào. Xem ra sau này mình phải cẩn thận luyện ký tên mới được. Xin hỏi, anh là tà tình đế đại đại sao? Trên mặt hai cô bé là vẻ kích động và sùng bái. Một cô bé đỏ mặt hỏi. Tà tình đế. Sao anh có thể là người kia chứ? Hàn sâm thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng, lập tức thể thốt phủ nhận. Sao hắn có thể là người kỳ quái như vậy chứ? Đại đại, anh đừng chối nữa, chúng em đã nhìn thấy anh đang cập nhật phần tiếp theo, của chuyện bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu rồi. Anh yên tâm, chúng em sẽ không nói ra, nhất định giữ bí mật cho đại đại. Chúng em đều là fan hâm mộ đáng tin, thích nhất bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu của anh đấy. Chờ anh cập nhật đã lâu rồi, chúng em nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ của anh. Một cô bé có vẻ tương đối hướng ngoại vui sướng nói. Hàn Sâm vội vàng giải thích mình không phải là tà tình đế, nhưng hai cô gái kia lại không tin tưởng, chỉ cho là Hàn Sâm ít xuất hiện, không muốn người khác biết hắn chính là tác giả của bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu. Đại đại, chúng em sẽ giữ mật cho anh, đây là bí mật nhỏ của chúng ta nha. Khi hai cô bé rời đi, còn phi thường ngọt ngào vui vẻ nói với Hàn Sâm. Sau khi hai cô gái rời đi, Hàn Sâm nhanh chóng lên internet, đi xem bình luận về quyển sách kia. Đại đại cố gắng lên, rất thích bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu, rất muốn sinh cái một tiểu bá đạo tổng giám đốc cho anh. Thiếu phụ chân dài, cầu tổng tài đại nhân sủng ái. Tổng tài đại nhân, cầu ngài hung hăng trà đạp em đi, rất dính người. Tổng tài đại nhân, em đã trưởng thành, em muốn bao nuôi anh, số máy truyền tin là. Anh chính là, ômigod, oh tâm linh của em đều chờ đại nhân ngài cứu rỗi. Tổng tài đại nhân, nhanh cập nhật chương tiếp đi, không được đọc chương tiếp theo tôi sẽ chết đấy. Tại sao vẫn không đổi mới? Hoa cúc của chúng ta đều muốn nở hoa rồi. Trình độ bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu, được hoan nghênh đã vượt qua tưởng tượng của Hàn Sâm, thậm chí là khiến Hàn Sâm nhìn số lượng fan mà trợn mắt há hóc mồm. Trong cộng đồng manga lớn nhất trên Internet, bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu vậy mà lại xếp ở vị trí thứ 2, kém vị thứ nhất rất nhỏ. Đây là bởi vì Hàn Sâm vừa cài chế độ tự động cập nhật, đã nửa tháng nay không có cập nhật mới. Nếu như liên tục cập nhật mới, rất có thể chuyện này đã chiếm được bỏ tọa đệ nhất. Không thể nào. Sao có thể có chuyện này? Mình chính là siêu cấp quý tộc đầu tiên của nhân loại đấy. Tại sao lại không có danh tiếng bằng tên tà tình đế? Chỉ tùy tiện viết mấy thứ linh tinh kia, nhất định là có nhầm lẫn gì đó rồi. Hàn Sâm vô cùng phiền muộn. Anh thật là giỏi nhị, mị lực năm đó vẫn không giảm. Lúc này mới được một lúc đã có em gái tới nói chuyện vui vẻ như vậy. Còn có cái gì mà bí mật nhỏ, nói ra để cho em nghe thử một chút xem. Khi Hàn Sâm đang buồn bực, giọng của kỳ yên nhiên lại truyền tới từ phía sau quay đầu nhìn lại, lập tức vẻ mặt kỳ yên nhiên bất thiện đang nhìn hắn. trong lòng Hàn Sâm nhảy dựng lên, hắn không sợ đám đại đế kia, nhưng chỉ sợ kỳ yên nhiên lộ ra vẻ mặt như thế, quả thực không khác gì nụ cười của ác ma cả. Vội vàng giải thích nói, hai cô ấy không phải là nói chuyện với anh, là nói chuyện vui vẻ với tà tình đế. Hàn Sâm vội vàng kể lại chuyện về tà tình đế cho kỳ yên nhiên nghe, mặc dù kỳ yên nhiên ở trong tí hộ sở cũng đã gặp dị linh, nhưng trên cơ bản cô đều được người khác chiếu cố để tấn chức lên. Dù là tiến hóa giả có đầy ghen, nhưng bản thân cô không trải qua quá nhiều chiến đấu, trọng tâm công tác và sinh hoạt cũng không đặt ở bên trong tí hộ sở. Lại còn có dị linh như vậy. Em còn tưởng rằng tất cả dị linh đều giết người không chớp mắt, ưa thích nô dịch nhân loại đấy. Kỳ yên nhiên nghe xong cũng thấy vô cùng thú vị. Con hàng ấy cũng xem như dị loại đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Hàn Sâm và Kỳ yên nhiên đang nói chuyện phiếm, lại thấy Bảo Nhi bị một đống nam nữ trẻ tuổi vây quanh. Thoạt nhìn bé còn được hoan nghênh hơn những động vật đáng yêu ở Áo Đa Tinh nữa. Chỉ một lát sau, Hàn Sâm đã thấy đám nam nữ trẻ tuổi đó đi về phía hai người. Trong đó có một cô gái tóc ngắn ôm Bảo Nhi, đi tới trước mặt Hàn Sâm cùng kỳ yên nhiên. Chào anh chị, chúng tôi là tuyển thủ chiến giáp VKAA trong liên minh. Tôi là Hạ Vũ Tâm, anh là cha của Bảo Nhi sao? Cô gái kia vô cùng lễ phép hỏi. Tôi là cha của Bảo Nhi, Bảo Nhi đã làm sai chuyện gì sao? Hàn Sâm vội vàng đứng lên hỏi. Không không. Anh đã hiểu lầm rồi, Bảo Nhi rất đáng yêu, cũng không có làm chuyện gì sai. Nhưng bé có nói là cha của bé điều khiển chiến giáp rất lợi hại, còn đánh cược với chúng tôi. Nếu như anh có thể thắng chúng tôi, thì tất cả kẹo đặc sản ở tinh cầu của chúng tôi mang tới đây sẽ thuộc về bé. Nếu như anh thua, chúng tôi hy vọng anh có thể cho Bảo Nhi đi theo chúng tôi cùng nhau chơi đùa vài ngày. Đây là áo đa tinh, anh hoàn toàn có thể yên tâm. Hạ vũ tâm đầu tiên giới thiệu mình, để tránh hàn sâm hiểu lầm. Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi được hạ vũ ôm vào trong ngực. Bảo Nhi đang tội nghiệp nhìn Hàn Sâm, trong mắt to tràn đầy vẻ khẩn cầu. Nhưng bé khẽ nhúc nhích miệng nhỏ, quay hàm bé phòng lây đầy kẹo ở trong. Rõ ràng bé lại bán cha của bé đổi lấy quà vặt rồi. Nếu như là đã đánh cược như thế, vậy thì thử đấu xem. Hàn Sâm cười một cái nói. Anh thật sự muốn đấu với chúng tôi một trận. Đám người hạ vũ tâm đều hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. VKAA là cuộc thi chiến giáp cấp cao nhất trong liên minh. Bọn họ đều là tuyển thủ chiến giáp chiến đấu chuyên nghiệp, tuy vẫn chỉ là tuyển thủ tuổi trẻ, còn chưa có danh khí quá lớn, cũng không phải tuyển thủ minh tinh lợi hại, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Hàn Sâm bế lấy Bảo Nhi, đặt Bảo Nhi lên trên vai của mình, vừa cười vừa nói, nếu Bảo Nhi đã cược với mọi người, tôi cũng không thể khiến Bảo Nhi thất vọng được. Một chàng thanh niên nhìn Hàn Sâm hỏi, đại ca, anh có biết WAA không? Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hắn thật sự không biết WAA là gì. Nếu như nói cuộc thi chiến giáp chiến đấu chuyên nghiệp trong liên minh, thì Hàn Sâm sẽ biết, nhưng tên gọi tắt như thế, ngoại trừ những người thích xem so tài ra, người bình thường đều rất khó biết được. Phần lớn thời gian Hàn Sâm đều ở trong tí hộ sở, tự nhiên cũng không có thời gian xem trận đấu chiến giáp, không biết A cũng là rất bình thường. Trên mặt đám người hạ vũ tâm đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả A cũng không biết, hiển nhiên Hàn Sâm là người nghiệp dư. Xin hỏi, anh học điều khiển chiến giáp ở đâu? Hạ Vũ Tâm lại hỏi một câu. Trước kia ở trường quân đội có học qua. Hàn Sâm đáp. Sắc mặt đám người Hạ Vũ Tâm lại càng trở nên cổ quái. Khi học ở trường quân đội đã học qua, cũng đồng nghĩa với việc khi học đại học có đánh bóng rổ. Làm sao có thể đọ sức với vận động viên chuyên nghiệp. Nếu đã như vậy, chúng ta đi tới phòng máy luyện đi. Chỉ là vui chơi một chút. Không cần phải dùng chiến giáp thật sự. Không may bị thương sẽ không tốt. Chúng tôi thật sự rất thích bảo nhi đấy. Hạ Vũ Tâm nói ra. Được Hàn Sâm lên tiếng, quay đầu lại nói với Kỳ Yên Nhiên và Linh. Hai người ở chỗ này chờ anh với Bảo Nhi. Hay cùng đi. Cùng đi chứ. Kỳ Yên Nhiên lôi kéo Linh đứng lên. Mọi người tới phòng máy luyện tập. Hạ Vũ Tâm lựa chọn chính mình xuất chiến. Khi tiến vào phòng máy, Hạ Vũ Tâm còn nhìn Bảo Nhi nói. Bảo Nhi, em nhớ phải tuân thủ hứa hẹn đấy. Nếu ba ba của em thua, mấy ngày nay em phải đi cùng bọn chị chơi đùa đấy. Ba ba của em sẽ không thua đâu. Bảo Nhi biểu miệng nhỏ rồi nói. Bảo Nhi, xem ra chị phải dạy bé vài chiêu mới được, bé phải nhớ kỹ hai từ chuyên nghiệp nha. Hạ Vũ Tâm nói xong đã mở một máy luyện tập ra, cả người đều ở trong máy. Hàn Sâm giao Bảo Nhi cho kỳ yên nhiên, sau đó cũng tiến vào một cỗ máy khác. Hai người lập tức tiến vào sân thi đấu chiến giáp giả thuyết, đồng thời trong phòng cũng hiện ra hình ảnh 3D trận đấu của bọn hắn. Ba ba cố gắng lên. Bảo Nhi giơ bàn tay nhỏ bé, cổ vũ cho Hàn Sâm. Sau khi nói một câu cố gắng lên giống như bé lại nhớ ra cái gì bảo nhi lại nắm nắm tay nhỏ nói kẹo ngoan phải chờ chị nhé ba ba sẽ lập tức thắng lợi lấy các em trở về tất cả các em đều là của chị thấy có người đối chiến đám người nhàn rỗi trong đại sảnh đều nhìn lại một cô gái ngồi ở trong góc đeo một kính mắt cực lớn cũng có chút tò mò nhìn về phía bên này thiếu thanh sao cô lại ở chỗ này cô gái kia nhìn thấy hạ vũ tâm và một đám nam nữ trẻ tuổi có chút kinh ngạc hỏi một thanh niên trong đám người nghe được tiếng gọi nên xoay đầu lại Nhìn thấy cô gái đeo kính dâm kia, lập tức ngạc nhiên rồi chạy tới, vừa chạy vừa gọi, chị, sao chị lại ở chỗ này? Nghe được Ngọc Thiếu Thanh gọi một tiếng chị, đám nam nữ trẻ tuổi đó đều bắt đầu mất bình tĩnh, đều đi theo Ngọc Thiếu Thanh đã đến chỗ cô gái kia. Thiếu Thanh, người này không phải là chị ruột kia của cậu, là thần tượng của chúng tôi chứ? Một thanh niên nhìn cô gái kia vui vẻ hỏi, nói nhảm, tôi còn có người chị nào khác chứ? Ngọc Thiếu Thanh mắt trợn trắng lên máu, chị thật sự là Ngọc Thiên Tầm. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ nhìn cô gái trẻ tuổi kia. Cô gái trẻ tuổi kia tháo kính mắt xuống, chính là Ngọc Thiên Tầm Vương bài chiến giáp sư của Hoàng gia Kỵ sĩ đoàn. Đám người Ngọc Thiếu Thanh mặc dù là tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên Minh, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên Minh và thực chiến chiến trường chân chính còn khác nhau nhiều lắm, đặc biệt là Vương bài chiến giáp sư Ngọc Thiên Tầm của Hoàng gia Kỵ sĩ đoàn như vậy, so với tuyển thủ minh tinh bên trong cuộc thi còn cao hơn một cấp bậc, chứ đừng nói là đám bọn họ chỉ là những tuyển thủ trẻ tuổi này. Bọn cậu ở chỗ này làm gì? Ngọc Thiên Tầm có chút tò mò hỏi. Đám người Ngọc Thiếu Thanh bắt đầu mồm năm miệng 10 kể lại mọi chuyện. Sau khi Ngọc Thiên Tầm nghe xong khẽ lắc đầu, các cậu đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại sao lại đi hố một người qua đường như vậy? Ha ha, là bé con kia thật sự rất đáng yêu. Chúng em chỉ muốn mang bé đi chơi vài ngày. Hơn nữa chúng em cũng đã nói với cha của bé. Chúng em là tuyển thủ VKAA. Người ta lại không quan tâm, trực tiếp đồng ý rồi. Chuyện này cũng không thể trách chúng em chứ. Ngọc Thiếu Thanh cười nói. Ngọc Thiên Tầm không nói gì nữa, trận đấu ở bên kia cũng đã bắt đầu, song phương đều đã chọn xong chiến giáp tiến vào sân thi đấu. Đám người Ngọc Thiên Tầm nhìn thấy Hàn Sâm lựa chọn chiến giáp, không khỏi đều khẽ giật mình. Ngân sát tiến sĩ, còn có người chọn loại máy già như vậy à? Hiện tại một năm lại có một đời máy mới ra đời, đây là đồ cổ bao nhiêu đời trước rồi. Ngọc Thiếu Thanh nói xong, lại nhớ ra cái gì đó, quay sang Ngọc Thiên Tầm hỏi, Chị, em nhớ được đây là loại cơ giáp mà chị làm người đại diện đúng không? Đúng vậy. Đã nhiều năm rồi, thời gian trôi qua thực nhanh, giống như chỉ mới hôm qua thôi. Ngọc Thiên Tầm nhìn thấy ngân sát tiến sĩ, trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc. Lúc trước Ngọc Thiên Tầm làm người phát ngôn cho chiến giáp siêu cấp sinh vật của Đế Cương, cũng quay rất nhiều video, nhưng cô ta lại chưa từng phát ngôn cho loại chiến giáp ngân sát tiến sĩ này. Nhớ lại năm đó, Ngọc Thiên Tầm không khỏi thầm than một tiếng, đáng tiếc người kia không theo đuổi con đường điều khiển chiến giáp này, nếu không dùng năng lực của người kia, nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong giới chiến Giáp sư bởi vì ngân sát tiến sĩ xuất hiện khiến ngọc thiên tẩm đã có chút hứng thú nhìn về phía đối chiến đã bắt đầu hạ vũ tâm thấy đối phương chọn ngân sát tiến sĩ loại chiến giáp siêu cấp sinh vật đời cũ lại càng thêm khinh thường chỉ luận về tính năng cô chọn là thiên không chiến sĩ đã cao hơn ngân sát tiến sĩ bao nhiêu cấp rồi hơn nữa ngân sát tiến sĩ bố trí rất ít vũ khí gần như khó có thể tạo ra hỏa lực cường đại hạ vũ tâm cố tình muốn biểu diễn một chút kỹ thuật điều khiển của mình cũng không sử dụng hỏa lực tầm xa rút ra một đôi kiếm vọt tới ngân sát tiến sĩ của Hàn Sâm. Đã rất lâu rồi Hàn Sâm không điều khiển chiến giáp, hắn cũng hoàn toàn không biết gì về những chiến giáp mới, dứt khoát chọn loại ngân sát tiến sĩ đời cũ mà mình quen thuộc, cũng không phải hắn khinh thường Hạ Vũ Tâm. Điều khiển ngân sát tiến sĩ hoạt động một chút, Hàn Sâm đã một lần nữa tìm lại được cảm giác trước kia, bởi vì quá lâu không luyện tập, đúng là đã có chút không quen tay, không thể khống chế trôi chảy như trước. Cũng may tinh thần lực của Hàn Sâm rất kinh người hơn nữa tố chất thân thể cao tới mức đáng sợ chỉ hơi chút hoạt động một chút hắn đã tìm về cảm giác trước kia chờ hắn lái ngân sát tiến sĩ đi vào sân thi đấu nhìn thấy hạ vũ tâm không sử dụng hỏa lực tầm xa ngược lại muốn xông vào để cận chiến không khỏi mỉm cười nếu như là quân nhân chân chính lái chiến giáp tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy thi đấu chiến giáp trong liên minh dù sao cũng là có tính biểu diễn cận chiến càng có thể kích phát nhiệt tình của người xem hiệu quả xem cũng rất tốt cho nên rất nhiều tuyển thủ trong cuộc thi đều có thói quen cận chiến thấy thiên không chiến sĩ điên cuồng tập kích đến, Hàn Sâm không có ý định lùi bước, rút kiếm ra xông tới. nhưng động năng của ngân sát tiến sĩ thực sự tranh lệch không ít so với thiên không chiến sĩ, dù là tốc độ hay lực đánh, đều không cùng đẳng cấp. Hàn Sâm cũng không cảm thấy chút tranh lệch này khó giải quyết, ngoại trừ tính năng của chiến giáp, sức chiến đấu của người điều khiển cũng là một nhân tố trọng yếu. luận về kỹ thuật điều khiển, Hàn Sâm chưa hẳn đã mạnh hơn hạ Vũ Tâm, hơn nữa đã lâu rồi hắn không có luyện tập, bàn về kỹ xảo lái cùng độ thuần thục thậm chí có thể nói hạ vũ tâm lại càng mạnh hơn một ít ưu thế duy nhất của hàn sâm chính là cường độ thân thể của hắn năng lực phản ứng và phán đoán đều vượt hạ vũ tâm rất xa hạ vũ tâm mới chỉ là một tiến hóa giả tố chất thân thể kém hàn sâm quá nhiều đương nhiên tố chất thân thể cũng không phải mấu chốt chủ yếu nhất thao tác chiến giáp dù sao cũng là một việc cần kỹ thuật nếu như kỹ thuật kém quá nhiều cho dù tố chất thân thể của hàn sâm cường thịnh như thế nào cũng không có cơ hội thắng được kỹ thuật của hàn sâm có chút chưa quen tay Nhưng còn không đến mức kém hạ vũ tâm quá nhiều, tại tình huống như vậy, tố chất thân thể và năng lực phán đoán của Hàn Sâm đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc đầu, đám người Ngọc Thiểu Thanh còn cười cười nói nói, hoàn toàn không để tâm tới trận đối chiến này, nhưng khi thiên không chiến sĩ và ngân sát tiến sĩ chính thức va chạm với nhau, đám người Ngọc Thiểu Thanh đã dần dần ngừng nói chuyện phiếm, ánh mắt đều tập trung trên chiến trường. Kỳ quái, kỹ thuật điều khiển chiến giáp của người kia tuy cũng không tệ lắm. Nhưng có vẻ hơi lóng ngóng, còn có vẻ kém Vũ Tâm, tại sao nhìn Vũ Tâm giống như phải dùng hết sức mới ứng phó được, đã lâu như vậy rồi, ngay cả một kiếm cũng không chém trúng chiến giáp của đối phương, hơn nữa còn bị bức phải rút lui, đây là tình huống gì? Không phải là Vũ Tâm đang nhường chứ? Không thể nào. Cần phải làm thế ạ. Đám người Ngọc Thiểu Thanh xem trận đấu mà buồn bực, rõ ràng là ngân sát tiến sĩ đã rơi vào hạ phong, hơn nữa nhìn thao tác cũng không trôi chảy. Có lẽ người bình thường không nhìn ra, nhưng bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp rất dễ dàng đã nhìn ra Hàn Sâm là người không thường xuyên điều khiển chiến giáp. Thế nhưng rõ ràng chiếm thượng phong là Thiên Không Chiến Sĩ, chẳng những không chém trúng ngân sát tiến sĩ, ngược lại chính mình phải một mực lui về phía sau, chuyện này nhìn có vẻ rất cổ quái. Trên thực tế Hạ Vũ Tâm cũng đã buồn bực đến mức muốn thổ huyết, chính cô ta cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thao tác của đối phương mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không được tính là kinh diễm, hơn nữa bởi vì không quen tay, thỉnh thoảng sẽ phạm một số sai lầm. Một đối thủ như vậy, Nếu như là trước kia, Hạ Vũ Tâm đã sớm giải quyết xong đối phương, ở cộng đồng giả lập không cần cố kỵ đến sống chết của đối phương, có thể thoải mái trà đạp đối phương. Hạ Vũ Tâm cũng làm như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, cô vô cùng buồn bực phát hiện, cũng không biết là vận khí của Hàn Sâm quá tốt, hay do vận khí của cô quá kém, cô lại không bắt được sai lầm của Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm mắc sai lầm, không phải cô ta cách quá xa, thì chính là vị trí không đúng, căn bản không thấy được vị trí Hàn Sâm xuất hiện sai lầm khi ngân sát tiến sĩ mắc sai lầm thế mà vẫn còn có thể né được đòn tiến công của hạ vũ tâm hạ vũ tâm cảm giác trận đối chiến này thực sự vô cùng biệt khuất nếu như là một người có thao tác giỏi hơn đấu với cô ta cho dù là đánh bại cô ta thậm chí là hành hạ cô ta hạ vũ tâm cũng sẽ chịu phục sau đó lại tiếp tục cố gắng luyện tập để bù đắp thiếu sót của mình một lần nữa đi khiêu chiến đối thủ cường đại thế nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt chiến giáp và kỹ thuật điều khiển của đối phương rõ ràng không bằng cô ta nhưng vì đủ loại trùng hợp Khiến cô ta từ đầu đến cuối đều không có biện pháp giải quyết đối thủ này, trong lòng cô ta đã phun máu mấy lần rồi. Hạ vũ tâm liều mạng công kích đối thủ, nhưng chính cô ta lại không phát hiện, trong khi cô ta tấn công ngân sát tiến sĩ, thiên không chiến sĩ của cô ta lái dần dần bị dồn đến góc chết trong sân thi đấu. Đã rất lâu rồi Hàn Sâm không chơi chiến giáp, lúc này chơi chỉ cảm thấy quá thú vị, dường như hắn quay về lúc khi còn học ở trường quân đội. Có phải mình đã ra hay không? Lúc này thế mà lại bắt đầu nhớ lại hàn sâm vừa điều khiển ngân sát tiến sĩ vừa nhớ lại cuộc sống sân trường tốt đẹp trước kia dù vậy với tinh thần lực cường đại và phản ứng của hắn vẫn có thể lợi dụng nguyên lý dịch thiên thuật không ngừng dự phán và rụ rỗ thiên không chiến sĩ tuy vì không quen tay nên phạm phải một số sai lầm nhưng bởi vì mọi cử động của thiên không chiến sĩ đều nằm trong tính toán của hắn muốn bù lại những sai lầm đó cũng rất nhẹ nhõm nếu không phải hàn sâm muốn trải nghiệm dư vị điều khiển ngân sát tiến sĩ trong chốc lát hắn đã sớm có cơ hội công kích chỗ yếu của thiên không chiến sĩ bởi vì hạ vũ tâm là người trong cuộc thầm nghĩ muốn thoát khỏi tình cảnh biệt khuất hiện tại điên cuồng tấn công tới ngân sát tiến sĩ cho nên không cảm giác được thế nhưng đám người ngọc thiểu thanh đứng ngoài xem cuộc chiến lại có thể nhìn ra thiên không chiến sĩ đã dần dần bị dồn đến một vị trí cực kỳ nguy hiểm nếu như tiếp tục như thế chỉ sợ không tới năm phút đồng hồ thiên không chiến sĩ sẽ đến góc chết đến lúc đó biên độ di động và động tác đều chịu ảnh hưởng rất lớn sức chiến đấu ít nhất cũng giảm bớt năm phần trở lên chuyện này rốt cuộc là thế nào Ngọc Thiểu Thanh nhìn về phía Ngọc Thiên Tầm, những người khác cũng giống thế. Dù sao bọn họ vẫn không được tính là chiến giáp sư đỉnh cấp, mà Ngọc Thiên Tầm lại là đỉnh cấp chân chính. Hơn nữa là chiến giáp sư trong chiến trường, bọn họ vốn không cùng một đẳng cấp. Ngọc Thiên Tầm nghiêm túc nhìn bộ ngân sát tiến sĩ kia nói ra, các cậu gặp phải một cao thủ chân chính. Không thể nào, cao thủ chân chính lại điều khiển ngân sát tiến sĩ như thế sao? Hắn mắc quá nhiều sai lầm, đừng nói chiến giáp sư đỉnh cấp. Cho dù là chúng em, chỉ sợ chỉ cần phạm phải bất kỳ một chút sai lầm, đều sẽ bị huấn luyện viên mắng cả buổi sáng. Ngọc Thiểu Thanh có chút không tin nói. Những người khác cũng đều cảm thấy như vậy, đối phương nhìn thế nào cũng không giống như một cao thủ. Ngọc Thiên Tầm vô cùng nghiêm túc nói ra, luận về kỹ xảo lái, có lẽ các cậu lái linh hoạt và đẹp mắt hơn, nhưng là nếu quả thật là trên chiến trường, cuối cùng chết nhất định là các cậu không có một chút bất ngờ nào. Thật sự lợi hại như vậy. Đám người Ngọc Thiểu Thanh vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ. Khi bọn họ đang nói chuyện, thiên không chiến sĩ đã bị dồn đến góc chết, đợi hạ vũ tâm ý thức được thì đã chậm, bởi vì không gian hoạt động của thiên không chiến sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, liên tục bị ngân sát tiến sĩ chém giết, khoang thuyền nguồn năng lượng bị chém ra, chiến giáp trực tiếp báo hỏng. Hạ vũ tâm rời khỏi máy luyện tập ra, hốc mắt đều đã đỏ, có nước mắt đảo quanh. Cô không sợ thua, nhưng rõ ràng cô cảm giác được đối thủ không bằng mình, thế mà lại bị thua như vậy, khiến cô có cảm giác trong cổ họng có một cây xương. Không nuốt vào được cũng không phun ra được, khó chịu đến mức muốn khóc. Cũng may Hạ Vũ Tâm đã là người trưởng thành, nên vẫn cố nén được, cũng không thật sự khóc lên, chỉ là ủy khuất đến mức hai mắt phiếm hồng. Trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hạ Vũ Tâm trở lại bên cạnh đám người Ngọc Thiểu Thanh, nhìn thấy Ngọc Thiên Tầm. Thoáng ủy khuất chào một tiếng, chị Thiên Tầm. Ngọc Thiên Tầm cũng biết Hạ Vũ Tâm cũng biết trong nội tâm cô nàng ủy khuất sờ đầu cô rồi nói đừng buồn em đụng phải cao thủ chân chính thua không oan uổng thật sự là cao thủ chẳng lẽ hắn cố ý giả với thao tác không tốt để đùa dẫn em nghe ngọc thiên tẩm nói như vậy hạ vũ tâm lập tức càng tức giận nói vậy thì không phải ngọc thiên tẩm lắc đầu nhìn về phía máy luyện tập nói tôi đi thử hắn một chút đi đúng chị à chị giúp vũ tâm báo thù đi ngọc thiểu thanh nói ra báo thù gì Đối chiến vốn có thua có thắng, có thể thắng thì cũng có thể thua, sau này cố gắng luyện tập nữa là được, không có gì mà báo thù cả. Ngọc Thiên Tầm nói xong đã đi qua bên kia. Thế nhưng không đợi Ngọc Thiên Tầm đi tới, Hàn Sâm đã từ bên trong máy 3D đi ra. Ngọc Thiên Tầm vừa định nói muốn mời Hàn Sâm tái chiến với mình một hồi, nhưng khi nhìn thấy Hàn Sâm, cô ta không khỏi ngây ra một lúc. Hàn Sâm, Ngọc Thiên Tầm. Hai người gần như cùng lúc gọi ra tên của đối phương. Chị à, chị biết hắn. Ngọc Thiểu Thanh thoáng nghi hoặc nhìn Hàn Sâm một chút rồi lại quay sang hỏi Ngọc Thiên Tầm. Ngọc Thiên Tầm tức giận nói, các cậu không nhận ra siêu cấp quý tộc đầu tiên của liên minh chúng ta sao? Ngọc Thiểu Thanh và đám người hạ vũ tâm nghe xong đã trợn tròn mắt, hai mắt mở to nhìn nhìn rồi vẫn không dám tin tưởng hỏi, chị Thiên Tầm, hắn thật sự siêu cấp quý tộc Hàn Sâm sao? Ngọc Thiên Tầm cũng không để ý đến bọn họ, tiến lên chào hỏi với Hàn Sâm, đã lâu không gặp, nhìn cậu nhìn vẫn như cũ. Cô cũng không thay đổi gì hàn sâm cũng vừa cười vừa nói đám người ngọc thiểu thanh xông tới mồm năm miệng mười tranh nhau nói chuyện với hàn sâm hạ vũ tâm vừa rồi còn vô cùng ủy khuất lúc này cũng không còn một chút ủy khuất nào nữa nếu bại bởi một người bình thường không có tiếng tăm gì hạ vũ tâm sẽ cảm thấy rất ủy khuất nhưng đối phương lại là siêu cấp quý tộc đầu tiên trong liên minh đấy có thể nói là siêu cấp minh tinh trong siêu cấp minh tinh là ngôi sao một thời đại có thể đối chiến với người như vậy bản thân đã rất may mắn rồi làm gì còn để ý thắng thua Huống chi Hạ Vũ Tâm mới chỉ là tiến hóa giả, mà Hàn Sâm đã là cường giả có thể đánh xuống Tý Hộ Sở cấp Đại Đế, thực lực chênh lệch nhiều như vậy cũng khiến Hạ Vũ Tâm thoải mái hơn rất nhiều. Ngọc Thiên Tầm giới thiệu đám người Ngọc Thiểu Thanh cho Hàn Sâm, Hàn Sâm cũng giới thiệu Kỳ Yên Nhiên và Linh với bọn họ. Khó có được một kỳ nghỉ thoải mái, có đám người Ngọc Thiên Tầm cùng nhau chơi đùa cũng vui vẻ hơn rất nhiều, khiến thể xác và tinh thần của Hàn Sâm đều được buông lỏng. Chiến đấu trong Tý Hộ Sở, mặc dù là Hàn Sâm cũng. Sẽ cảm giác được có áp lực, ngẫu nhiên giải trí một chút, rất tốt cho việc hóa giải tâm lý mệt nhọc của hắn Sau khi về đến nhà, Hàn Sâm một lần nữa tiến vào tí hộ sở Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh Cấp độ, siêu Việt giả thọ nguyên, 400 Thần thể tiến hóa yêu cầu, gen, có được, gen trụ cột 100 điểm Gen nguyên thủy 100 điểm, gen biến dị 100 điểm Thần gen 100 điểm, siêu cấp thần gen 93 điểm hiện tại khoảng cách Hàn Sâm đạt tới Đại Viên Mãn chỉ thiếu bảy điểm siêu cấp thần gen, trên cơ bản đã không có tranh lệch gì, tố chất thân thể đã tiếp cận 3.700 trong siêu việt giả nhân loại, có thể tính là tồn tại quái vật, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi Hàn Sâm tấn chức bán thần, tố chất thân thể sẽ đột phá 7.000, lực lượng đủ để đánh bại chiến hạm loại nhỏ. Hàn Sâm tìm khô cốt đế hỏi rõ tình huống Thánh Phạm Tý hộ sở, chuẩn bị tới giải quyết mầm tai họa Thánh Phạm Đại đế kia. Hiện tại Hàn Sâm có được tiểu ngân ngân. Tử Minh Đại Đế và khôi lỗi giả thần tọa là ba tồn tại cấp Đại Đế, giết một Thánh Phạm Đại Đế cũng đủ rồi. Hơn nữa so sánh với dị linh, Hàn Sâm có ưu thế hơn, bởi vì hắn không cần thủ hộ linh hồn chi thạch của mình, không cần như dị linh cố kỵ nhiều như vậy, có thể trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, cho dù lôi ngục tý hộ sở bị người trộm đánh xuống cũng không có chuyện gì lớn cả, trở về lại đánh lại là được. Dị linh như Thánh Phạm Đại Đế, cho dù biết không địch lại cũng không trốn thoát được, chỉ có thể ở lại thủ hộ tý hộ sở và linh hồn chi thạch của mình. Cô Cốt Đế nghe Hàn Sâm nói muốn đi đánh Thánh Phạm Đại Đế, lập tức không chút giấu giếm nói rõ tình huống về Thánh Phạm Đại Đế. Thực lực của Thánh Phạm Đại Đế thì bản thân Hàn Sâm đã thấy, cũng có thể tưởng tượng được sau khi y và dị sinh vật cộng thêm dị linh, trong Thánh Phạm Tý Hộ Sở kết hợp sẽ mạnh đến đâu. Nhưng Hàn Sâm cũng không lo lắng vấn đề này, dù Thánh Phạm Đại Đế mạnh đến đâu, cũng không chịu được ba Đại Đế còn có cả Hàn Sâm vây công. Chủ yếu vẫn là làm cách nào mới có thể đánh vào Thánh Phạm Tý Hộ Sở. Thánh phạm tí hộ sở được xây ở trong thánh hồ, bên ngoài có thánh thủy vây quanh, đây chính là thiên tịnh thủy. Sau khi bọn hắn tiến vào thánh hồ, liền sẽ bị thiên tịnh thánh thủy bài xích, trừ phi có thủy mị yêu linh bảo vệ, nếu không căn bản sẽ không vào thánh phạm tí hộ sở được. Hàn Sâm lại tìm tới thủy mị yêu linh, hỏi xem cô có năng lực mang theo lam long và đám sinh vật siêu cấp thần huyết cùng lẻn vào thánh phạm tí hộ sở, hay không? Thủy mị yêu linh nghĩ một chút mới trả lời, tôi có năng lực mang theo chúng xuyên qua thánh hồ. Nhưng phương pháp kia cũng không dùng được, dù sao lực lượng của tôi cũng có hạn, mà mọi người ở trong thiên tịnh thủy lại không có cách nào chiến đấu. Nếu như thánh phạm đại đế tấn công chúng ta trong thiên tịnh thủy, chỉ có sức mạnh của một mình tôi thì căn bản không ngăn cản nổi. Cô có biện pháp nào khác không? Hàn sâm nhíu mày hỏi. Thủy mị yêu Linh Kiều mị cười. Chủ nhân, thật ra hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế. Dùng thực lực hiện tại của ngài, hoàn toàn có thể trực tiếp nổ tung thánh hồ. Nổ tung thánh hồ. Hàn sâm nao nao. Sau đó vô cùng, cô muốn nói dẫn nước trong thánh hồ đi, không cần phiền toái như vậy, thánh thủy không chứa tạp chất, chúng ta cùng dốc lực lượng vào thánh hồ, đủ để toàn bộ thiên tịnh thủy ở thánh hồ nổ tung, khiến thiên tịnh thủy tự mình phun hết ra ngoài. Thủy Mị Yêu Linh nói ra, "Được, phương pháp này tôi thích, dùng nó." Hàn Sâm Quá đỗi vui mừng, triệu tập tất cả mọi người lại, bắt đầu xuất phát tới thánh phạm tí hộ sở. Thánh hồ nằm trên một thảo nguyên lớn, một hồ nước lớn không tì vết như kim cương khảm nạm trên thảo nguyên xanh biếc xinh đẹp khiến lòng người say đắm. La Đức Mạn là một người sinh ra ở Đông Liệt Tinh, từ 70 năm trước đã tấn chức thành siêu việt giả, bị khốn ở trong thánh phạm tí hộ sở, chưa từng đi ra khỏi phạm vi thánh hồ. Nhiệm vụ duy nhất mỗi ngày là dùng nước thánh hồ đổ vào thánh hoa. Toàn bộ thánh hoa đều mọc ở trung tâm thánh phạm tí hộ sở, giống như là một chiếc ô lớn che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ thánh phạm tí hộ sở, khiến cho nước ở trong thánh hồ không thể tới gần kiến trúc trong thánh phạm tí hộ sở. Siêu việt giả nhân loại giống như La Đức Mạn vậy. Ở trong thánh phạm tí hộ sở có hơn 200 người, có người còn tới đây sớm hơn cả La Đức Mạn, một người tới sớm nhất đã hơn 100 năm, tới muộn hơn y, thì gần đây có một người từ 2 năm trước mới đến thánh phạm tí hộ sở. Dù tới sớm hay tới chậm, nếu đã tiến vào thánh phạm tí hộ sở, đều không có gì khác với tội phạm đang bị cải tạo, ngoại trừ làm việc ra thì không có bất kỳ tự do nào. Có đôi khi La Đức Mạn hận không thể tự sát đi, nhưng việc tự sát ở trong thánh phạm tí hộ sở cũng là một hy vọng xa vời. Toàn bộ sinh vật trong thánh phạm tí hộ sở, dù là nhân loại, dị sinh vật hay dị linh, tất cả đều đã trở thành một bộ phận thân thể của thánh phạm đại đế. Trước kia có rất nhiều, người đều muốn tự sát, chấm dứt cuộc sống không có hy vọng này, nhưng cho dù chết thì họ vẫn sẽ bị phục sinh, sẽ bị thánh phạm đại đế trừng phạt, phải thừa nhận càng nhiều thống khổ hơn, quả thực chính là sống không bằng chết. Có đôi khi la đức mạng không dám suy nghĩ, nghĩ càng nhiều lại càng tuyệt vọng, ngay cả quyền chết đi cũng không có, đây là bi kịch bực nào chứ? cuộc sống của nhân loại trong thánh phạm tý hộ sở đều có cùng một kiểu qua một ngày tính một ngày gần như không có bất kỳ hy vọng gì la đức mạn giống như thường ngày máy móc chết lặng đi ra ngoài tý hộ sở để múc nước nhìn hồ nước thanh tịnh bên ngoài như vách tường đồng của ngục giam kia la đức mạn thường nghĩ nếu như có một ngày hồ nước này biến mất có thể để y đi ra ngoài nhìn xem bầu trời cũng tốt xuyên thấu qua thiên tịnh thánh thủy nhìn lên bầu trời có một loại cảm giác hư ảo vạn vẹo khiến y có cảm giác không thật giống như mình không phải chân chính còn sống vậy Đột nhiên, La Đức Mạn xuyên qua hồ nước ong ánh, thấy được một bóng dáng phản chiếu trong hồ nước, tuy cũng giống như bầu trời, đều có không cảm giác chân thực, nhưng La Đức Mạn vẫn nhìn ra, bóng dáng kia là một nhân loại, hơn nữa còn là một chàng trai nhân loại trẻ tuổi. Sở dĩ La Đức Mạn có thể khẳng định là nhân loại, mà không phải dị linh hoặc là dị sinh vật người hình, đó là bởi vì đối phương mặc chiến đấu phục của Liên Minh, hơn nữa còn là một loại chiến đấu phục mới của Liên Minh. Người mới tiến vào tí hộ sở 2 năm trước kia. Là Đức Mạn đã nhìn thấy loại chiến đấu phục tương tự, cho nên y có thể khẳng định, kia là một chàng trai nhân loại, bình thường dị linh, cũng không có hứng thú gì đối với loại chiến đấu phục có hoa không quả này, của nhân loại. Tại sao mình lại nhìn thấy một nhân loại bên ngoài thánh hồ? Hắn là nhân loại từ nơi khác tới sao? Hắn không biết đây là thánh phạm tí hộ sở sao? Làm thế nào mới có thể nhắc nhở hắn nhanh chóng rời đi, nếu bị dị linh bên trong tí hộ sở nhìn thấy? Là Đức Mạn đang nghĩ ngợi. Lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh nhân loại kia xuất hiện một số thân ảnh khác. Một dị sinh vật cực lớn như là khủng long kim loại, có như dị linh như khô lâu, càng ngày càng nhiều thân ảnh kỳ dị xuất hiện bên cạnh nhân loại kia. Trong lòng La Đức Mạn lập tức có chút thất vọng, ở trong mắt hắn, đây hẳn là một nhân loại đã bị dị linh nô dịch, nếu không tại sao có thể có nhiều dị linh và dị sinh vật xuất hiện bên cạnh hắn, như vậy mà không công kích hắn. So với việc nhìn thấy một nhân loại bị nô dịch, La Đức Mạn càng hy vọng nhìn thấy một nhân loại tự do. Đó là chuyện khiến y cảm thấy có chút hy vọng. Cũng thế, ở nơi này làm sao có thể có nhân loại tự do chứ? Là mình nghĩ nhiều rồi." La Đức Mạn tự giễu cười cười, nhưng động tác kế tiếp của nhân loại kia lại khiến La Đức Mạn chú ý. Chàng trai giống như đang nói gì đó những dị linh và dị sinh vật kia, hơn nữa những dị sinh vật cùng dị linh có vẻ vô cùng hung thần ác sát đó, cả đám đều cúi đầu nghe theo lời chàng trai kia, giống như là đang nghe nhân loại kia phân phó. Xuất hiện ảo giác, La Đức Mạn xoa xoa mắt của mình. Sau đó lại nhìn tới chỗ kia, vẫn là tình cảnh giống như vừa rồi. Là nước Thánh Hồ khiến hình ảnh vặn vẹo đi à? Tại sao những dị sinh vật và dị linh có thể cúi đầu nghe theo một nhân loại? La Đức Mạn âm thầm nghĩ đến. Nhưng La Đức Mạn vẫn tò mò nhìn về phía nhân loại và dị linh kia. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ đứng bên cạnh Thánh Hồ để làm gì? Chỉ một lát sau, những dị sinh vật và mấy dị linh đó đã tản ra. Sau đó chỉ thấy trên người bọn hắn bay lên đủ các tia sáng màu sắc, tuy cách Thánh Hồ không cảm giác được khí tức của những dị sinh vật và đám dị linh đó, nhưng chỉ nhìn vầng sáng kia và khí thế đã khiến La Đức Mạn kinh hãi. Khí thế như vậy, La Đức Mạn chỉ thấy trên người những sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh trong Thánh Phạm Tý Hộ Sở mà thôi. Chẳng lẽ đó đều là sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh? Bọn hắn ngưng tụ sức mạnh để làm gì? Đầu óc La Đức Mạn trong thời gian ngắn không thể suy nghĩ. Y ở Thánh Phạm Tý Hộ Sở đã mấy chục năm, y chưa từng thấy có người nào dám đến Thánh Phạm Tý Hộ Sở quấy rối. Trong tiềm thức luôn cho rằng không người nào dám làm như vậy, cho nên lúc này hắn không nghĩ được quá nhiều. Chờ đến khi những vầng sáng đó bắn ra, như là đám mây che trời rơi xuống thánh hồ, La Đức Mạn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Oanh! Sau một tiếng tiếng nổ mạnh kinh khủng, La Đức Mạn nhìn thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời này của y cũng khó quên. Nước thánh hồ như một nhà tù trong suốt vây khốn bọn họ, lúc này bị vầng sáng đủ mọi màu sắc kia bắn xuống, một giây sau. Toàn bộ thánh hồ giống như nổ tung vậy, giống như là núi lửa phun trào. Tất cả nước trong thánh hồ đều phóng lên trời, trực tiếp rơi tới phía chân trời. Hồ nước rộng lớn trong nháy mắt đã khô cận, toàn bộ đều bắn lên bầu trời. Cuối cùng La Đức Mạn đã có thể nhìn rõ thế giới bên ngoài, không cần cách. Mặt nước mơ hồ vạn vẹo nữa, có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời bên ngoài. Mưa to, đồng cỏ và nguồn nước còn có một khuôn mặt. Một gương mặt của một chàng trai nhân loại, kiên định mà tự tin. Không biết bao lâu rồi La Đức Mạn không nhìn thấy khuôn mặt nhân loại như vậy. Ở trong thánh phạm tí hộ sở không thể nhìn thấy khuôn mặt nhân loại như vậy. Trên gương mặt nhân loại ở đây chỉ có bi thương, chết lặng, tuyệt vọng và bi ai. Anh em, đã đến lúc biểu hiện ra lực lượng chân chính rồi. La Đức Mạn chỉ nghe thấy chàng trai nhân loại kia nói một câu. Sau đó những dị sinh vật cường đại và dị linh ở bên cạnh hắn đều giống như nhận được quân lệnh vậy, một đám trên người mang theo khí tức kinh khủng cùng vầng sáng, đồng thời lao đến thánh phạm tí hộ Sở. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao những dị sinh vật cường đại đó và dị linh đều nghe theo mệnh lệnh của một nhân loại? Rốt cuộc hắn là ai? La Đức Mạn đã kinh ngạc tới cực điểm, đứng ở đó ngơ ngác nhìn đám dị sinh vật và dị linh xông tới. Lúc này y hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngay cả chạy trốn cũng quên mất. Một giây sau, chỉ nghe được trong tý hộ sở truyền tới một tiếng gầm giận dữ, hỏi ra vấn đề mà La Đức Mạn muốn biết là kẻ nào dám phá thánh hồ? Thánh Phạm Đại Đế từ trong tý hộ sở vọt ra, tức giận chất vấn. Đại đế nhân tộc Hàn Sâm, La Đức Mạn nghe được chàng trai nhân loại kia trả lời, lập tức có cảm giác đầu óc bị đánh một cái, nhân tộc Đại đế nhân loại chúng ta có cường giả cấp Đại đế sao? Không đợi La Đức Mạn nghĩ tiếp, đột nhiên cảm giác thân thể không tự chủ được bay lên bầu trời chỗ thánh phạm Đại đế. Không chỉ La Đức Mạn, toàn bộ sinh mạng bên trong thánh phạm tí hộ sở đều bay về phía thánh phạm Đại đế, ngay cả một số gốc thánh hoa, cũng bật dễ. Thánh phạm Đại đế lại muốn dung hợp tất cả sinh mạng trong thánh phạm tí Hộ Sở giáng vẻ như lâm đại địch như vậy, chẳng lẽ đó thật sự là đại đế của nhân loại? trong lòng La Đức Mạn tràn đầy khiếp sợ và vui sướng. La Đức Mạn không có thời gian nghĩ nhiều nữa, thân thể của Y đã bắt đầu hợp là một thể với Thánh Phạm Đại Đế, đã trở thành một bộ phận trong thân thể cực lớn xấu xí kia, cũng đã mất đi năng lực khống chế thân thể. nhưng ý thức của La Đức Mạn tỉnh táo, vẫn có thể nhìn được nghe được tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Hàn Sâm thấy Thánh Phạm Đại Đế đã dung hợp toàn bộ sinh mạng trong Thánh Phạm Tý Hộ Sở vào thân thể y không khỏi hơi kinh ngạc hắn vốn còn muốn thừa dịp thánh phạm đại đế bị đám tiểu ngân ngân vây công vọt thẳng đi vào chiếm lấy linh hồn chi thạch của thánh phạm đại đế hiện tại xem ra là không thể nào cũng được trực tiếp tiêu diệt y là được hàn xâm rút phượng hoàng thần kiếm và thái a kiếm ra mang theo kiếm quang kinh hãi lăng không giết tới thánh phạm đại đế tiểu ngân ngân và tử minh đại đế gần như là đồng thời bay lên xa thần tọa biến thành nữ đầu bếp long tộc cũng vung dao phay vọt tới tiểu thiên sứ Kỵ sĩ phản nghịch, tà tình đế, khô cốt đế, tình quân đế, kinh cức nữ đế, lam long, vệ kim thú và sát na nữ đế, một đám đều cùng nhau vọt tới, cùng nhau vây đánh thánh phạm đại đế. Thánh phạm đại đế dung hợp nhiều sinh mạng như vậy, sức mạnh của bản thân đã vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với ba vị đại đế và rất nhiều sinh vật siêu thần cấp vây công, y vẫn lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Đặc biệt là sinh chi lôi điện của tiểu ngân ngân, không ngừng bắn ra khiến thân thể thánh phạm đại đế cháy thành than cốc khiến cho y không có cách nào tái sinh. Tử Minh Đại đế chém xuống một đao, cứ thế chém xuống một khối lớn trên thân thể Thánh Phạm Đại đế, tốc độ tái sinh của Thánh Phạm Đại đế cũng không theo kịp tốc độ bị chém. Trong tay khôi lỗi nữ đầu bếp Long tộc đang không ngừng vung đao, chém từng khối thịt xuống, bên trên bầu trời dường như đã xuất hiện một cơn mưa thịt. Còn có một đám cường giả tiểu thiên sứ vây công Thánh Phạm Đại đế, Hàn Sâm căn bản không kịp động thủ, Thánh Phạm Đại đế đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Đột nhiên, trong thân thể cực lớn xấu xí, thân thể thánh phạm đại đế hiện ra, đứng trên cùng thân thể cực lớn, hai chân nối với thân thể kia, nhìn Hàn Sâm quát. Hàn Sâm, mày thật sự muốn giết tao sao? Hôm nay mày chắc chắn phải chết. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Thánh phạm đại đế chỉ lạnh lùng cười, mày muốn giết tao cũng được, nhưng nếu mày giết tao, cũng chẳng khác nào giết cả bọn chúng nữa, mày thật sự muốn làm như vậy sao? Thánh phạm đại đế vung tay lên, ở bên cạnh y... Thân thể một đám nhân loại từ trong thân thể vạn vẹo xấu xí khổng lồ kia nổi lên, đúng là đám siêu việt giả nhân loại bị thánh phạm đại đế dung hợp vào. Hàn sâm nhìn thấy những nhân loại kia, lập tức nhíu mày, hắn chưa từng gặp dị linh nào như thánh phạm, vậy mà biết dùng nhân loại để uy hiếp hắn. Sao nào? Mày còn muốn tiếp tục không? Bọn chúng đã trở thành một bộ phận trong thân thể tao, mày giết tao cũng chẳng khác nào giết bọn chúng, mày muốn giết tao sao? Vậy thì tới đi, để đám đồng bào của mày trôn cùng tao luôn. Không phải tao muốn giết bọn chúng, người giết bọn chúng chính là mày, là mày tự tay giết bọn chúng. Thánh Phạm Đại Đế âm dương quái khí nói ra. Thánh Phạm Đại Đế dung hợp với rất nhiều nhân loại, những nhân loại kia đã trở thành một phần của thân thể y. Thánh Phạm Đại Đế có thể đọc được tư tưởng của bọn họ. Đối với tình cảm của nhân loại và lý luận quan niệm cũng hết sức rõ ràng, cho nên y biết làm như vậy đối với dị linh bình thường không có tác dụng gì, nhưng đối với nhân loại mà nói, sẽ rất hữu dụng. Mặc dù Hàn Sâm không hạ lệnh ngừng công kích, nhưng cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Thánh phạm đại đế phải giết, nhưng hắn cũng muốn cứu những siêu việt giả này. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể nghĩ ra phương pháp xử lý song toàn. Là Đức Mạn cũng nằm trong số những nhân loại đó. Y vô cùng rõ ràng hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Chàng trai nhân loại kia lại có thể dồn thánh phạm mà bọn họ vốn nghĩ rằng là tồn tại như thần. Điều này khiến Y vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng nghe được thánh phạm đại đế lại dùng bọn họ uy hiếp Hàn Sâm. Trong lòng La Đức Mạn như thiêu như đốt, giống to với Hàn Sâm, không cần lo cho chúng tôi, giết y đi, giết thánh phạm đại đế. La Đức Mạn vừa hô, những nhân loại kia cũng đều kêu lớn lên. Không cần lo cho chúng tôi, giết y đi. Dù sao chúng tôi đã sống đủ rồi, để chúng tôi cùng tên ma quỷ kia đi xuống địa ngục đi, chúng tôi ở dưới địa ngục cũng sẽ cảm kích của cậu. Cầu cậu giết y đi, đám người La Đức Mạn tê tâm liệt phế giống to, nói Hàn Sâm không cần lo cho sống chết của bọn họ. Bọn họ tình nguyện cùng chết với Thánh Phạm Đại Đế, cũng không muốn tiếp tục sống như vậy. Thánh Phạm chỉ đứng ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản bọn họ. Trên thực tế tâm tư của đám La Đức Mạn, Thánh Phạm Đại Đế đều có thể biết rõ, nếu như Thánh Phạm Đại Đế muốn ngăn cản, thì đám người La Đức Mạn căn bản sẽ không mở miệng được. Thế nhưng Thánh Phạm Đại Đế thật sự hiểu rất rõ tâm tình loài người, đám người La Đức Mạn càng như thế, chỉ sợ Hàn Sâm càng không hạ thủ được. Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Hắn thực sự không muốn những đồng bào này phải chôn cùng với Thánh Phạm Đại Đế, nhưng hắn cũng không nghĩ ra phải làm cách nào mới có thể giải cứu đám La Đức Mạng. Giết Thánh Phạm Đại Đế thì tất cả bọn họ đều phải chết, không giết Thánh Phạm Đại Đế, bọn họ sẽ tiếp tục bị Thánh Phạm Đại Đế nô dịch chịu khổ. Muốn để Thánh Phạm Đại Đế thả bọn họ, đó chính là chuyện không thể nào. Hiện tại Thánh Phạm Đại Đế đã xem bọn họ là cọng cỏ cứu mạng, làm sao có thể thả bọn họ. Hàn Sâm vốn cho rằng Thánh Phạm Đại Đế ở trong tí hộ sở, không có cách nào chạy trốn. Hiện tại Thánh Phạm Đại Đế lại dung nhập toàn bộ tí hộ sở vào trong cơ thể, y hoàn toàn có thể rời đi nếu lần này để cho Thánh Phạm Đại Đế chạy mất, chỉ sợ sau này muốn tìm được y sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Trước kia Thánh Phạm Đại Đế không biết Hàn Sâm có hai tên Đại Đế giúp đỡ, cũng ỷ vào có Thánh Hồ làm lá chắn, không cho rằng Hàn Sâm có lực lượng phá vỡ Thánh Hồ, nên y cũng không rời đi. Thánh Phạm Đại Đế không ngờ được Hàn Sâm lại có thể tìm đến ba cường giả cấp Đại Đế, tăng thêm rất nhiều cường giả đế cấp. Liên thủ trực tiếp nổ cạn thánh hồ, thực lực như vậy quá mức kinh khủng, hiện tại thánh phạm đại đế tuyệt đối không có khả năng lưu lại. Giết y đi không cần lo cho chúng tôi. Đám người La Đức Mạn không ngừng hò hét, khiến cho người nghe phải động dung. Thánh phạm đại đế đứng bên cạnh đám La Đức Mạn, tuy thân hình vẫn đang không ngừng bị công kích bị thương, nhưng mà trên mặt thánh phạm đại đế cũng lộ ra một tia vui vẻ. Thánh phạm đại đế nhìn ra Hàn Sâm do dự, cũng tự cho là hiểu rất rõ nhân loại, cho nên y cho rằng Hàn Sâm cuối cùng nhất định sẽ thu tay lại hàn sâm nhìn đám người la đức mạn phẫn nộ trong lòng như phá tan lồng ngực hắn có lực lượng để giết chết thánh phạm nhưng lại không cứu được đám người la đức mạn đám tiểu ngân ngân đều nhận thấy hàn sâm đang do dự tuy hàn sâm không nói gì công kích của bọn họ cũng thu liễm rất nhiều nếu không bị ba vị cường giả cấp đại đế tấn công thánh phạm đại đế đã không thể kiên trì đến hiện tại tội này tôi gánh vác mạng của mọi người tôi cũng nhận hàn sâm nhìn đám người la đức mạn hàm răng gần như muốn cắn chặt tới mức chảy ra máu ánh mắt vô cùng yên tĩnh Gần như là mỗi chữ mỗi câu, đều dùng giọng nói không cho phép nghi ngờ, giết. Đám tiểu ngân ngân nghe được Hàn Sâm ra lệnh, lập tức dùng tới khí lực toàn thân, công kích tới Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế cả kinh, tâm niệm vừa động, đám người A Đức Mạn lại bắt đầu thảm thiết kêu lên. Đừng giết chúng tôi văn cầu cậu cứu lấy chúng tôi. Mày là hung thủ giết người. Hàn Sâm, mày là anh hùng nhân loại chúng ta, mày phải cứu chúng tao, không thể giết chúng tao như vậy. Tôi còn rất trẻ, tôi không muốn chết van cầu cậu cứu chúng tôi. Tôi dập đầu xin cậu, cầu xin cậu đừng giết chúng tôi. Đám tiểu ngân ngân đều có chút do dự, tuy biết là thánh, Phạm Đại Đế khống chế bọn họ cầu khẩn, nhưng vẫn khiến người nghe có chút động dung. Đột nhiên, một tia sáng màu máu ngang bắn ra, giống như một đám tơ máu đâm vào trong mi tâm Thánh Phạm Đại Đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Tất cả mọi người đều kinh hãi, vội vàng nhìn về phía mi tâm của Thánh Phạm Đại Đế, chỉ thấy Thánh Phạm Đại Đế đang méo mặt. Đồng tử phóng đại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, mà ở vị trí mi tâm của y có một vết thương rất mảnh, máu tươi từ bên trong thấm ra. Thánh Phạm Đại Đế có năng lực hồi phục rất biến thái, vết thương này nhỏ như vậy, với y mà nói có lẽ sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục, đừng nói là có một vết thương nhỏ trên đầu, dù đầu y nát, y cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng vết thương nhỏ trên trán Thánh Phạm Đại Đế kia vẫn không ngừng nhỏ máu, mãi mà vẫn không có dấu hiệu khép lại, mà gò má của Thánh Phạm Đại Đế vẫn không ngừng run rẩy giống như đang phải chịu lấy thống khổ vô cùng. Đột nhiên, thân thể khổng lồ xấu xí mà thánh phạm đại đế dung hợp rất nhiều sinh linh, trên đó xuất hiện rất nhiều vết rách, giống như mặt đất bị dạn nứt khi gặp địa chấn. Từng vết rách uốn lượn lan tràn rất nhanh trên thân thể khổng lồ kia. Càng ngày càng nhiều vết rách trên thân thể khổng lồ, nhìn từ xa giống như một bình hoa bị ném vỡ vụn. Giống. Thánh phạm đại đế ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng đau đớn và không cam lòng, thân thể khổng lồ mà y ngưng tụ cũng ầm ầm bị nghiền nát. Từng con dị sinh vật khác nhau, nguyên một đám dị linh, còn có hơn 200 nhân loại, tất cả từ trong thân thể khổng lồ kia chia ra, ầm ầm té xuống khắp nơi. Có vẻ bọn họ đều chưa chết, không biết vì sao lại thoát ly khỏi thân thể kia. Ngay cả cây thánh hoa to lớn và tí hộ sở, đều bị tách khỏi người của Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế cũng khôi phục thân thể vốn có của y. Vết thương trên chán vẫn đang đổ máu, khiến gương mặt đẹp như thần minh của Thánh Phạm Đại Đế trở nên dữ tợn. Phốc một ngụ máu tươi từ trong miệng thánh phạm đại đế phun ra trong đó còn một tia sáng màu máu bay về phía hàn sâm trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa thánh phạm đại đế lại gào lên một tiếng tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng sau đó thân thể trực tiếp nổ bung biến thành một đám mưa máu tiêu tán trên không trung cuối cùng không còn gì lưu lại chưa kịp tiến vào thánh phạm tý hộ sở hàn sâm đã nghe được bên trong chuyển tới một tiếng tinh thạch bị nghiền nát thanh thúy giống như có đồ vật gì đó bị bể nát ở bên trong mà những dị sinh vật cùng dị linh Còn có đám người La Đức Mạn đều đứng đó ngẩn người, khế ước trên người bọn họ đều đã được giải trừ đi. Chờ sau khi phản ứng lại, những dị sinh vật và dị linh đó đều nhanh chóng chạy trốn đi, đám người La Đức Mạn vừa mừng vừa sợ, rất nhiều người đều vui đến phát khóc. Hàn Sâm ra lệnh cho đám tử minh đại đế, đuổi theo giết những sinh vật siêu cấp thần huyết đang bỏ chạy kia, còn Hàn Sâm vẫn đứng đó nhìn về phía linh đứng sau lưng hắn, chỉ thấy trên đầu linh có một vòng tử sắc đang từ từ tiêu tán, chỉ để một mái tóc đen dài Đám người la đức mạn đều tới kích động cảm tạ Hàn Sâm, rất nhiều người kích động đến mức nói không thành lời. Bọn họ đều nhìn thấy huyết quang từ phía Hàn Sâm bay ra ngoài, chỉ cho rằng là Hàn Sâm chém giết Thánh Phạm Đại Đế. Hàn Sâm cũng không giải thích, cùng mọi người tiến vào Thánh Phạm Tý Hộ Sở, sau khi đến thần điện dị linh, quả nhiên giống như hắn đoán, linh hồn chi thạch của Thánh Phạm Đại Đế đã vỡ vụn. Những người bị vây khốn ở Thánh Phạm Tý Hộ Sở lần lượt truyền tống về liên minh, cả đám đều kích động đến mức thân thể run rẩy. Có những người đã bị vây ở chỗ này hơn 100 năm, trước khi tiến vào truyền tống trận đã do dự rất lâu. Bọn họ không biết hơn 100 năm nay đã xảy ra chuyện gì, không biết người nhà và bạn bè bằng hữu của bọn họ có còn hay không. Cuối cùng bọn họ vẫn mang theo tâm tình thấp thỏm, truyền tống về đến liên minh. Một trận chiến với thánh phạm tí hộ sở đã toàn thắng, đám tử minh đại đế, giết được 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết và 6 cường giả cấp đế linh, cũng thu được 7 khối gen sinh mệnh tinh hoa và một thú hồn siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm thu lấy gen sinh mệnh tinh hoa và thú hồn, đồng thời cũng phân chia thực vật gen và gen bí bảo bên trong tý hộ sở cho đám khô cốt đế. Đám người La Đức mạn trở về một lần nữa khiến toàn bộ liên minh chấn kinh. Lại một tòa tý hộ sở cấp đại đế bị Hàn Sâm đánh hạ, hơn nữa còn giải cứu hơn hai trăm vị siêu việt giả bị nhốt. Chấn động lần này không thua gì khi Hàn Sâm vừa đánh xuống lôi ngục tý hộ sở, đám người La Đức mạn được rất nhiều truyền thông phỏng vấn khi bọn họ tường thuật lại bọn họ chịu cực khổ ở bên trong tý hộ sở. Còn có chuyện Hàn Sâm mang theo dị sinh vật cùng dị Linh đánh xuống tí hộ sở, rất nhiều truyền thông đều trực tiếp lấy tiêu để đại đế nhân loại đầu tiên để viết báo. Mà lúc này Hàn Sâm đang ở trong cung điện nhìn chằm chằm vào Linh, người khác đều coi, một đạo huyết quang kia là do hắn đánh ra, nhưng hắn biết rất rõ ràng, lúc ấy người đánh ra huyết quang kia là Linh đứng sau lưng của hắn. Mà huyết quang kia, Hàn Sâm cũng nhận ra, chính là thanh cốt đao mà lúc trước Linh nhặt được. Hàn Sâm không biết Linh có thể chém giết thánh phạm đại đế. Là bởi vì lực lượng cốt đao, hay là bởi cô đã tu luyện La Kinh, Nhưng dù là điểm nào, cũng chứng tỏ hiện tại Linh có lực lượng rất kinh khủng, không chỉ có thể giết chết đại đế, ngay cả linh hồn chi thạch của đại đế cũng có thể chém vỡ. Linh, cô làm thế nào giết chết thánh phạm đại đế? Hàn Sâm hỏi Linh khi cô đang sới cơm. Đây không phải là anh dạy cho tôi sao? Linh có chút kỳ quái nhìn Hàn Sâm. Cô nói là La Kinh?" Hàn Sâm vội vàng hỏi. Linh khẽ gật đầu, lại bổ sung một câu còn có tiểu đao. Hàn Sâm biết đại khái có thể là cả hai đều có tác dụng, nhưng Linh cũng nói không rõ lắm, Hàn Sâm cũng không có hỏi lại. Linh đi theo Hàn Sâm lâu như vậy, Hàn Sâm tuyệt đối tin tưởng Linh, chỉ là A Tu La Kinh lại có uy lực như vậy, đã vượt quá tưởng tượng của Hàn Sâm. Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt tu luyện phi thiên kinh, kỳ thật hắn nhìn ra phi thiên kinh cũng chẳng có gì mạnh, dù sao người la ra tu luyện phi thiên kinh, căn bản không phải đối thủ của Hàn Sâm khi hắn tu luyện động huyền kinh. Cho nên Hàn Sâm cũng không thèm để Phi Thiên Kinh ở trong lòng. Nhưng lần này linh xuất thủ khiến Hàn Sâm có chút giật mình, mặc dù dưới tình huống đó hắn cũng có thể giết Thánh Phạm Đại Đế đã cùng đường mặt lộ lại còn bị trọng thương, thế nhưng lại không có khả năng để đám người La Đức mạn tách khỏi Thánh Phạm, cũng không thể trực tiếp diệt cả linh hồn chi thạch. Hàn Sâm đại khái cũng nghĩ đến một loại khả năng, Phi Thiên chi lực là một loại lực lượng tiếp cận nhân quả, mặc dù Hàn Sâm không luyện, nhưng Phi Thiên Kinh và A Tu La Kinh hắn đều đã nhìn qua đại khái cũng biết một chút nguyên lý có thể chém giết thánh phạm lại không thương tổn những nhân loại kia chỉ sợ cũng chỉ có linh tu luyện a tu la kinh mới có thể làm được đại la sát thần có thể nổi danh như vậy quả nhiên vẫn có chút đạo lý chuyện của tiểu nghiên chỉ sợ sẽ có phiền phức xem ra mình cần mau chóng tấn thăng lên bán thần mới được hàn sâm thẩm suy tư đại la sát thần tấn thăng thành bán thần nhiều năm bên trong bán thần đã là nhân vật uy danh hiển hách tuyệt đối khác với bán thần bình thường dựa vào vận khí để tấn thăng Thời gian hơn hai năm vội vàng trôi qua, Hàn Sâm phái đám tử minh đại đế chinh chiến bốn phía, đánh hạ được rất nhiều tí hộ sở dị linh, ba tòa tí hộ sở cấp đại đế cấp, chiếm cứ mười mấy vạn dặm non sông. Mà ghen của Hàn Sâm đã đầy, hiện tại đang dốc lòng tu luyện, đã tu luyện động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt, do mình tự cải biên đến cảnh giới thứ chín, mở ra chín đạo khóa ghen, chỉ là Hàn Sâm vẫn không ngừng tu luyện, cũng ăn không ít đồ tốt, nhưng mãi vẫn không thể đột phá tới cảnh giới thứ người. Dù là huyết mạch mệnh thần kinh, hay động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt, vẫn dừng lại ở cảnh giới thứ 9, mãi vẫn không thể đột phá. Chỉ có ghen bổn mạng đã tăng lên không ít, sắp đạt tới 1.000 điểm, có lẽ có thể để siêu cấp đế linh mở ra đạo khóa ghen thứ 10. Trong thời gian hơn 2 năm, hàn sâm tu luyện mệnh môn cũng không kém, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá cánh cửa mấu chốt kia. Đám tử minh đại đế không ngừng mở rộng địa bàn cũng dần dừng lại, cũng không phải hàn sâm không để bọn họ mở rộng mà là bốn phía đã không có còn nơi nào để mở rộng nữa. ở những phương hướng khác đều gặp địch nhân cường đại, mặc dù đám tử minh đại đế toàn lực xuất kích cũng khó có thể giành được thắng lợi. Truy cập halaji.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xili cà phê nhé. Nhưng hàn sâm đã nắm trong tay mười mấy vạn dặm lãnh thổ, giải cứu được vô số nhân loại, đã là đại đế tiếng tăm lừng lẫy một phương, trong nhân loại được coi là siêu việt giả mạnh nhất, đại đế nhân tộc thứ nhất. rất nhiều siêu việt giả vừa mới tấn chức cơ duyên xảo hợp truyền tống đến tí hộ sở do Hàn Sâm khống chế, coi như là gặp được vận may cực tốt, không giống tiền nhân phải chịu khổ chịu tội như vậy. Hàn Sâm mãi vẫn không thể đột phá tới 10 đạo khóa ghen, biết mình đã lâm vào bình cảnh, dù khổ tu cũng vô dụng, dứt khoát dành phần lớn thời gian để ở bên người nhà. Thường xuyên cùng Yên Nhiên, mẹ Hàn Nghiên ra du lịch, khiến tinh thần của hắn thoải mái hơn không ít, không tiếp tục để tâm những chuyện vụn vặt, tư tưởng cũng mở rộng rất nhiều. Hàn Sâm cũng đã từng tới thỉnh giáo trùng gia, Hỏi ông ấy làm thế nào luyện thành mệnh môn, nhưng trùng gia cũng không nói rõ lắm, chỉ nói là trong lúc vô tình tùy tiện luyện một chút là luyện thành. Trùng gia còn nói cho Hàn Sâm, kỳ thật ông ta cũng đã từng muốn truyền mệnh môn cho thân nhân của mình, nhưng bọn họ làm đủ mọi cách cũng không đột phá nổi một cửa ải cuối cùng kia. Hàn Sâm không thể làm gì, cũng chỉ có thể không cưỡng cầu, mỗi ngày, kiên trì tu luyện, nhưng dành nhiều thời gian hơn để ở bên người nhà. Hôm nay, Hàn Sâm và Yên Nhiên, Bảo Nhi đang ngồi chơi ở ngoài vườn khu nhà cũ, Kỳ yên nhiên ôm Bảo Nhi ngồi đu dây, Hàn Sâm ở phía sau đẩy, không hiểu tại sao, chơi được chốc lát, Hàn Sâm nhìn bóng lưng Kỳ yên nhiên lại xuất thần. Hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng vừa rồi lại không kịp suy nghĩ gì, cứ đứng ngay ra đó, chính Hàn Sâm cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ gì, chỉ là ngẩn người. Hàn Sâm không tiếp tục đẩy bàn đu dây nữa, bàn đu dây rất nhanh đã bất động rồi, Bảo Nhi lập tức không vui, bé nhảy tới sau lưng Hàn Sâm, một đôi bàn tay mập mạp nhỏ bé ôm cổ của Hàn Sâm, giọng nói non nớt. Ba ba, ba làm gì thế? Sao lại không để ý tới Bảo Nhi nữa? Hàn Sâm đang suy nghĩ viễn vông, không biết đang miên man suy nghĩ cái gì. Giọng nói của Bảo Nhi như là tiếng sấm vang lên bên tai hắn, khiến Hàn Sâm dùng mình một cái. Nhưng chỉ dùng mình một cái này, lại khiến mệnh môn bên trong thân thể Hàn Sâm ngưng tụ ra lực lượng xảo diệu. Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của mình như được sống lại, mỗi một tế bào toàn thân đều trở nên sống động, dường như đã lấy được tân sinh. Trong lòng Hàn Sâm lập tức quá đỗi vui mừng. Ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mệnh môn của hắn vậy mà mở ra. Anh cười ngây ngô cái gì thế? Kỳ yên nhiên cũng đứng lên, nhìn Hàn Sâm đang đứng đó, cười ngây ngô. Ha ha, anh rất vui, hai người chính là phúc tinh của anh. Hàn Sâm hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi, sau đó lại nâng cầm Kỳ yên rồi hung hăng hôn lên, hôn đến mức khiến Kỳ yên nhiên toàn thân mềm yếu, không thở nổi nữa mới buông cô ra. Thực sự đúng như trùng gia nói, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao có thể luyện thành mệnh môn. Đây giống như mạng giống, may mắn thì tùy tiện có thể thành, không may mắn thì dù luyện thế nào cũng không thành được. Mệnh môn có thể nói là loại luyện khí thuật khó giải thích nhất, mà hàn sâm tu luyện qua, ngay cả luyện thế nào thành cũng không biết. Nhưng hàn sâm cũng không phải là một người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nên cũng không miệt mài theo đuổi đến cùng. Sau khi luyện thành mệnh môn, quả thật khiến thể chất của hàn sâm tăng cao rất nhiều, nhưng cũng không quá rõ ràng. Hàn sâm có cảm giác thân thể của mình giống như có một chút biến hóa, nhưng lại không nói rõ được biến hóa như thế nào. Nếu như nói Hàn Sâm tự mình có thể cảm ứng được biến hóa, vậy chính là hắn có thể cảm giác được khí tức của sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu. Khác với việc hấp thu khí tức sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, khi hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, hiện tại khí tức mà Hàn Sâm cảm giác được khiến hắn phải giật mình. Bởi vì hiện tại Hàn Sâm cảm giác được ở trong cửu mệnh huyết miêu có một vật còn sống, có được khí tức sinh mạng. Loại sinh cơ này trước kia hắn không sao cảm giác được, hơn nữa đây chỉ là một sợi dây truyền tinh thể, tại sao có sinh cơ? Hàn Sâm liên tục cẩn thận kiểm tra sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, ngoại trừ chính hắn có thể cảm giác được sinh cơ trên cửu mệnh huyết miêu, mặc kệ dụng cụ khoa học gì cũng không kiểm tra ra. Hàn Sâm mượn rất nhiều dụng cụ đỉnh cao trong phòng thí nghiệm của Bạch Dịch Sơn, kết luận cho ra đều giống nhau, đây chỉ là một tinh thể thông thường, căn bản không thể nào có sinh cơ. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm vốn định muốn xem thử xem tình huống gần đây của tí hộ sở như thế nào, nhưng mới mới vừa đi ra thần điện dị linh, đã không nhịn được nhíu mày hắn cảm ứng được trong tí hộ sở có khí tức dị sinh vật xa lạ nhưng lại vô cùng cường đại tuyệt đối không kém những sinh vật siêu cấp thần huyết dưới tay hắn đáng sợ hơn là sinh vật siêu cấp thần huyết lẻn vào dĩ nhiên lại trốn ở gần thần điện dị linh đây là đang ở trong tí hộ sở dưới mặt đất là một tòa tí hộ sở hàn sâm để ý nhất hiện tại lại có sinh vật siêu cấp thần huyết bên ngoài tới thế mà thủ vệ nhân loại nơi này dị sinh vật và dị linh đều không phát hiện điều này khiến sắc mặt hàn sâm có chút khó coi đã đến rồi trốn trốn tránh tránh làm gì Hàn Sâm nhìn đống xương trắng cách đó không xa lạnh giọng nói ra. Thấy không có người đáp lại, thân hình Hàn Sâm lóe lên, lập tức đến trước đống xương trắng, quyền đầu mang theo khí thức kinh khủng đánh xuống. Chỉ thấy bên trong đống xương trắng kia bắn ra một vệt sáng, tránh một quyền này của Hàn Sâm. Hàn Sâm còn muốn tiếp tục vung quyền, lại nghe được một giọng nói thanh thúy. Làm sao cậu lại đáng ghét như vậy, gặp mặt đã muốn đánh người ta. Uổng công người ta còn đầy trông mong chạy mười mấy vạn dặm tới tìm cậu. Muốn mời cậu đi ăn thánh thai quả mà chỉ có đại đế mới có tư cách hưởng dụng, sớm biết như thế người ta đã không tới, hảo tâm không có hảo báo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.